Truy trang web đi ở t r cập a ngày mai sẽ là thi cuối kỳ có lẽ nên ôn tập một chút bài học dù sao đây là lên đại học lần thứ nhất thi cuối kỳ lần thứ nhất liền thất bại rất tín chỉ nói ra không quá h à o quang la tín nghĩ như vậy lấy ra cao đẳng toán học sách giáo khoa ai cao đẳng toán học thật là quá khó chỉ là nhìn thấy trang bịa cao đẳng toán học bốn chữ la tín liền đã đầu lớn như cái đấu đã từng có một thời gian thật dài la tín đều coi là toán học môn học này chính là vì c h a tấn học sinh mới khai phát đi ra mặc dù la tín cũng đồng ý học được toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ đạo lý nhưng mình thực tế không phải nguyên liệu đó cao đẳng toán học đối với la tín đến nói liền giống như nữ thần giống nhau nàng hoàn toàn rõ ràng ta đối tâm ý của nàng có thể ta lại căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì mọi người đều nói cùng nữ thần cùng một chỗ thời gian là vui vẻ chính là hạnh phúc nhưng là la tín đối trên tay bản này nữ thần lại chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề không bằng chơi trước một bàn trò chơi đi la tín nghĩ đánh một bàn giải sầu một chút tâm tình tốt lại ôn tập thế là hắn mở ra trong máy vi tính đi nạ xỉ hổ g ì ý ô sáu dùng triệu vân đánh cứu cực độ khó thụ quân năm trượng nguyên chi dịch một cửa ải này là vì lấy được triệu vân cứu cực bí võ cần tại khương duy cùng hoàng nguyệt anh cùng gia cát lượng đều khỏe mạnh điều kiện tiên quyết đánh bại tư mã ý bên ngoài tất cả địch tướng độ khó cực cao bởi vì gia cát lượng chết được quá nhanh mặc dù dùng khác võ tướng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ tỉ như người chơi sử dụng gia cát lượng tự nhiên có thể tránh gia cát lượng chết bệnh thế nhưng là la tín kiên trì triệu vân vũ khí liền nên chính triệu vân đi lấy dựa vào người khác không tính hảo hán cái này một chân lý cho nên trước đó đánh rất lâu đều không thể đạt thành mục tiêu rất nhanh la tín một ván đánh xong nhiệm vụ thất bại nói ta liền không tin còn chị không được ngươi lại đánh một ván liền ôn tập la tín tức giận hô không phục lại đến một ván một lần cuối cùng lần này nói được thì làm được lượng ca ngươi chậm một chút chết nha cuối cùng một ván ván này mặc kệ có thành công hay không đều đi ôn tập cuối cùng lại đến một ván mười một giờ đêm vươn ngủ quá nên đi ngủ chờ nghỉ lại đến thu thập n g ư ờ i đi la tín d ố i người một cái quan trò chơi chui vào chăn liền ngủ ồ dường như có chuyện gì quên làm là chuyện gì đâu mặc kệ ngày mai rồi nói sau lúc nửa đêm la tín đằng ngồi dậy nhớ tới ngày mai muốn thi cuối kỳ ta còn không có ôn tập đâu cho tới bây giờ la tín ngắn ngủi mười mấy năm trong cuộc đời ác ngộng bảng xếp hạng trước top ba theo thứ tự là ngày mai sẽ phải khai giảng đột nhiên phát hiện chính mình nghỉ đông và nghỉ h ẹ làm việc quên làm lập tức liền muốn giao bài tập đột nhiên phát hiện bài tập của mình quên làm lập tức liền muốn nộp bài thi đột nhiên phát hiện chính mình mới đáp trả một nửa hiện tại hạng tư rốt cục tại hơn nửa đêm bên trong quang vinh nhảy ra ngoài ngày mai sẽ phải cuộc thi đột nhiên phát hiện chính mình không có ôn tập là bây giờ lập tức thức đêm ôn tập sau đó tại khảo thí lúc nằm ngáy ho vẫn là hiện tại nằm ngáy ho ho sau đó tại khảo thí lúc nộp giấy trắng trời ạ ta nên làm cái gì la tín thống khổ kêu to hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng đại văn hảo xạ kẻ sập giờ nhất định cũng là tại kinh nghiệm cao số cuộc thi đ ê m trước quên ôn tập thống khổ thời khắc về sau mới viết ra đi làm vẫn là không làm tô bệ hoặc nọ tô bệ như vậy danh thùy thiên cổ vạn thế lưu danh kinh điển câu hay chờ một chút ta đây là ở đâu đây ta không phải hẳn là ở trong phòng của mình sao la tín lúc này mới chú ý tới mình ngồi tại một mảnh trống giống trong bóng tối không có gian phòng không có chăn lót không có bản máy tính không có cao đẳng lớp số học xuyên qua chương trình đang dị t ỉ n h một thanh âm nhắc nhở nói mặc xuyên qua latín có chút không dám tin đại ca ngươi có phải hay không tính sai rồi latín đối minh n g ô n g vô bờ h ắ c cằm nói biết hệ thống tự kiểm bên trong chốc lát sau hệ thống tự kiểm hoàn thành không có phát sinh bất kỳ sai lầm nào ký chủ bi thảm trình độ đã đạt tới xuyên qua tiêu chuẩn bi thảm trình độ Điều thuyết m ạ những g trong bên xuyên qua sát t qua ự c phần lớn phát sinh h lớn n ở chuyện á i kia t â nhân thân n bên trên. Những cái kia vừa mang láo bà tặng xanh mơn mẩn mũ, vừa bị bạn gái đá bỏ, không cẩn thận địa dật, vừa phát sinh thai nạn giao thông, đang bị người thế thảm dật, phát thai bi bà bị bỏ, bị cái kia gái giao mũ, láo vừa vừa địa vừa đá đ ổ i đi chặt, chân té lầu, thậm chí c thậm đánh Những h trượt té xét trúng. đường lầu, là u em đẹp đi đường bị xét đánh những chuyện này đều không có phát sinh trên người mình chính mình một cái độc thân cậu đã không có màu xanh bóng mũ có thể mang cũng không có cơ hội bị bạn gái đá bỏ chơi cái trò chơi cũng không có bị dò điện đĩa giật Đóng đã thảm đến đầy đủ Tín không mình lại La là một thảm câu, cho có được xuyên qua tư chương á c La ly ta Tín thận từng ly từng tí cẩn cũng còn c hỏi, h a ta qua tới thảm thi đến bệnh tim phát tắc chết mất nói rồi? như Chẳng hù bệnh h đến Xuyên ư vậy cuộc c lẽ đã bị trình l ò ạ đình u o n lít theo thanh n â m nhắc nhở la tín trước mắt sáng lên một cái màn ảnh giao diện phía trên biểu hiện cứu cực bí võ nhiệm vụ thất bại ba trăm tám mươi mốt lần bốn mươi ba bi thảm độ cuộc thi đêm trước quên ôn tập năm mươi bảy bi thảm độ độc thân không có bị bạn gái đá bỏ cơ hội 150% bi thảm độ tính gộp lại bi thảm độ 250%, đặt tới xuyên qua tiêu chuẩn la tín nhìn xem cái này quả thực là nói hiệu nói vượn số liệu thống kê cái cằm đều nhanh rớt xuống đất ta dựa vào ta một cái độc thân cầu chọc a i gây ai rồi cần phải đối với ta như vậy mở trào phúng sao còn 250, t a nhìn thiết trí cái hệ thống này mới là 250 đi đầu óc không có tú đ ầ u lời nói làm sao có thể làm ra như thế kết quả đến ký chủ đối hệ thống sử dụng nhân thân công kích nhốt phòng tối cấm nôn một giờ này này đừng nhỏ mọn như vậy nha la tín vội vàng hô đừng dùng ngươi tùy hứng tới khiêu chiến hệ thống tính t ỉ n h hệ thống lưu lại câu nói này sau liền không lại có động tĩnh mặt màn ảnh bản cũng biến mất không thấy gì nữa la tín ngồi trong bóng đêm vô cùng buồn rầu có lầm hay không đến cùng là ai khai phát ra như thế cái ngớ ngẩn hệ thống một lời không hợp liền nhốt phòng tối cũng làm người ta xuyên qua cái này trò đùa cũng mở quá lớn trong bóng đêm khó chịu sống qua một giờ đ i n h một tiếng hệ thống giao diện lại lần nữa sáng lên hệ thống ta muốn từ bỏ xuyên qua la tín nói đoán chừng là từ trước đến nay chưa từng gặp qua không chịu xuyên qua người hệ thống dường như nhất thời phản ứng không được chương hai không nên ép ta xuyên qua cầu cất giữ cầu hoa tươi hệ thống suy nghĩ hồi lâu hỏi xuyên qua là rất nhiều người nằm mơ đều cầu không đến chuyện tốt vì cái gì ngươi muốn từ bỏ cái hệ thống này dùng máy xử lý nhất định là đơn hạch tối cao cũng liền song hạch tuyệt không có khả năng lại cao nếu không vấn đề đơn giản như vậy không cần thiết nghĩ lâu như vậy bởi vì ta ngày mai còn muốn kiểm tra cao số la tín lý trực khí t r ă n g nói hệ thống đã đo lường tính toán qua ngươi nếu như tham gia cao số cuộc thi thất bại sát xuất là một trăm phần trăm cái này còn cần ngươi nói c h í n h ta chẳng lẽ lại không biết la tín trong lòng hung hăng khinh bị hệ thống một chút nhưng không dám nói ra sợ lại bị hệ thống nhốt phòng tối một giờ la tín đ ố i trước người màn hình dối、ối. ra quyền đầu dùng sức nắm chặt ánh mắt kiên định nói chân chính dũng sĩ chính là muốn có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh có can đảm nhìn thẳng vào máu me đầm địa bài thi cùng phiếu điểm để bao tố tới mãnh liệt hơn chút đi ký chủ khẳng định muốn từ bỏ xuyên qua cơ hội sao xuyên qua có cái gì tốt không phải xuyên qua mấy trăm mấy ngàn năm trước chiến loạn thường xuyên cổ đại chính là mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài ma pháp đập loạn dị giới tự mình làm vì một cái thế kỷ hai mươi mốt có vì thanh niên đương nhiên có vì cái này có thể đem đến lại nói chí ít thanh niên là đã chứng thực tóm lại chính là một cái tốt đẹp tiền đồ thanh niên đặt vào hêm đẹp máy tính không cần không xem phim mp ba không nghe điện thoại không chơi internet không lên xuyên việt về đến những cái này quần áo cơ bản dựa vào t ơ lụa giao thông cơ bản dựa vào đi thông tin cơ bản dựa vào giống trị an cơ bản dựa vào chó s ử a ấm cơ bản dựa vào run nguyên thủy thời đại cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào đâu n g u đồ gì đâu thú vị sao lại nói ta phải xuyên qua trở về vậy ta ổ cứng máy tính bên trong các quốc gia các nữ lao sư sẽ có bao nhiêu tịch m ị c h hệ thống ngươi biết không thật sự là quá vô nhân đạo la tín trả lời xác định nhất định cùng khẳng định ta mặc dù thành tích không tốt nhưng nên ta gánh chịu cuộc thi ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh ta là một cái có đảm đương nam tử hán nói đến thật tốt gióng dạc đều nhanh đem chính ta cảm động la tín nghĩ ký chủ mạch đập tăng tốc huyết áp lên cao tim đập r ộ i lên làn da điện trở giảm bớt kết quả khảo nghiệm chứng minh ký chủ đang nói láo la tín không cam lòng nói hệ thống ngươi như vậy liền có chút quá mức đi chưa qua ta cho phép liền tự tiện đối ta tiến hành phát hiện nói dối lại nói nói láo không phải mỗi một cái hiện đại đô thị người nhất định phải nắm giữ sinh tồn kỹ năng sao dù sao bất kể nói thế nào ta đều không cần xuyên qua hệ thống nói ký chủ độc thân bi thảm độ quá cao xuyên qua là đường ra duy nhất là tín phản bác ta không có cảm thấy độc thân có cái gì bi thảm trừ cuộc thi cùng làm bài tập ta trôi qua rất vui vẻ căn cứ đo lường tính toán ký chủ lúc tuổi còn trẻ cả ngày chỉ biết chơi game cùng lên mạng lười nhác đi ra ngoài không giao được bạn gái là một con trẻ tuổi độc thân cầu Trung niên lão ú c được vợ, mỗi ngày chỉ có vẫn vợ, không ngày trong mơ hoài niệm kiếm thể hoài mỗi mơ đ ở từng bỏ qua tình yêu, sau khi tỉnh lại ôm đối tương trung tử mệnh chú định nữ gặp bỏ qua yêu, sau lai khi chú chờ lại đối ôm m được niên g sống, mà một là con lưu l ạ hy vọng trung n i độc thân cầu. thân niên Lao sau rõ ràng đến kỳ đợi đã phá d i ệ n mỗi ngày chỉ sống ở trong hồi ức tưởng niệm những năm kia bỏ qua mưa to cùng dưới trời chiều chạy thanh xuân là một con đáng thương lão niên độc thân cầu ký chủ như vậy cuộc sống bi thảm vẫn là đi xuyên việt đi hệ thống tận tình khuyên bảo khuyên nhủ la tín lạnh lùng thốt a chính là nói ta sẽ một mực độc thân cậu đến chết tổ chức bên trên chính là như thế cho ta định tính đúng thế hệ thống thẳng thắn n g ư ơ i như thế có thể tính vì cái gì không đi đầu phố bảy cái đoán mệnh b ả y đoán mệnh mới là ngươi đường ra làm hệ thống quá nhân t à i không được trọng dụng cảm ơn ngươi khích lệ la tín lần này xác định cái hệ thống này khẳng định là đơn hạch không phải vậy sẽ không liền tốt xấu nói đều nghe không hiểu hệ thống ngươi lầm Cô gái ký ỳ thật một mực là ta hạ, bất ta thích điệu thấp, hạng, chỉ cho nên mới không có biểu hiện mực mới cường có là này ngoài. ra người nên biểu quá điệu k chủ mạch đập tăng tốc huyết áp lên cao tim đập r ộ i lên làn da điện trở giảm bớt kết quả khảo nghiệm chứng minh ký chủ đang nói láo muốn không như vậy đi nếu như ta xuyên qua sau có thể giao đến bạn gái liền chứng minh ta không có khả năng cả một đời độc thân cầu như thế ngươi liền thả ta trở về được hay không la tín bất đắc dĩ hỏi hệ thống lại lâm vào tính toán suy nghĩ bên trong đơn hạch máy xử lý quả nhiên chính là chậm thật lâu hệ thống rốt cục làm ra trả lời chắc chắn đồng ý ký chủ điều kiện được vậy liền nhanh ấ n mở bắt đầu xuyên qua đi sớm mặc sớm xong việc đừng chậm trễ ta c ủ a thi là tín sảng khoai nói nhưng thật ra là thi xong liền muốn thả nghỉ đông hắn cũng không hy vọng tốt đẹp ngày nghỉ bị lãng phí ở một cái không có mạng lưới không có máy tính trò chơi núi trong góc hệ thống nhắc nhở xuyên qua tiến trình bắt đầu một phần trăm hai phần trăm hệ thống nhắc nhở mời ký chủ tự thiết tân thủ kỹ năng la tin tò mò hỏi ta còn có thể tự thiết kỹ năng đúng thế kia cho ta một cái có thể phun ra nuốt vào thiên địa hủy diệt ngàn vạn sao trời đại chiêu có chiêu này đầy trời thần phật thấy ta đều phải đi vòng ha ha biết ký chủ thiết t r í kỹ năng vượt qua hệ thống p h ạ m vi mời thiết t r í cái mới không được sao vậy liền cho ta một cái có thể một quyền nện nước đại địa một cước phá toái hư không chiêu thức tốt rồi mặc dù không bằng bên trên một chiêu mạnh nhưng là phá toái hư không hẳn là cũng có thể ngăn chặn kia thứ gì nhân hoàng đế quân bá thần chi lưu đi Bíp! bác bỏ bất biết bị trí trí tín phạm tiếp Ký kỹ không không ký kỹ Kêu chủ cái cái cũng được, cùng chút cái tục nhắc chủ cho cái chiêu thiết hệ thống phạm vi, mời thiết cái mới. Hệ thống theo thường lệ bác bỏ là tín thiết là tín bất mãn hỏi, cái gì cũng không được, hệ thống đến cùng biết chút cái gì. Hệ thống hề nhở, thiết thủ thổi huyết xáo, đối phương liền trong lòng ngào, thân thể mềm nhũng vượt trí. tín tự tân ta trong ngọt vi, mời mới. ngươi mời đối liền đến năng mãn động, năng. lòng ngào, gì gì. qua lệ mềm xáo, là Là lây có chiêu này ca môn huýt sáu một tiếng mỹ nữ liền tự động ôm ấp yêu thương điều kiện lập tức đặt thành gấp trở về vừa vặn thả nghỉ đông Tốt. hệ thống không cách nào khống chế nhân loại tư tưởng nhưng là có thể để thân thể mềm nhún phải chăng cần sáng tạo chiêu thức hệ thống hỏi không có ngọt nào chỉ có thể mềm nhún sao cũng được sáng tạo đi hệ thống nhắc nhở xuyên qua tiến trình sắp hoàn thành chín mươi chín phần trăm một trăm phần trăm ánh sáng loay lên la tín phát hiện mình ngồi ở trên một sườn núi hệ thống nhắc nhở ký chủ có thể tại trong đầu mở ra hệ thống giao diện la tín trong đầu mở ra hệ thống giao diện phát hiện thuộc tính của mình đẳng cấp một cấp thể lực một võ lực một tốc độ một tinh thần một p h o n g ngự một kỹ năng bị động không ba kỹ năng chủ động không ba kỹ năng đặc thù mềm lũn kỹ năng sáng tạo bên trong vô song cách một một bi thảm độ 250. đồng thời la tín trong đầu tiếp thu hệ thống giao diện cụ thể quy tắc đẳng cấp cùng các hạng thuộc tính mát trị số đều là 100, m ỗ i lần thăng một cấp có thể thu được điểm thuộc tính 3, nói cách khác coi là mình đẩy cấp 100 l ú c điểm thuộc tính hết thể có thể thu được 300 điểm như thế nào hợp lý an bài điểm thuộc tính phân phối liền rất khảo nghiệm trí tuệ kỹ năng bị động là chỉ cần phân phối trang bị trên bảng liền có thể phát huy hiệu năng mà kỹ năng chủ động thì là phân phối trang bị về sau từ ký chủ đưa ra yêu cầu mới có thể phát động khởi s ư ớ n g kỹ năng chủ động sẽ tiêu hao một ô vô song vô song cách mỗi ngày 12 giờ khuya sẽ tự động bổ đầy la tín nhìn xem chính mình trị số toàn bộ một bạch bản tài khoản bi thảm độ ngược lại là bạo trị số 250, quả thực cực kỳ bi thảm được rồi tức đến chi vậy thì yên ổn mà ở thôi đi việc cấp bách là tìm một cái nữ hải tử ngầm chi la tín đứng lên phát hiện dưới sườn núi là một mảnh đại không địa bên tay trái vài dằm địa ngoại là xây dựa lưng vào núi một tòa nguy nga q u a n h ải tường thành cao đứng thẳng bên tay phải là một mảnh liên miên vô tận doanh trại tinh kỳ p h á p phới xem ra là hai quân ngay tại đối trọi trước kia đều chỉ là tại trong phim ảnh nhìn đặc hiệu lúc này có thể nhìn hiện trường lai sở trệ ảm chương trình truyền hình thực tế quá kích thích á la tín tranh thủ thời gian ngồi sồm xuống, xuống tìm cái bùi cỏ ẩn nấp chính mình xem kịch về xem kịch đánh trận tới đao tiễn nhưng không mọc mắt vạn nhất bị người phát hiện đem mình làm quân địch chặt liền phiên phước mình bây giờ thế nhưng là cái bạch bản tùy tiện một đao liền bị người răng rác đang nghĩ ngợi hai thanh dài mao đột nhiên từ phía sau lưng giá đến trên cổ của hắn một thanh âm sau lưng la tín q u á t lên người nào thật sự là hết chuyện để nói càng là sợ tối liền càng thấy quỷ nhanh như vậy liền bị người bắt đến la tín âm thầm kêu khổ chương ba ta cái bạch bản chiến lữ bố câu cất giữ cầu hoa tươi kia hai cây dài mao mải đến năng lượng dù cho xuyên thấu qua cổ áo la tín cũng có thể cảm giác được sắc bén kia mao lưới đao phát ra hạt khí làm hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng đây cũng không phải là trò chơi cũng không phải đang diễn trò đây là đao thật thương thật cổ chiến trường ứng đối hơi không cẩn thận liền có thể để hắn huyết nhục văng tung tóe m ệ n h tang tại chỗ la tín phản ứng đầu tiên chính là giơ cao hai tay hét lớn đội trưởng đừng nổ súng là ta thiều binh giáp nói hóa ra là tiểu tử ngươi la tín nói không sai chính là ta tiểu binh nhất nói tiểu tử ngươi đến cùng là ai la tín nói ta là người xuyên việt tiểu binh giáp xuyên c ả n g người hắn gai gai đầu hỏi tiểu binh nhất ngươi nghe nói qua nơi này sao tiểu binh nhất lắc đầu chưa từng nghe qua sơn việt ngược lại là có nghe nói la tín bận bịu lung tung đáp sơn việt cũng được chúng ta tiếng phổ thông nói đến không tốt liền sẽ bị các ngươi nghe thành xuyên c ả n g tiểu binh giáp trong tay giải m a u đẻ ép la tín bả vai nghiêm nghị nói thành thật trả lời ngươi không ở trong nhà ở lại chạy tới nơi này làm gì la tín qua loa nói ta ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua một bên trong đầu liều mạng hệ thống gọi ta đại chiêu đâu nhanh lên đem ta đại chiêu phóng suất ta tiểu binh giáp đất loại này tiểu lâu la không phải hẳn là bị chính mình cười lạnh một tiếng hai ba lần liền đánh bại nhặt kinh nghiệm sao vì cái gì chính mình chịu lấy bọn hắn đ ể ra nghi vấn hơn nữa còn là đao gác ở trên c ổ nghiêm khắc đ ể ra nghi vấn hệ thống không nhanh không chấm nói kỹ năng đặc thù mềm nhũng ngay tại sáng tạo bên trong ký chủ xin chờ một chút đợi đại gia ngươi lão tử cũng nhanh máu phun ra năm bước la tín trong lòng mắng lần sau gặp được đơn hạch máy xử lý xuyên qua hệ thống đánh chết cũng không thể thăm ra quá dày vò khốn khổ sẽ hại người chết chỉ mong còn có lần sau đi có lần sau nói rõ lần này có thể còn sống sót tiểu binh nhất lúc này cũng cầm dài mao đ è ép la tín bả vai lớn tiếng nói đại quân chúng ta chỗ đến trong vòng phương viên c h ă m g i ả m đừng nói người chính là chim cũng bay sạch sẽ ngươi lúc này trong lúc vô tình đi ngang qua nghĩ lừa dối ai đây tiểu binh giáp đối tiểu binh nhất nói tiểu tử này ở trên núi lén lén lút lút ta nhìn tám thành là quân địch gian tế tiểu binh nhất gật đầu nói ta cũng cảm thấy là chúng ta đem hắn áp tải đi gặp chủ tướng nói không chừng còn có ban thưởng la tín kêu to hoan u ồ n g a thanh thiên đại lao ra ta không phải gian tế ta tại nhà trẻ thời điểm liền lấy hoa h ồ n g lớn ta thật to lương dân một cải à. tiểu binh nhất nói bớt lắm muộm đi mau hai tên lính quen áp lấy la tín hướng dưới núi quân doanh đi đến la tín một bên lề mà lề mề đi một bên không ngừng hỏi hệ thống phải lớn chiêu nhưng hệ thống luôn luôn hứng hở mời la tín chờ một chút thật sự là cấp kinh phong gặp cái chậm làng trung khóc không ra nước mắt thời cổ hai quân khai chiến trước đó thích cầm phạm nhân hoặc là tù binh chém đầu tế cờ lấy c h ấ n q u â n tâm chính mình nếu như bị xem như gian tế nói không chừng lập tức liền cho răng rác cùng hiện đại khác biệt hiện đại hình phạt còn chú trọng thượng pháp viện tìm nhân chứng vật chứng cái gì thẩm nhất thẩm phán một phán chứng cứ phạm tội vô cùng s á c thực vẫn muốn lên báo tối cao pháp viện tối cao pháp viện đồng ý mới có thể giang d ắ p rơi mà nơi này không có vương pháp quản nói ngươi là gian tế ngươi chính là gian tế coi như không phải gian tế chủ x o á y vì bất việc n g i mượn trên cổ đầu người dùng một lát vẫn là nói chặt liền chặt hoàn toàn không có thương lượng v ạ n á c phong kiến thời đại xã hội xưa nha la tín âm thầm thở dài cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì nói thả làm thái bình quyện chớ làm loạn thế nhân chính mình trong nhà độc thân cậu làm rất tốt mặc dù không có bạn gái là có một chút tịch mình nhưng tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng nha xuyên việt về đến cô nàng còn không có thấy chỉ sợ liền muốn đi trước thấy diêm la vương bi ai quả nhiên là bi thảm độ hai trăm năm mươi người đáng thương nói như vậy đứng dậy hệ thống để cho mình xuyên việt về đến cũng không phải là muốn cứu vớt chính mình mà là muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đầy đây là vì ngồi vững kia hai trăm năm mươi bi thảm độ sao ai thán vận mệnh của mình la tín bị hai tên lính quèn thôi táng đi vào trung quân đại doanh doanh t r ư ớ n g trung tâm một cái hơn ba mươi tuổi mặt gầy đàn ông ổn thỏa trung tâm xem ra chính là chủ soái hai bên đứng mấy chục viên tướng lĩnh đám người tất cả đều trên mặt thần sắc lo lắng căn bản không có chú ý tới la tín cùng tiểu binh đi tới tiểu binh đẩy la tín đi hướng chủ soái chỉ nghe chủ soái nói còn có vị tướng quân nào nguyện ý xuất chiến chúng tướng trầm mặc không nói phải phía dưới một cái mắt to đàn ông muốn đứng ra lại bị bên cạnh một cái bên hông phối thêm s o n g kiếm cái lỗ thai lớn đàn ông ngăn trở chủ soái liền hỏi ba lần không người trả lời chủ soái thở dài đường đường mười hai đường chư hầu mấy trăm tướng lĩnh chẳng lẽ không gây một người dám cùng lữ bố giao chiến sao đáng tiếc ta đại tướng nhan lương cùng văn s ú không tới hắn hai nhưng có một cái đến quân ta lại há có thể cầm chỉ là lữ bố thúc thủ vô sách như thế t r á n h tiếp tục đánh quân ta nhuệ khí chỉ sợ muốn mất hết ta mười hai đường chư hầu nhan lương văn sỉu lữ bố chẳng lẽ ta vậy mà xuyên việt về đến tam quốc h ổ la quan la tín giật n ả cả mình xem ra trước mắt cái này mặt gầy chủ xoáy chính là mười hai đường chư hầu trung đẩy minh chủ viên thiệu hắn ăn một lần kinh bước chân không khỏi chậm lại phía sau tiểu binh nhất tại trên lưng hắn đẩy hắn cũng không biết tại ai trên chân vấp một chút hướng về phía trước té nhào vào viên thiệu đầu gối trước viên thiệu đang vì quân đội nhuệ khí bị áp chế mà bờn dầu nhìn thấy có người đập ra đến không khỏi đại hỷ dịu lên la tín nói tiểu tướng quân không cần đa lễ ngươi có đảm lượng xuất chiến lữ bố thực là quân ta may mắn tiểu binh giáp đất hai tay ô m quyền đang muốn hướng viên thiệu bầm báo viên thiệu lại chỉ là hướng bọn họ phất phất tay ra hiệu lui ra hai tên lính quèn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hiểu chút nào cái này gian tế làm sao liền biến thành tiểu tướng quân chúng ta công lao còn muốn hay không lĩnh rồi viên thiệu nhìn hai người này đứng không núp đ í c h nói hai người các ngươi đi xuống đi chủ x o á i đều dặn dò tiểu binh bất đắc dĩ đành phải hành lễ lui ra ngoài viên thiệu lôi kéo la tín tay lo lắng dặn dò kia lữ bố mười phần dũng mãnh tiểu tướng quân giao chiến lúc nhất thiết phải cẩn thận ai vì cái gì ta khó hiểu liền muốn đi đòn khiêng lữ bố rồi la tín đ ẩ y đầu hát tuyến làm sao bây giờ đâu lữ bố là tam quốc chiến thần có câu nói là người bên trong lữ bố ngựa bên trong xích thố chính mình một cái bạch bản đi cứng rắn đòn khiêng hắn đó chính là c ầ m sinh trứng gà dây vào tảng đá trứng nát một chỗ còn chưa đủ lữ bố ăn một miếng nếu như là cha mẹ của mình bị lữ bố bắt la tín khẳng định không nói hai lời coi như không có dao phay hắn cầm lên cục gạch cũng ngao ngao liền lên thế nhưng là hắn lẻ loi một mình lại tới đây mọi người không phải người thân hay bạn bè người khác đánh lữ bố mắc mớ gì tới hắn đâu hắn chỉ là bị hệ thống ném đến nơi này không có bất kỳ cái gì lý do có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện đi lữ bố trước mặt tặng đầu người yêu cầu viên thiệu cho ta cái ra trận lý do nói cho viên thiệu ta chỉ là đi ngang qua đánh cái xì dầu mẹ đã gọi ta về nhà ăn cơm nhìn viên thiệu vừa rồi cái kia vui vẻ k ỉ n h chính mình nếu là nói chuyện không liên quan đến ta viên thiệu tại chúng tướng trước mặt mặt mũi mất hết chỉ sợ lập tức liền muốn chạm chính mình tế cờ tiết hận ai nên đi nơi nào ta đến cùng là tổ bệ đâu vẫn là nổ tổ bệ đâu đây thật là cái xạ kẻ sập dở con em mày vấn đề lớn là tín thầm nghĩ chương bốn đúng là ngươi c h ẳ n g hoa hùng câu cất giữ cầu hoa tươi la tín trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển nghĩ đến làm sao từ chối đi cái này rõ ràng là cho lữ bố tặng đầu người nhiệm vụ bên kia viên thiệu lại không kịp chờ đợi dặn do thủ hạ nói người tới ấm một bình rượu nóng đợi ta cùng tiểu tướng quân trắng đi rượu nóng rất nhanh đã bưng lên viên thiệu rót một chén đưa cho la tín nói tới tới, tới. tiểu ớ t i tướng quân cùng một chỗ nâng ly chén này chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu la tín không biết uống rượu liên tục từ chối nói uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu một hồi còn phải cưỡi ngựa xuất chiến lưu bố uống say chỉ có thể đần độn đ u mê làm cái say ma quỷ không có lời cưỡi ngựa la tín đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên phúc trí tâm linh vỗ chân của mình quắt to một tiếng ai nha ta kèm chút quên việc này viên thiệu nghi hoặc không hiểu hỏi tiểu tướng quân chỗ quên chuyện gì la tín mặt lộ vẻ khó xử nói với viên thiệu minh chủ tướng quân ta bản thân là phi thường c ă m hận đồng chắc tên gian tặc này lữ bố nối giáo cho giặc trợ trụ vi ngược ta đối với cái này cũng là căm ghét cùng cực ta rất tình nguyện ra trận chu sát lữ bố vì quốc gia trừ hại thay hoàng thượng cùng chư vị hầu g i a phân ưu đáng tiếc là ta vừa vừa nghĩ ra ta không biết cưỡi ngựa n h à la tín giả ra một mặt tiếc r ẻ nói tiếp ta cũng nghĩ qua phải đi bộ xuất chiến lữ bố nhưng là chúng ta mười hai đường chư hầu t ề tụ tướng quân giới t r ư ớ n g mấy trăm viên chiến tướng uy phong l ắ m liệt nếu là từ ta một cái bước sắp xuất hiện chiến chỉ sợ muốn bị lữ bố chế nhạo quân ta không người ai vì liên quân danh dự suy nghĩ ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này thiên đại công lao tặng cho thích hợp hơn càng có cần đồng chí la tín lời này mới ra trong đại doanh người nhao nhao lộ ra dếu c ợ n thần sắc trong lòng mọi người đều nghĩ tiểu tử này ngoài miệng thổi đến thiên hoa loạn truy kỳ thật vẫn là sợ lữ bố nghĩ lâm trận lùi bước nửa đường bỏ cuộc la tín đối trên mặt mọi người vẻ cười nhạo không thèm quan tâm lưu được núi xanh dù là không có t u ổ i đốt năm đó quân thần hàn tín như vậy châu một người còn không phải như vậy thản nhiên tiếp nhận dưới khố x ỉ n h ụ hôm nay ngươi nhìn ta là đầu trùng ngày mai ta đảng văn hóa thành rồng vịt con xấu xí、si、cố sự nói cho chúng ta biết hôm nay ngươi đối ta trầm trọc khiêu khích ngày mai ta để ngươi hối hận không kịp chỉ cần không đi cho lữ bố tặng không đầu người giữ được hữu dụng chi thân cách mạng tiền vốn an thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi để người cười cười một tiếng có quan hệ gì la tín âm thầm đắc ý cái này lấy cớ tìm được thật sự là thật xinh đẹp quả thực là lưỡi rực rỡ hoa sen cùng ra cắt lượng khẩu chiến nhóm nho so ra cũng không chút thua kém chính mình cũng nói đến như thế mất mặt viên thiệu cái này thích sĩ diện tổng không có ý tứ lại để cho chính mình xuất chiến đi không nghĩ tới viên thiệu không nhúc nhích chút nào mỉm cười nói tiểu tướng quân lo ngại không biết cưỡi ngựa rất dễ giải quyết ta tìm người thay ngươi dẫn ngựa liền có thể dứt lời viên thiệu đối đại doanh chúng tướng hỏi chư công ai chịu sung phong nhận việc thay tiểu tướng quân dẫn ngựa viên thiệu cũng rõ ràng la tín tâm e sợ hắn tìm người thay la tín dẫn ngựa kỳ thật là ý nói đến lúc đó các ngươi liền hai cái đánh lữ ư bố một cái tối thiểu nhiều mấy phần phần thắng la tín trong lòng kêu to một tiếng ta dựa vào bình thường đều nói lòng người bạc béo cổ nhân tâm cũng đồng dạng thuần khiết không đến đi đâu viên thiệu đây là rõ ràng lừa bịp bên trên chính mình nói thế nào người này cũng là đại quân phiệt đầu lĩnh hôn đến miếu đường bên trong nhân vật cao cấp chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn ở trước mặt hắn thật đúng là múa dịu qua mắt t ợ la tín con mắt loạn c h u y ể n liều mạng tìm cách vừa hay nhìn thấy trên bàn chén kia rượu còn b u ố c hơi nóng hâm rượu c h ả m hoa hùng chính mình làm sao đem như thế mấu chốt chuyện cấp quên kỳ thật sách lịch sử bên trên ghi chép c h ả m hoa hùng chính là tôn kiên về sau la quán trung viết tam quốc diễn nghĩa vì tốt hơn khắc họa nhân vật liền đem món này công lao cho đẻ vào quan v ũ trên người thế là viết ra hâm rượu c h ả m hoa hùng đoạn này kinh điển cố sự mà trong lịch sử cũng không có hổ lao quan tam anh chiến lui lữ bố cố sự lữ bố cũng không có tam quốc diễn nghĩa bên trong viết như vậy vô địch hắn tại chư hầu lấy đồng c h ắ c thời điểm bởi vì cùng hồ trần không hợp bị tôn kiên đánh bại hiện tại chính mình muốn c ở i ra cùng lữ bố quyết chiến khốn cảnh đầu tiên muốn xác định nơi này là trong lịch sử tam quốc vẫn là diễn nghĩa bên trong tam quốc nếu như là trong lịch sử tam quốc tìm ra tôn kiên để hắn đi đòn khiêng lữ bố liền có thể chiến thắng nếu như là diễn nghĩa bên trong tam quốc vậy liền để lưu bị ca ba đi đấu cái kia chiến thần cũng có thể đem hắn chiến lui như thế chính mình liền không cần ra ngoài tử chiến ngược lại có thể liệu sự như thần làm cái bày mưu nghị kế thần t o à n sư loại này đỉnh cấp nhu sĩ cái gì tào tháo tôn kiên lưu bị sợ lạt đều muốn ba ba đến lung lạc chính mình nghĩ đến chỗ hay la tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha các tướng lĩnh nhìn thấy cái này sợ gan tiểu tử đột nhiên tùy tiện thoải mái vui cười không khỏi trâu đầu g h é thai lẫn nhau cười c h ồ n g nói song tiểu tử này đã sợ đến vở ngớ ngẩn nói không chừng hắn bộ này vui buồn thất thường bộ dáng có thể đem lữ bố dọa đến xuống ngựa mà chạy đâu ha ha cũng khó nói hắn còn không có thấy lữ bố liền tự mình hù chết trên ngựa vậy chúng ta liên quân mặt mũi liền thật là bị hắn mất hết viên thiệu không khỏi hỏi tiểu tướng quân vì sao bật cười la tín hướng đám người liền ôm quyền lớn tiếng hỏi không biết vài ngày trước t h ả n g hoa hùng anh hùng tại không ở nơi này một tên đàn ông đứng dậy la tín nhìn kỹ người này mắt một mí k h i ế p mắt mắt hai p h ế t râu dài đứng thẳng người lên khí phạm. độ bất、phàm. nhớ kỹ trên sách có ghi tôn kiên rộng ngạch rộng mặt hổ thể e o gấu là cái bánh nướng mặt rõ ràng sẽ không là người trước mắt này nói như vậy chính mình sở tại chính là tam quốc diễn nghĩa thế giới c h ả n hoa hùng chính là quan vũ la tín một cái bước xa sông đi lên cầm thật chặt nam t ử hai tay vui mừng nói quan vân t r ư ở n g quan nhị ca ta rốt cục nhìn thấy ngươi đều nói quan vũ là mắt phượng n g o ạ tàm lông mày trọng táo mặt cần dài hai thước hôm nay thấy hoàn toàn cùng sự thật không hợp nhà cái này song h i ế p mắt mắt nơi nào đơn phượng rồi mặt trắng tinh dường như cái thư sinh không một chút nào đỏ đặc biệt là cái này hai phiết d â u dê cùng cùng hậu thế quan công chân dung bên trong hai thước d â u đẹp hoàn toàn không đắp giới có thể thấy được tin hết sách tắc không bằng không sách đá la tín âm thầm cảm thán nam tử kia một mặt kinh ngạc nói ta không phải quan vân t r ư ở n g nha cái gì ngươi không phải quan vân t r ư ở n g ai tôn văn đài tướng quân thật không có ý tứ ta đem ngươi nhận lầm thành quan nhị ca la tín quái không có ý tứ vậy mà coi tôn kiên là thành quan vũ nam tử kia vẫn là một mặt không hiểu tại hạ cũng không phải tôn văn đài a la tín lấy làm kinh hãi vậy ngươi là chàng hoa hùng không phải quan vũ cũng không phải tôn kiên kia còn biết là ai tại hạ tào tháo chữ mạnh đức la t í n toàn thân chấn động ai u ta đi lợi hại ta ca vậy mà là tào tháo chàng hoa hùng sự thật cùng ghi chép phát sinh khổng lồ như thế sai lầm la tín cảm giác thế giới quan của bản thân sắp sụp đổ chương năm bánh xe lịch sử câu thư tàng cầu hoa tươi la tín hướng tào tháo thật sâu vái trào khâm phục nói đã sớm biết tào tướng quân hùng tài vĩ lược nhưng là không nghĩ tới võ nghệ cũng xuất chúng như thế kia hoa hùng như thế manh tướng vậy mà cũng bị tướng quân chém ở dưới ngựa tướng quân thật sự là văn võ song toàn mặc dù la tín vì sợ dung tào tháo xuất chiến lữ bố mà cố ý cùng hắn lôi kéo làm quen nhưng mấy câu nói đó cũng là thực tế là xuất phát từ thật tình hoa hùng ở đời sau ba quốc trong trò chơi võ lực giá trị đều có tám mươi chín tả h ư u thuộc về toàn bộ ba quốc võ tướng trung thượng lưu tào tháo vốn là cao như vậy trí lực lại thêm có thể chạm hoa hùng võ lực quả thực là muốn lên trời à. như vậy người khó trách có thể tùy tiện ngay tại hán mặt làm ra chuyện tới tào tháo nghe được la tín một mặt không hiểu nói n g ư ờ i đang nói cái gì hoa hùng không phải ta chạm a la tín bị liên tục đại chuyển hướng làm cho có chút không bình tĩnh nổi không phải ngươi chạm vậy ngươi nhảy ra ngoài làm gì đợi cơ hội liền hướng bên ngoài nhảy láo tào ngươi cứ như vậy thiếu tồn tại cảm sao tào tháo đem thân thể nhường lối tay hướng bên cạnh b a i xuống nói chàng hoa hùng anh hùng chính là vị này quan vũ quan vân trường tướng quân la tín nhìn sang người kia n g ọ a tàm lông mày mắt phượng một tấm đỏ chót mặt sợi dâu đều dài đến eo trên thân một kiện lục sắc gấm d ẹ p chiến bảo quả nhiên cùng trong sách miêu tả một cái dạng nếu là quan vũ chạm hoa hùng xem ra là tam quốc diễn nghĩa thế giới lần này la tín rõ ràng tào tháo vì sao lại nhảy ra hắn vẫn nghĩ lung l à quan vũ để bản thân sử dụng cho nên đợi cơ hội ngay tại quan vũ trước mặt lấy lòng chỗ giả làm người tốt quả thực liền cùng hiện đại điểu t i lấy lòng nữ thần mánh khóe giống nhau nói đến nữ thần la tín lập tức nhắc nhở chính mình chính mình trung cực nhiệm vụ là mau chóng ở chỗ này cô gái kết thúc độc thân cầu vận mệnh bi thảm sau đó xuyên việt về chính mình thời đại an hưởng thái bình thịnh thế đi nạ c b o gì ủy ô tám sứ mệnh triệu hoán liên minh huyền thoại đang kêu gọi lấy chính mình p h c e b o bên trên tiểu thuyết tác giả đang mong đợi chính mình đi cất giữ tặng hoa đặt mua v ư ợ n g t à i ở đây thuận tiện cầu cái cất giữ cầu tặng hoa cầu vô cùng tốt bình hh ắ c ắ c trong nhà wifi máy tính điện thoại tv đều đã khát khao khó nhịn đến n ỗ i cái gì chiến thần lữ bố bạo ngược đồng c h á c đại hán triều khí số những này bí đao đậu hu cùng chính mình nửa s u quan hệ đều không có nghĩ như vậy la tín đẩy ra tào tháo nịnh hót tránh vừa đi hai tay nắm chặt quan vũ ống tay háo nói quan nhị ca ta có thể nghĩ chết người á nhìn nhiều năm như vậy tam quốc diễn nghĩa tiểu thuyết tv phim trò chơi lúc này rốt cục thấy sống quan vũ phất ống tay háo một cái nghĩ hất ra la tín tay nhưng la tín nắm chặt quá chặt chẽ trong miệng thuyết phục quan vũ quan nhị ca ngươi nghĩa bạc vân thiên lữ bố lại mánh cũng không phải là đối thủ của ngươi chỉ cần có ngươi xuất mã lấy lữ bố trên cổ đầu người thật sự là lấy đồ trong túi bình thường quân ta nhất định có thể đại thắng la tín muốn để quan vũ xuất chiến lữ bố quan vũ lại hiểu lầm hắn ý tứ tiêu căng mà đem đầu lệnh qua một bên ngẩng đầu nhìn lên trời hừ l ệ n h một tiếng nói quan mố đường đường nam nhi há chịu thay thẳng ngãi danh dẫn ngựa bên cạnh một cái báo đầu mắt to hai p h ế t dâu cá chê mặt đen đại hán tiếng như tiếng sấm hoa hoa kêu lên lữ bố tính cái dám mười hai đường chư hầu sợ hắn lao trương cũng không sợ ta cái này đi một thương đâm chết hắn cái này đương nhiên chính là trương phi la tín trong lòng mừng thầm diễn nghĩa lý chính là trương phi trước cùng lữ bố đơn đấu về sau trương phi thương pháp dần dần tán loạn quan vũ mới ra tay muốn tìm phát trương phi xuất chiến mới được việc này dễ làm ra cắt lượng đã sớm dạy qua đối trương phi muốn dùng phép k h í c h tướng la tín chứa một bộ hảo tâm bộ dáng nói với trương phi tam ca lữ bố người xưng chiến thần một cây phương thiên họa kích đánh khắp thiên hạ vô đị c h thủ ta nhìn cũng chỉ có quan nhị ca mới có thể tới địch nổi ta ngươi không nên tùy tiện đi mất mạng nha tào tháo nghe xong la tín tại thổi phòng quan vũ tranh thủ thời gian cũng lại gần thò một chân vào nói tiểu tướng này quân nói đúng lữ bố anh dũng vô địch phóng n h ã n anh hùng thiên hạ chỉ có vân trường có thể thắng lữ bố trương phi quả nhiên bị đánh thì t h ầ m nhảy têu lên ta dù không bằng nhị ca nhưng lữ bố là cái gì cũng xứng nhị ca xuất thủ đợi ta lão trương tiến đến thu thập hắn mục tiêu chiến lược thuận lợi đã thành la tín đối tào tháo giơ ngón tay cái lên nói mạnh đức huynh bưng lấy như thế vừa đúng không bằng có cơ hội hai ta cùng một chỗ nói tướng thanh đi tào tháo không hiểu ra sao cái gì là nói tướng thanh không ngờ đằng sau cái kia cái l ô thai lớn eo phối thư hùng s o n g kiếm lưu bị giữ chặt trương phi nói lữ bố dũng mãnh vị này tiểu tướng quân đã được minh chủ tướng lệnh xuất chiến chúng ta muốn nghe minh chủ an bài giữ đức đừng muốn l ô mãng trương phi nghe được lưu bị nói rồi hậm h ự c nói tốt ta ta nghe đại ca đ ừ n g nha la tín gấp nói với trương phi tam ca lữ bố coi như mạnh hơn ngươi cũng không thể đối với hắn nhận sợ à. trương phi tính tình dù gấp nhưng kính trọng nhất đại ca lưu bị hắn rủ xuống đầu buồn bã h i ể u s u nói với la tín tiểu tử coi như số ngươi gặp may lớn như vậy chiến công bị một mình ngươi đ ộ c chiếm ta một cái bạch bản chiếm cái quạng lông a lữ bố đem ta chiếm còn tạm được mắt thấy thúc đẩy bánh xe lịch sử thất bại la tín không khỏi oán hận lên lưu bị đến tốt ngươi cái thai to tặc hư rồi chuyện tốt của ta chương sáu trên trời rơi xuống lâm muội muội cầu cất giữ hoa tươi trong ấn tượng đều nói lưu bị là cái người hiền lành nhân đức c h i quân cùng lao tào loại này bệnh đa nghi trọng một không cao hứng liền sát thủ hạ kiêu hùng khác biệt lưu bị cơ bản sẽ không loạn giết người một nhà tại trận chiến xích bích thời điểm chạy trốn còn có mấy chục vạn dân chúng tự nguyện đi theo hãn chạy rất có chúng ta nhất định ngươi là lao đại tư thế nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hạ đi đến đó người ta đều bán mấy phần mặt múi nhưng là bây giờ la tín từ lưu bị ra hỏa này trên thân cảm nhận được tràn đầy ác ý cái này hai to tặc thật sự là xấu tính xấu tính a năm đó lữ bố bạch môn lâu bị tào tháo bắt buộc tại t ò a tiền lữ bố hướng tào tháo đầu hàng nói từ nay về sau ta thống kỵ binh tào công thống bộ binh thiên hạ nhất định lúc này lưu bị cũng ở bên cạnh lữ bố nhớ tới trước đó đánh xuống lưu bị từ châu cũng không có đem lưu bị thê thiếp nam nữ như thế nào đều là đối xử tốt cuối cùng còn đưa về cho lưu bị lưu bị không có địa phương đi hắn trả lại lưu bị một cái thành đóng quân viên thuật đánh lưu bị thời điểm cũng là lựa bố thay lưu bị giải vây lựa bố cảm thấy mình đối lưu bị đã rất đủ ý tứ thế là lại nói với lưu bị huyền đức ngươi hiện tại là một tòa thượng khách ta là hàng bát dây thường buộc quá gấp ngươi không giúp ta nói một câu sao tào tháo cười nói c h ó i hổ không thể không gấp thế là sai người mở c h ó i rõ ràng có thu phục lưu bố dự định nhưng không nghĩ tới lưu bị lại ngăn cản tào tháo nói không thể thả nhà ngươi không gặp đinh nguyên cùng đồng c h á t hạ chẳng sao thế là tào tháo liền đem lữ bố chạm năm đó lưu bị một câu lữ bố liền trên tay tào tháo nạp mạng hiện tại lưu bị một câu chính mình mắt thấy cũng phải vì vậy mà trên tay lữ bố nạp mạng lưu bị cái miệng này thực tế là có đủ tổn hại ồ tại sao phải dùng năm đó cái từ này tại la tín thế giới bên trong lữ bố cũng sớm đã chết hai nghìn năm là đi quát thức nhưng là hiện tại lữ bố rõ ràng ngay tại bên ngoài sinh long hoạt hổ muốn giết người thời gian này trình tự có chút loạn la tín trong đầu mơ hồ một hồi lâu rất có không biết chiều nay ra sao tịch cảm khái la tín đứng ở nơi đó ngược lại lệch giờ viên thiệu nhưng không có hắn tập trung tinh thần tìm người thay la tín dẫn ngựa thấy la tín nói tới nói lui không có kết quả thế là hắn vừa lớn tiếng hỏi trung tướng vị tướng quân nào nguyện thay tiểu anh hùng dẫn ngựa không ai đáp ứng la tín phóng nhãn trông thấy trong đám người một viên đại tướng tay cầm một thanh hai lưỡi đao ba mũi đ a o tướng mạo đường đường n g h ị thầm đây chính là nhị lang thần binh khí vội vàng đi tới cầm kia đại tướng tay nói vị đại ca này xem xét liền có vạn phu không địch lại chi dũng không bằng ngươi cùng ta cùng đi chiến lữ bối như thế nào không biết ngươi hao thiên khuyển có hay không mang đến trong lòng của hắn hy vọng người này là nhị lang thần xuyên qua tới như thế đến mới ra nhị lang chân quân đại chiến lữ phụng tiên cũng là nhân gian t h ị n h điển kia đại tướng chính là viên thuật t h ủ hạ k ỳ linh bị la tín hỏi được không hiểu đấu cái gì hao thiên khuyển mặc kệ ngươi ở đây nói cái gì thiên thư dù sao ta mới sẽ không đi chiến lữ bố nói đẩy ra la tín mọi người tại bên cạnh một trận cười trộm tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng có cái nào đồ đẩn sẽ bị tiểu tử này lôi xuống nước không biết tự lượng sức mình đi cứng rắn đòn khiêng lữ bố la tín cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trông thấy kỷ linh bên cạnh một cái trung niên đàn ông c á i t r ắ n rộng khuôn mặt lớn lưng hùm vai gấu anh dũng mạnh mẽ cười meo meo rất là hòa ái dễ gần liền tiến tới lôi kéo làm quân nói vị đại thúc này hồng quang đ ầ y mặt khẳng định là giường cột nước nhà cùng ta cùng đi bắt lữ bố lĩnh công lao đi đại thúc cười cự tuyệt nói ta lớn tuổi eo chân không tốt không đánh nổi đi vẫn là đem rèn luyện cơ hội lưu cho các ngươi người trẻ tuổi đi l ờ i này lại là dẫn tới trong đại doanh người một trận cười vang đặc biệt là đại thúc sau lưng mấy người càng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng la tín cũng có chút xấu hổ hán ngượng ngùng đi theo đoàn người cùng một chỗ cười nhìn thấy đại thúc người đứng phía sau lúc không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên không có nghĩ đến cái này chư hầu mánh tướng đầy đất trong quân doanh lại còn có hai cái như hoa như ngọc xinh đẹp xinh đẹp giai nhân thiên chưa vong ta một khắc này la tín quả thực không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười dài thật sự là trên trời rơi xuống lâm muội muội mà lại một rơi vẫn là hai cái chính mình bởi vì độc thân cậu thân phận quá bi thảm mới bị hệ thống ép buộc xuyên q u a tới chỉ có tìm tới bạn gái mới có thể lần nữa xuyên việt về nhà ra ngoài đánh lữ bố đó là một con đường chết liền lao thiên gia đều đối hệ thống vô nhân đạo hành vi nhìn không được thế là tại cái này trong quân doanh an bài hai cái mỹ nữ xuất hiện chỉ cần hai mỹ nữ này tùy tiện một cái đáp ứng làm bạn gái mình chính mình lập tức liền có thể xuyên qua rời đi quản g ư ơ i cái gì chiến thần lữ bố võ thần quan vũ tất cả đều bái bai ngài nha xích thố mã lại nhanh có thể nhanh hơn được tốc độ ánh sáng đi có năng lực chạy qua 2000 n ă m ánh sáng đến năm 2017 t ớ i tìm ta đơn đâu à. coi như ngươi lữ bố thật có thể tới cũng có rất nhiều biện pháp trị ngươi riêng là không chiếu siêu tốc điều khiển cùng mang theo quản chế đao cụ cái này hai đầu liền đủ ngươi đi vào ngồi s ổ m nhiều năm đi vào hảo hảo hướng nhân dân chính phủ thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị nghiêm túc cải tạo lao động từ đây thay đổi triệt đ ể một lần nữa làm người đi không muốn lại nghĩ đến chém chém g i ế t g i ế t la tín càng nghĩ càng cao hứng thầm nghĩ hệ thống ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi để ngươi mở mang kiến thức một chút ta là thế nào cô gái chương bảy biển giống nhau mỹ nữ câu cất giữ cầu hoa tươi la tín nhìn trước mắt hai cái mỹ nữ nghĩ thầm nên hướng vị nào bắt chuyện đâu bên trái mỹ nữ hơi thấp một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tóc ngắn đầy mang nghịch ngậm cười hì hì nhìn xem la tín ánh mắt cùng trong đại doanh những người khác là giống nhau tất cả đều là giọng n ĩ a mai chi ý một bộ chờ lấy xem kịch vui t h ầ n s á c bên phải mỹ nữ dáng người cao gầy một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc dài đến đục eo ở sau hót đâm một cái cao đôi ngựa nàng mặc dù trên mặt cũng đồng dạng mang theo cười nhưng lại không có chút nào mỉa mai chi ý nụ cười ấm áp trong ánh mắt lộ ra ôn nhu chi ý đồng thời la tín còn từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được một k i a đồng tình đồng tình ở đây là cỡ nào khó được một loại tình cảm một người trẻ tuổi đi tới đưa mắt không quen chưa quen cuộc sống nơi đây hổ lao quan liền ngựa cũng không biết cưỡi lại sắp đạp lên đơn đấu chiến thần lữ bố tuyệt lộ chỉ cần không phải ý chí sắt đá ai có thể không đồng tình hắn đâu liên liên chính la tín nghĩ đến chuyện này đều sẽ đồng tình mình tới muốn khóc thế nhưng là cái này đầy doanh chư hầu vũ tướng đều là chinh chiến nửa đời nhìn quen sát phạt sinh tử căn bản là không có đem nhân mạng để vào mắt cho nên từ trong con mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy t r â m trọng cười trên nỗi đau của người khác dễ c ậ n chỉ có cái này buộc đôi ngựa nữ h à i tử tại kinh nghiệm xa trường sinh tử vô tình cùng thế gian ấm lạnh về sau nụ cười y nguyên ấm áp hồn nhiên vẫn mang theo ôn nhu như nước ánh mắt cùng lòng thương hại đi đồng tình một cái sắp mệnh tàng xa t r ư ờ n g người xa lạ trong tích tắc la tín cảm giác chính mình viên kia vì số mạng sắp đến mà cảm giác bất an tâm đột nhiên tại mỹ nữ như bạch ngọc dung nhan trước mặt đạt được ca nổi tịch nàng như là như bóng đêm sâu thẳm đen nhánh trong hai trong mắt toát ra ôn nhu để cả người hắn trở nên trầm tĩnh lại la tín quyết định hướng cái này ôn nhu mỹ nữ bắt chuyện không chỉ có là bởi vì nàng ấm áp ánh mắt cũng bởi vì la tín thích vô cùng hứa nguy một câu ca tử nam nhi tốt hung mang giống biển cả giống biển cả la tín thích giống biển cả mỹ nữ thích nàng như là biển sóng cả mãnh liệt hung mang cùng sóng to do lớn ba mươi sáu dê hào hùng mặc dù làm ra quyết định nhưng thật muốn biến thành hành động thời điểm la tín vẫn có chút do dự bắt chuyện môn kỹ thuật này nói khó cũng không khó bởi vì nghiêm ngặt tới nói nó kỹ thuật cánh cửa cũng không cao tùy tiện một người đều có thể làm đạt được nhưng muốn nói dễ dàng kỳ thật cũng không dễ nó yêu cầu bắt chuyện mặt người ra đủ dày cho nên rất nhiều người căn bản sẽ không hướng nữ h à i bắt chuyện la tín là cái thâm niên độc thân c ẩ u hắn liền từ trước đến nay không có hướng nữ h à i dựng qua ngượng ngập mỗi lần nghĩ bắt chuyện lúc hắn cuối cùng sẽ nghĩ trước công chúng vạn nhất bắt chuyện bị cự tuyệt chẳng phải là rất khiếu rất mất mặt bị lao sư ra trường biết chẳng phải là rất khiếu bị đồng học biết mình thất bại chẳng phải là rất khiếu bị người chung quanh nhìn thấy chính mình thất bại chẳng phải là rất khiếu chính mình chẳng phải là cả một đời đều muốn bị người khác xem như trò cười gánh vác cái này rất khíu trò cười qua cả đời mỗi lần nghĩ đến những thứ này la tín liền sẽ bỏ đi rơi bắt chuyện ý niệm hiện tại cái này trong quân doanh có hơn trăm người chính mình lại là toàn t r ư ở n g chú mục tiêu điểm vào giờ phút như thế này bắt chuyện vạn nhất thất bại kia thật là trên mặt đất tìm cái lỗ i chui vào đều không được mà lại thất bại khả năng tuyệt đối cao tới 99. 9%. la tín nhìn một chút chung quanh những cái kia mang theo chế dế mặt tâm nói làm sao bây giờ thật muốn bắt chuyện sao hắn có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc đột nhiên hắn nghĩ lại ta có cái gì tốt sợ hãi đây này cái này trong doanh trại người mặc dù ta biết bọn hắn nhưng bọn hắn căn bản liền không biết ta hôm nay ta ở đây tìm cái bạn gái quay đầu vô vô cái mông về thế kỷ hai mươi mốt mấy lao g i ả này cùng ta nửa xu quan hệ cũng sẽ không có bọn họ sẽ không biết ta đánh lấy ở đâu cũng sẽ không biết ta đi đâu rồi nói cách khác những người này cùng cuộc sống của mình hoàn toàn không có gặp nhau chính mình có cái gì không có ý tứ huống chi đừng nhìn những người này đều là chút hoàng thân quý tộc con em thế gia quyền cao chức trọng hai to mặt lớn có võ công có thế lực nhưng mình cùng bọn hắn so r a cũng có ưu thế của mình cái này đầy doanh văn thần võ tướng có một cái h i ể u cao đẳng toán học sao bọn họ biết địa cầu là tròn sao bọn họ biết thái dương hệ chín đại hành tinh sao bọn họ biết cái gì là lực vạn vật hấp dẫn sao bọn họ biết một nguyên phương trình bậc hai thức muốn làm sao giải sao bọn họ biết uống cà phê phải thêm đường sao bọn họ biết đào bảo trả tiền muốn thâu mật mã sao bọn họ biết liên minh huyền thoại đánh g i ã muốn làm sao dụ quái sao không bọn họ không biết bọn họ đất bỏ đi hoàn toàn lạc hậu chính mình hai nghìn năm bọn họ thậm chí đều không hiểu cái gì là năm nói tứ mỹ học sinh ba tốt nghĩ như vậy la tín lòng tin r ố t c ụ c có cảm giác ưu việt cũng thản nhiên mà thằng hắn tinh thần phân chấn đứng ở buộc đôi ngựa mị nữ mị tại r ư ớ c cái, chỉnh mặt, một háng rộng sửa l mỹ ộ t chút q u nữ rui. Ra rau phải, dùng dầu có từ tính thanh ôn hòa nói, nữ xin tin. tay thanh hòa Ta họ la, tử tính tên tín, tín, nghĩa tín. Rất chào. họ nghĩa hân hạnh dùng ôn nữ có được em mị bên i ngươi. tại ế t Đứng nữ mị b cạnh một cái quần áo lộng lây thanh niên tướng lĩnh lập tức dùng một loại rất ánh mắt cảnh giác tiếp cận la tín quả nhiên danh hoa chung quanh đều có đại lang cầu tại đi dạo nhà la tín rất bén nhạy chú ý tới thanh niên nhìn về phía ánh mắt của mình trong lòng tự đ ủ chương tám làm bạn gái của ta được không câu cất giữ cầu hoa tươi thiếu nữ tóc ngắn khẽ cười một tiếng lấy c ù i trỏ va và vào một phát đuôi ngựa mỹ nữ hoặc bắt nói nha hắn đang cùng ngươi bắt chuyện ai đ ô i ngựa mỹ nữ không để ý tới nàng nhìn xem la tín đưa qua đến tay trên mặt bay lên một vòng đường đỏ trần trờ chỉ chốc lát hai tay ôm quyền làm vái chào nói tại hạ bộ luện y sư hạnh ngộ la tướng quân không nghĩ tới nàng lại chính là bộ luyện sư la tín vừa mừng vừa sợ quả nhiên là cái lại ôn nhu lại xinh đẹp đại mỹ nữ đúng vậy thật rất lớn như biển sôi trào m á n h liệt kia bên người nàng cái này giống cho săn giống nhau đối với mình nhìn chằm chằm hoa phục thanh niên chính là tôn kiên nhị công tử tôn quyền trong lịch sử bộ luyện sư là gả cho tôn quyền nhưng là hiện tại chính mình xuất hiện kia bộ luyện sư cuối cùng sẽ gả cho ai vậy liền khó nói la tín nghĩ mà thiếu nữ tóc ngắn dĩ nhiên chính là tôn quyền mội mội tôn thượng hương tôn thượng hương về sau thành lưu bị thế tử la tín quay đầu đi xem thai to tặc quả nhiên hắn cũng đang nhìn chăm chú tôn thượng hương hừ hừ hai to tặc ngươi vừa rồi không để trường phi đi chiến lữ bố đem ta đẩy đi ra chịu chết ngươi trở lấy có thủ không báo không phải là quân tử đợi cơ hội ta không phải q u ấ y nhiều chuyện tốt của ngươi không thể la tín trong lòng nói với lưu bị chuyện có nặng nhẹ quấy dối tôn lưu không nóng nảy làm sao tránh đi cùng lữ bố cùng chết mới là việc cấp bách la tín hướng bộ luyện sư thật sâu vái trào trịnh trọng kỳ sự nói luyện sư cô nương từ vừa rồi vừa thấy được ngươi lòng ta liền bị vẻ đẹp của ngươi cùng ôn nhu chỗ đả động ánh trăng bị vất lên choáng mở kết cục như truyền thế sứ thanh hoa phối hợp xinh đẹp ngươi mắt mang ý cười màn bên ngoài chuối tây gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng ta đi ngang qua hổ lao quan gây ngươi màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi hổ lao quan chiến lữ bố chỉ là ta vì gặp ngươi mà làm phụ c bút luyện sư cô nương làm bạn gái của ta được không la tín nói xong âm thầm đắc ý sứ thanh hoa đẹp như vậy ca từ đều dùng tới bộ luyện sư bao nhiêu đều sẽ có chút tầm động đi không ngờ trong đại doanh buộc phát cười vang trương phi cái kia tiếng sấm giống nhau tiếng cười nhất là văng r ộ i một bên cười một bên nói tiểu tử này không đi nghĩ làm sao đối phó lữ bố đổ vào nơi này bán tâm địa gian rảo lấy lòng nữ h à i nhi dự châu thứ sử khổng trụ nói tiểu la tương quân ngươi mắt thấy là phải đầu người rơi xuống đất lúc này làm bạn gái của ngươi đây không phải là vội vã thủ tiết sao đám người lại là một trận cười vang bắc hải thái thu khổng dung lắc đầu thở dài nói người trẻ tuổi không muốn phát triển không vụ chính đạo tôn quyền nghe được la tín đối bộ luyện sư thổ lộ muốn cấp ý trung nhân của hắn gấp đến độ mặt đ ỏ lên lớn tiếng đối la tín c h â m trọng nói ngươi tiểu tử này có bản l ã n h gì để luyện sư làm bạn gái của ngươi chỉ bằng ngươi cái này tọa dạng cũng xứng được luyện sư trước từ lữ b ố kích hạ còn sống trở về rồi nói sau la tín đột nhiên nghĩ đến chính mình trước mặt mọi người nảy ra tôn quyền góc t ư ở n g đoạt tôn quyền người yêu không biết tôn kiên là phản ứng gì hãn vụng trộm nắm trộm tôn kiên phát hiện tôn kiên chính có nhiều thú vị mà nhìn mình trên mặt vẫn là kia giao hòa ái đại thúc cười hì hì bộ dáng người này là cái khẩu phật tâm xạ la tín trong lòng r u lên âm thầm nhắc nhở chính mình nói tôn kiên cũng không phải mặt ngoài nhìn như thế người vật vô hại trái lại Hán đầu này, láo hổ láo này ăn lên người đến liền xương đầu c ố thế là tôn kiên liền vận rượu làm lễ vật tới cửa đi viếng thăm trương tư trương tư nghĩ đến có qua có lại ngày thứ hai liền cũng mang theo lễ vật đi tôn kiên doanh trại đắp lễ kết quả vào cửa liền bị tôn kiên giết từ đây tôn kiên hướng nam dương quận muốn cái gì nam dương quận quan viên đều chỉ tốt ngoan ngoãn làm theo như thế cái giết đồng liêu không nháy mắt ma đầu chính mình đoạt con trai của hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tham ì n h nhưng la tín cũng không có cách dù sao sắp đến chiến thần lữ bố so khẩu phật tâm xà càng làm cho người ta sợ hãi mà lại bộ luyện sư tốt như vậy nữ nhân đốt đèn lồng cũng khó tìm la tín không muốn bỏ qua hắn là thế kỷ hai mươi mốt thời đại thanh niên sâu thủ tự do yêu đương tri đạo tôn quyền cùng bộ luyện sư đã không có kết hôn cũng không hô nước nghe tôn quyền lời nói mới rồi hai người rõ ràng liền nam nữ bằng hữu cũng còn không phải mọi người công bằng cạnh tranh có cái gì không thể mà tôn thượng hương t ắ c ôm bộ luyện sư tay cười đến gặp cả người thở không ra hơi nói với bộ luyện sư luyện sư tiểu tử này coi trọng ngươi khó được có cái ra mặt giày như vậy không bằng ngươi liền gả cho hắn đi la tín tâm niệm vừa động trong đầu hỏi hệ thống ta kỹ năng đặc thù sáng tạo ra có tới không nếu như kỹ năng đi ra chính mình đối bộ luyện sư sử dụng để nàng cảm giác mềm nhún nói không chừng nàng thân thể mềm nhún tâm cũng đi theo mềm đáp ứng chính mình chẳng phải có thể trở về nhà ăn cơm sao kỹ năng đặc thù mềm nhún ngay tại sáng tạo bên trong ký chủ xin chờ một chút hệ thống nhàn nhã trả lời la tín đoán hận không thôi thật là một cái vô dụng hệ thống cái này đều hơn nửa ngày liền cái kỹ năng cũng còn không có sáng tạo ra bẩm báo minh chủ lữ bố dẫn binh tại trại trước khiêu chiến một tên lính quèn vào nói Đào、ít ít ít.、Hòa、thiêu Hỏa chương á chín ta thật không biết câu trả lời của mình cùng la tin sống còn nàng mặt tưởng hường hà thật sâu vai trào nói la tướng quân lữ bố bên ngoài khiêu khích quân tình khẩn cấp quốc sự làm đầu bộ luyện sư chúc la tướng quân võ vận hưng ơ thịnh mặc dù bộ luyện sư cũng không có trực tiếp cự tuyệt la tín chỉ là lấy quân tình làm lý do chuyển đổi đề tài nhưng la tín rất rõ ràng đây là bị cự trong lòng kêu thảm thiết một tiếng trên internet thường nói từ xưa thổ lộ nhiều bạch biểu không có tình cảm cơ sở thời điểm tùy tiện liền thổ lộ quả nhiên cũng chỉ có thể là kết cục này thảm chư hầu chúng tướng thấy la tín bị trò mèo nhao nhao cười trộm không thôi tôn quyền nhìn la tín mày kiếm mắt sáng khí độ khác hẳn với thường nhân mặc dù trước đó bốn phía tìm người dẫn ngựa bộ dáng dường như cái thằng hề nhưng người này hướng luyện sư trước mặt một trạm lại là không kiêu ngạo không tự ti ăn nói tự nhiên hào phóng biểu hiện so với mình muốn thông d o n g được nhiều thật sợ bộ luyện sư nhất thời chịu nghi ngờ mà đồng ý hắn giờ phút này thấy luyện sư khéo léo từ chối la tín trong lòng tảng đa lớn vừa mới rơi xuống tôn kiên ở bên lại âm thầm gật đầu thầm nghĩ bộ r a cái nữ hoa nhi này ứng đối vừa vặn cách cục cũng cao mặc dù cự tuyệt、người. nhưng lại cho đối phương lưu lại bậc thang c ó thể xuống dày rộng nhân từ lại rất sâu xa trí tuệ thật sự là con dâu nhân tuyển tốt nhất liền không biết a quyền đứa nhỏ này có thể hay không bắt được trái tim của nàng tiểu tử con cóc cũng đừng mơ ngộng hao huyền ăn thị thiên t nga tranh thủ thời gian đến lữ bố trước mặt chịu chết đi ha ha tôn quyền nhìn có chút hạ hê kêu lên hắn xưa nay cũng không phải ngôn ngữ tranh chua người chỉ là bởi vì la tín xảy ra bất ngờ h à n h đao đoái làm hắn rối loạn t ấ t lòng bộ luyện sư nghe được tôn quyền tiêu gạo khe c h o mày không cần tôn quyền ồn ào la tín trong lòng đã sớm vì chuyện này sầu được tóc đều nhanh trận n h ị n chuyện chịu chết xem ra là đầy không xong thôi đại nạn sắp tới nha la tín có chút tuyệt vọng lúc này một tên bạch b à o tiểu tướng đi vào đại doanh một gối quy xuống hai tay ôm quyền trào một cái đối viên thiệu cao giọng nói khởi bẩm minh chủ thuộc hạ chỗ đốc chi lương thảo đã đúng giờ toàn bộ vẫn đến viên thiệu tâm tư tất cả như thế nào chiến lui lữ bố phía trên nghe vậy chỉ là điểm gật đầu một cái đưa tay ra hiệu tiểu tướng đứng dậy sau đó nói với mọi người chư vị dưới mắt lữ bố đã bên ngoài khiêu chiến quân ta như lại không người ứng chiến chỉ sợ tam quân nhuệ khí đều muốn nhận trọng t ò a mọi người vì quốc gia mới tới chỗ này chẳng lẽ muốn bị chỉ là một cái lữ bố liền ngăn cản chúng ta mấy chục vạn đại quân tiến lên sao vị này tiểu la tướng quân tự nguyện xuất chiến lữ bố nhưng là liền không ai chịu vì la tướng quân dẫn ngựa sao chúng tướng t r ầ mặc tôn quyền lớn tiếng nói hắn rõ ràng trong lòng e sợ chiến mới lấy không biết cưỡi ngựa lấy cớ để từ chối minh chủ chớ có bên trên tiểu tử này làm đám người nhao nhao gật đầu nói phải đều nói tôn nhị công tử lời nói rất đúng tiểu tử này chính là đang kiếm cớ không chịu xuất chiến nhị công tử quả nhiên là đủ hai chính mình đang lo tìm không thấy lý do chạy trốn đâu hắn rót đến đưa trợ công la tín mừng thầm lại giả vờ ra một bộ tức giận bộ dáng nói với viên thiệu minh chủ nếu mọi người cũng hoài nghi ta vậy ta liền không cùng bọn hắn tranh công minh chủ mời cao minh khác tìm người khác đi ứng chiến đi ta nhìn tôn nhị công tử có gan có biết không bằng liền để hắn lên đi la tín cố ý đem tôn nhị công tử hai chữ âm cắn được đặc biệt trọng tôn quyền nghe được la tín đem hỏa đốt tới trên người mình muốn đẩy chính mình ra ngoài chiến lữ bố lập tức không còn dám lên tiếng tiểu nhi tuổi còn quá nhỏ cũng không có cái gì chiến trường kinh nghiệm ứng chiến lữ bố loại chuyện này vẫn là phải mời la tướng quân xuất mã mới là ổn thỏa ta cũng không phải sợ tiểu nhi bị thua mất mạng mà là sợ hắn thất bại để chúng ta minh quân không có mặt m ũ i g i a o động quân tâm tôn kiên cái này l á o hổ li cười hì hì nói trương phi không kiên nhẫn kêu lên cái này cũng không dám đi cái kia cũng không dám đi muốn cọ sát tới khi nào chẳng bằng để ta l á o trương xuất mã một thương đâm chết lữ bố tam ca đã sớm ngóng trông ngươi đi đâu la tín trong lòng nhiệt liệt vỗ tay nói tào tháo lúc này tìm được cơ hội lại đi ra nói theo ta thấy chiến lữ bố còn phải là vân t r ư ở n g tướng quân xuất mã chắc chắn nhất cái này l ĩ n h hót la tín một mặt khinh thường bất quá quan nhị ca xuất chiến chính mình ngược lại cũng không phản đối cầu còn không được quan vũ nghe tào tháo kiểu nói này tay v ư ố t hàm d â u mỉm cười lưu bị lại lần nữa giữ chặt trương phi nói dực đức đừng muốn lỗ mãng mọi thứ phải để ý tới trước tới sau nếu là la tướng quân trước hết nhất tự tiến cử yêu cầu xuất chiến tự nhiên nên do la tướng quân xuất chiến tất cả mọi người là vì nước xuất lực chúng ta chớ có đoạt công tôn quyền trong lòng đối lưu bị giơ ngón tay cái lên lão ca thật ổn mấy câu liền lại đem tiểu tử kia đẩy tới hổ khẩu làm tốt lắm không nghĩ tới tôn quyền cùng lưu bị liên minh chính là từ hổ lao quan bắt đầu la tín trong lòng thầm mắng tốt ngươi cái thai to tặc có ngươi như thế tổn hại sao cái này rõ ràng là ước gì ta đi chết nha viên thiệu nhìn mấy người tranh luận không dưới đi ra hòa giải nói huyền đức nói có đạo lý tới trước đức trước không thể chênh ngang vẫn là phải la tướng quân xuất chiến la tín hai tay một đám thế nhưng là ta không biết cưới ngựa nhà lại không ai chịu thay ta dẫn ngựa la tín xem như thấy rõ ở đây trong những người này đầu không có bản lĩnh là không dám xuất đầu giúp mình dẫn ngựa bởi vì dẫn ngựa liền mang ý nghĩa muốn đi lữ bố trước mặt đi một vòng khó đảm bảo đại s ắ t thần lữ bố không tiện tay một kích liền chấm dứt h ắ n mà những cái kia có bản lĩnh nhưng lại ủy vào thân phận mình quả quyết không chịu thấp kém thay mình cái này cái mao đầu tiểu t ử dẫn ngựa cho nên chỉ cần mình chết cắn điểm ấy không thả nói không chừng liền có thể hao tổn được viên thiệu thay người để cố ý chiến lữ bố trương phi quan vũ bọn người ra sân nơi này là tam quốc d i ệ n nghĩa thế giới lịch sử bất kể thế nào khó khăn chắc trở cuối cùng vẫn là muốn về đến tam anh chiến lữ bố trên quỹ đạo là tín nghĩ như vậy không ngờ một người ứng thanh mà ra nói minh chủ ta nguyện thay vị này là tướng quân dẫn ngựa xuất chiến ta dựa vào đến cùng là ai như thế không thức thời muốn làm trái lịch sử sự thật la tín trong lòng tức hồn h i n mắng truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười côn thắng đao năm thương cả đời cầu cất giữ cầu hoa tươi d ư ơ n g mắt xem xét hóa ra là vừa rồi đốc vận lương cỏ bạch bảo tiểu tướng đầy doanh danh tướng còn không dám danh trước ngươi một cái vô danh tiểu tướng nhảy ra đoạt cái gì danh tiếng la tín tức g i ậ n đến nghĩ d ơ chân viên thiệu lại là vui vô cùng rốt cục có cái chịu chắn lô thương đi ra hắn cũng không tìm hỏi hướng thị vệ hô nhanh cho la tướng quân chuẩn bị một thất ngựa tốt đến hồ s o n g lại nói với la tín ta nhìn la tướng quân dường như không mang binh khí không biết la tướng quân quen làm loại nào binh khí ta lệnh người nhanh chóng mang tới cho ngươi dùng binh khí gì nếu có a cờ b ố m mời cho ta đến đánh la tín nghĩ ta liền dùng thương đi la tín nói thương chính là trăm binh tri vương có câu nói rất hay một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm làm binh khí dài thương vốn có binh khí giải mạnh mẽ lực sát thương đồng thời còn gồm nhiều mặt linh xảo khó lường nhẹ nhàng phiêu giật ưu điểm là một hạng tương đối khó nắm giữ việc cần kỹ thuật cậu ngữ có nói n g u y ệ n côn nam đao cả một đời thương nói rõ khiến cho một tay hảo thương là không dễ dàng dù sao lịch triều lịch đại tiểu thuyết cùng bình kịch bên trong dáng dấp đẹp trai tiểu bạch kiểm đều là dùng thương cao thủ các lộ mỹ nữ tranh nhau ôm ấp yêu thương cô gái thỏa thỏa la tín dùng thương không phải vì giết địch là vì ha, ha. thật xứng đáng ta gương mặt này viên t i ệ u phân phó sai người lấy một cây h ả o thương tới la tín lúc này mới nhìn kỹ cái kia bạch bảo tiểu tướng phát hiện người này tướng mạo đường đường ánh mắt sáng ngời có thần mặc dù vừa muốn đi ra đối mặt chiến thần lữ bố nhưng không thấy hoảng loạn chút nào thần s ắ c bình tĩnh hắn đứng ở nơi đó thân thể thẳng tắp như một cây ngân thương bình thường lại có một loại lâm viên núi cao sừng sững khí thế l i ê n la tín loại này võ học người ngoài ngành đều có thể cảm giác được cái này tiểu tướng tuyệt đối không phải người bình thường viên thiệu cũng nhìn xem cái này tiểu tướng nói ách ngươi là hắn thủi hạ chiến tướng đông đảo như loại này tiểu thiên tướng hắn căn bản liền không gọi nổi tên tới la tín trong đầu ý niệm nói lên c ấ ớ p đường hẳn là ngươi chính là tây lương thái thú mã đẳng c h i tử mã siêu mã mạnh khởi mã đẳng cũng là thảo phạt đồng t r ắ c mười hai đường chư hầu một trong hắn con trai mã siêu coi như tuổi tắc cũng cùng cái này bạch bảo tiểu tướng tương xứng mã siêu cho minh quân đốc lương cũng hợp tình lý vẫn luôn có một loại thuyết pháp một bộ ba quốc trước biểu lữ bố sau biểu mã siêu đồng thời tam quốc diễn nghĩa bên trong mã siêu đem láo tào đánh cắt d â u vứt áo thời điểm còn mượn dương phụ miệng nói ra mã siêu có lữ bố c h í dũng loại này cao độ đánh giá nói rõ mã siêu chiến lược cùng lữ bố gần nếu thật là mã siêu vậy mình liền có thể cứu bạch b à o tiểu tướng hướng viên thiệu vai trào nói ta chính là thường sơn chân định nhân sĩ họ triệu tên vân chữ tử long hiện tại là minh chủ địa bàn quản lý đốc lương quan ta đi kiếm bột phát la tín vui vẻ được chân tay luôn cuống triệu vân là la tín thần tượng mỗi lần chơi đĩ nạ x ì h ổ di ý ốt cái thứ nhất dùng chính là triệu vân ha ha ha thử long ta muốn chết ngươi la tín đi lên ôm chặt lấy triệu vân vui vẻ kêu lên quan vũ ở phía xa hừ lạnh một tiếng tiểu tử này thấy người nào cũng là một bộ này la tín trong lòng tự nhủ quan nhị ca cái này không thể trách ta nha muốn trách thì trách phùng cùng thúc thúc đi ta đều là hàng năm nhìn tết xuân liên hoan tiệc tối cùng hắn học triệu vân không hiểu ra sao chính mình vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này l à tướng quân làm sao hắn dường như cùng chính mình rất quen dường như thường thắng tướng quân triệu vân hắn không phải hẳn là tại công tôn toàn thủ hạ cùng lưu bị ca ba kiếm chuyện sao chạy thế nào đến h ổ lao quan đến tam quốc diễn nghĩa bên trong h ổ lao quan không có đề cập tới có hắn ở đây la tín suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới tam quốc diễn nghĩa bên trong triệu vân là tại viên thiệu bản hà chiến công tôn lúc mới bởi vì viên thiệu không có trung quân cứu dân tri tâm ngược lại cùng công tôn t o à n h ổ lao quan lúc này triệu vân còn tại viên thiệu thủ hạ làm việc đồng thời cùng lưu bị huynh đệ còn không có nhận biết ừ n xem ra cần phải thừa dịp lưu bị còn không có nhận biết triệu vân trước đó tranh thủ thời gian lôi kéo triệu vân mới được la tín âm thầm tính toàn nói hai to tặc một bụng ý nghĩ xấu triệu vân đi theo h ắ n ăn t h ị t thòi t h ứ long ta cái này hoàn toàn là vì ngươi nghĩ a la tín hiên ngang l ắ m liền nghĩ có triệu vân hộ giá hộ tống la tín lòng tin tăng gấp bội dù sao triệu vân người xưng thường thắng tướng quân cuộc đời hiếm khi bại chiến mà lại làm người cẩn thận trí dũng song toàn trải qua người hắn bảo vệ không có chết mặc dù triệu vân chưa hẳn liền có thể đánh bại lưu bố nhưng là cái mạng nhỏ của mình hẳn là cơ bản có thể bảo trụ chỉ cần không chết là được la tín hào khí tỏa ra kêu lên nhanh lấy binh khí của ta đến đợi ta vì nước giết địch tiểu binh đã đem chiến mã dắt đến cửa doanh bên ngoài một tên lính quèn khiêng một cây đăng lượng ngân thương hiện lên đến la tín trước mặt la tín đưa tay nhắc lên ngân thương uống thật chìm đoan chừng chi ít có ba bốn mươi cân nặng như vậy thương cầm ở trong tay đừng nói giết địch liền liền dẫn theo đều ngại mệt mỏi la tín âm thầm lắc đầu không có cách dù sao mình hiện tại là số lượng giá trị tất cả đều là một bạch bản tướng quân a la tín xông viên thiệu liền ôn quyền nói minh chủ ngươi liền đợi đến ta khải hoàn tin tức tốt đi viên thiệu miễn cưỡng cười nói la tướng quân nếu như thắng ngay từ trận đầu ta tất có trọng thưởng hai người này một cái liền n g ự a cũng không biết l ư i một cái khác chỉ là cái vận lương tiểu tướng muốn nói bọn hắn có thể thắng l ư ỡ bố đánh chết viên t i ể u cũng sẽ không tin cũng chính là tốt xấu có người chịu ứng chiến không đến nội minh quân mất mặt mũi thôi la tín dẫn theo thương đi ra ngoài đi ra hai bước cảm giác thương thực tế là quá nặng đi thế là khẩu súng nhọn phóng tới trên mặt đất kéo lại lấy thương đi thời cổ đánh trận võ tướng chỉ có tại bị thua thời điểm mới có thể kéo lấy vũ khí chạy trốn chúng tướng thấy la tín còn chưa khai chiến liền hiện ra dấu hiệu bị thua không khỏi cười trộm lắc đầu xem thường la tín kéo lấy thương đi tới cửa quay đầu nhìn trong doanh trại đám người tào tháo tại nói với quan vũ lấy cái gì đoán chừng lại đang vớt mông ngựa trương phi mắt nhìn chính mình một mặt không phục hai to tặc nhãn con ngươi bốn phía loạn chuyển không biết lại đang đánh ai chủ ý xấu tôn kiên cười meo meo nhìn mình chằm chằm giống một đầu đang chuẩn bị săn mồi l ã hổ tôn quyền đang len lén ngắm lấy bộ luyện sư tôn thượng hương mang theo xem á o nhiệt biểu lộ nhìn xem chính mình chỉ có bộ luyện sư lông mày nhẹ khóa ánh mắt có vẻ ân cần la tín cảm giác mình bị luyện sư ôn nhu bao vây nghĩ thầm tới đi để thân ảnh của ta trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật đi hắn xoay người m ặ t hướng trung tướng cất cao giọng nói chư vị la mộ trước khi đi có một lời mời chư công vì ta nghiêng t hay nghe mọi người đều an tính lại nhìn tiểu tử này lại muốn nói gì nói dối la tín háng giọng một cái nói chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải vì một cái cùng chung mục tiêu chúng ta muốn đến lợi ích của dân chúng nghĩ đến đại đa số người dân thống khổ ta vì nhân dân mà chết chính là chết có ý nghĩa có người sống hắn đã chết rồi có người chết rồi hắn còn sống có người đem tên khắc vào trên tảng đá nghĩ bất hủ có người tình nguyện làm cỏ dại chờ lấy dưới mặt đất hỏa thiêu có người hắn còn sống người khác liền không thể sống có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống đem tên khắc vào trên tảng đá tên so thi thể quá xấu sớm hơn chỉ cần gió xuân thổi tới địa phương khắp nơi là xanh xanh cỏ dại nhân sinh tự cổ thùy vô tử lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm mao r a r a vì nhân dân phục vũ tang thi nhân có người văn thiên t ư ở n g qua cô độc dương còn không chấn động đến các ngươi những n à y cổ nhân sửng sốt một chút giữa t r ư a ánh nắng vừa vặn chiếu trên người la tín phảng phất phờ lộ tin toàn thân trên giới khoác thất thải hào quang phong thái chiếu người anh tư lẫm liệt la tín dương dương đắc ý quay người lên ngựa mà đi tôn thượng hương đầy mắt ngôi sao nhỏ nói với bộ luyện sư hoa luyện sư ngươi tiểu tình nhân đột nhiên trở nên thật xuất khỉ à. ta đều có chút say mê hắn nữa nha tôn quyền ở một bên khinh thường nói tiểu tử này liền ngửa cũng không biết l ấ y thương sẽ chỉ kéo lấy đi xem xét cũng chỉ có công phu nghèo quào quăng sẽ ngoài miệng k h o á t lác ta nhìn hắn tại lữ bố kích hạ đi không ra mười hợp sẽ chết tại trước t r ậ n bộ luyện sư bị tôn thượng hương một câu tiểu tình nhân nói đến đầy mặt hường hà lại khâm phục nói quốc nạn trước mắt la tướng quân võ nghệ mặc dù không cao lại có thể không sợ sinh tử lấy thân phó duệ phần này bụng dạ đã vượt xa chúng ta nơi này đại đa số người để không dám ra chiến lữ bố tôn nhị công tử nghe được trên mặt lúc xanh lúc trắng tôn thượng hương kéo một phát bộ luận sư nói luận sư chúng ta đi đi xem tiểu tình nhân của ngươi đại chiến lữ bố chư hầu cũng nhao nhao nói đi xem một chút tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này h y kỳ cổ quái tiểu tử sẽ như thế nào chết tại lữ bố kết giới thế là cùng một chỗ ủng ra đại doanh chương mười một thế giới là chúng ta câu cất giữ cầu hoa tươi hổ lao quan cổng tinh kỳ phấp phới một con quân dung trang nghiêm bộ đội sắp xếp được thật trình tề trận địa sẵn sàng đây chính là lữ bố chỉ huy tây lương quân cách la tín cùng triệu vân hơn phân nửa bên trong trên đất trống lữ bố cầm kích đơn kỵ vừa đi vừa về dong du ổi k i a xích thô mã quả nhiên cũng không phải là phản phẩm xa xa nhìn lại lữ bố phảng phất cơi tại một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa bên trong bay nhanh di động cho người ta cảm giác chấn động mạnh mẽ từ long tướng quân chậm một chút đi đợi ta trước làm quen một chút con ngựa này la tín nói la tín kéo lấy thương tử long dắt ngựa song kỵ chậm rãi hướng lữ bố chỗ đi đến la t ư ớ n g quân ngươi vừa rồi nói đến thật sự là quá tốt rồi triệu vân nguyện cùng ngươi cùng nhau vì nước vì dân tử chiến triệu vân còn đắm chìm trong la tín vừa rồi diễn thuyết cảm xúc bên trong nhìn xem trung can nghĩa đảm triệu tử long tam quốc d i ệ n nghĩa thành sách mấy trăm năm vô luận trung ngoại triệu vân đều là thụ nhất độc giả yêu thích nhân vật một trong không phải là không có đạo lý người ta triệu vân cái này giác nộ g chính là cao a vô luận tại chính sử vẫn là diễn nghĩa bên trong triệu vân đều là phi thường hy hữu có sáng tỏ ghi chép bởi vì dân có treo ngược c h i ếch mà chủ động tìm chọn minh chủ võ tướng nói rõ hắn là một cái có lý tưởng có đạo đức đồng thời có nhiệt tình vì lý tưởng của mình mà phân đấu trung thân vì dân chúng cuộc sống hạnh phúc c a m nguyện ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thanh niên l à tín cảm khái nghĩ coi như triệu vân xuyên qua đến hiện đại tân trung quốc đó cũng là vững vàng học sinh ba tốt chiến sĩ thi đua tiên tiến người làm việc ưu tú ta đảng đảng viên tốt như vậy đồng chí lúc này không thừa cơ lôi kéo chẳng lẽ còn muốn chờ thai to tặc cùng lao tào đến đoạt sao la tín quay đầu nhìn một chút phát hiện trong đại doanh các tướng lĩnh cùng hai cái mỹ nữ tất cả đều đi theo ra ngoài ở phía sau nhìn xem chính mình không khỏi tại trên lưng ngựa lại đem ngồi thẳng người chút nhu cầu để mỹ nữ trong mắt bóng lưng của mình cao lớn hơn càng vĩ ngạn chút mọi người đều nói chi tiết quyết định thành bại câu nói này không chỉ có thể dùng tại việc làm học tập bên trên dùng tại cô gái lĩnh vực cũng giống như vậy hữu hiệu ai từ long người ta hai người thế đơn lực bạc g a ngươi nhìn phía sau chúng ta cái này mười hai đường chư hầu mặt ngoài nói là vì đại quốc đại nghĩa mà phát binh thảo tạc nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đều đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt một cái lưu bố liền để bọn hắn hiện nguyên hình có công lao thời điểm liền đoạt bể đầu gặp được khó khăn liền lẫn nhau thoái thác đều muốn để người khác đi chịu chết t ố t giữ lại mình thực lực để ngày sau phát triển an toàn nhóm người này bất quá tranh danh trục lợi chi đồ nói chuyện gì vì nước vì dân h ừ năm bẹ bảy mảng vốn là tam anh chiến lữ bố lưu bị ca ba cũng coi là anh hùng nhưng nếu vừa rồi lưu bị một mực ngăn đón trương phi đem la tín hướng trong hố l ử a đầy vậy cũng đừng trách la tín lúc này miệng hạ không lưu t ì n h đem mười hai đường chư hầu bao quát lưu bị ở bên trong đều hung hăng đen một lần triệu vân cũng là rất có cảm khái nhưng là đương kim thiên hạ nguy, nguy. lão bách tính có treo ngược chi ếch cũng thật không biết ai mới thật sự là hiền chủ ai đây là triệu vân thường xuyên suy nghĩ nan đề bị la tín lời nói một dẫn thuận miệng liền nói ra la tín nhãn t ỉ n h sáng lên cơ hội tốt rèn sắt sẵn còn nóng tử lòng ngươi có phát hiện hay không ngươi tư duy trên c ó một cái lầm lẫn triệu vân một mặt nghi vấn ta có sai khu mời la tướng quân chỉ giáo khiêm tốn hiếu học lại là hai cái ưu điểm la tín trong lòng đối triệu vân khen không dứt miệng la tín nói với triệu vân ngươi chỗ nhầm lẫn chính là luôn muốn tìm được một cái hiền chủ triệu vân không hiểu a ngươi nhìn hiện tại chúng ta t r i ề u hán rối loạn loạn thần tặc tử đầy đất chạy lao bách tính sinh linh đ ổ thán thần tiên ở đâu quan âm bồ tát ở đâu ngọc hoàng đại đế ở đâu bọn họ vì cái gì không ra cứu vớt những này chịu khổ gặp nạn người chương giác ngược lại là nói chính hắn là thần tiên có thể hắn đã bị đối chết rồi mà hoàng đế hoàng đế hiện tại vẫn chờ chúng ta đi cứu hắn đâu triệu vân nói ta cũng không tin trên đời có thần tiên thế nhưng là cái này cùng mình chủ có quan hệ gì đâu điều này nói rõ từ trước đến nay liền không có cái gì chúa cứu thế cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc toàn bộ nhờ chính chúng ta chúng ta mới là chủ nhân của mình chúng ta chính là chính mình chủ công triệu vân có chút hỗn loạn dù sao hắn là một cái có lý tưởng nhưng không có dã tâm v õ tướng từ long ta hỏi ngươi hiện nay thiên hạ này đến cùng là người đó định đoạt triệu vân nghĩ nghĩ t h a m dò nói hoàng đế đã bị đồng chắc bắt giữ là đồng chắc định đoạt la tín lắc đầu nói đồng chắc định đoạt kia vì sao viên thiệu cùng m ộ ư ơ i hai đường chư hầu không nghe mệnh lệnh của hắn ngược lại muốn khởi binh thảo phạt hắn đó chính là minh chủ viên thiệu định đoạt la tín vẫn lắc đầu viên thiệu định đoạt vì cái gì m ộ ư ơ i hai đường chư hầu liên hợp đại quân bị một cái chiến thần lữ b ố ngăn tại h ổ lao quan bên ngoài không thể động đậy triệu vân nói nguyễn la tướng quân chỉ rõ la tín nói hiện tại thiên hạ là nắm đấm của ai lớn nhất ai liền nói tính vô luận là hiền giả hay là ác ôn tại trên bản chất đều là giống nhau đều là g i á thú triệu vân cũng rõ ràng lúc này triều h á n đã là mạnh được yếu thua thế giới nhưng nội tâm của hắn cứu vớt lê dân bách tính lý tưởng để hắn không quá nguyện ý tiếp nhận như vậy lý luận triệu vân biện luận tài đức sáng suốt tri chủ đương nhiên cùng ác ôn không giống tài đức sáng suốt tri chủ trị thế dân chúng có thể an cư lạc nghiệp ác ôn trị thế dân chúng lầm than minh chủ viên thiệu dựng thẳng trung nghĩa lá cờ t r i ề u binh tào tháo cái lô thai lớn hoàng thúc lưu bị ngươi như thế nào bảo đảm bọn hắn diệt trừ đồng chắc về sau sẽ không biến thành kế tiếp đồng chắc đâu la tín tiếp tục tìm lấy cơ hội liền cho lưu bị nói xấu để hắn đẹp mắt triệu vân nói cái này chẳng phải lại quấn về ta sớm nhất nan đ ể sao thiên hạ rào dạt chớ biết hay là la tín hỏi t ử long nếu có một ngày ngươi leo lên cao vị quyền khuynh thiên hạ ngươi sẽ biến thành đồng chắc sao triệu vân không chút nghĩ ngợi kiên định nói đương nhiên sẽ không la tín nói kia chẳng phải kết thúc ngươi nan đề sao nhất sẽ không cải biến dự tính ban đầu cũng chỉ có ngươi cùng ta bởi vì chúng ta hiểu rõ nhất người chính là mình chúng ta mới là nhất có thể tin lại người vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đem tiền đặt cược bắt giữ lấy trên người người khác chỉ cần chúng ta trở thành cái kia cường đại nhất nằm đấm liền có thể cam đoan thiên hạ này dân chúng đạt được tài đức sáng suốt c h i chủ thống trị la tín rất có kỹ xảo đem chính mình cùng triệu vân xếp tại cùng một cái chiến tuyến bên trong đương nhiên hắn nói cũng không có giả hắn dự tính ban đầu chính là vì cô gái cái này dự tính ban đầu khẳng định cùng triệu vân cứu thế lý tưởng giống nhau là bất khuất tuyệt sẽ không cải biến triệu vân lo nghĩ nói ngươi nói cũng có đạo lý nhưng là ta chỉ là cái tiểu thiên tướng mà la tướng con ngươi tha thứ ta nói thẳng ngươi quan giai dường như cũng cao không đi nơi nào chỉ bằng hai chúng ta lực lượng thật có thể tế thế cứu dân sao này cái này đều không phải chuyện la tín vung tay lên ngươi đồng ý ta ý nghĩ là được từ long ta nói với ngươi thế giới là bọn hắn cũng là chúng ta nhưng là xét đến cùng là chúng ta chúng ta người trẻ tuổi chiều khí phôn thịnh ngay tại thịnh vượng thời kỳ dường như sáng sớm tám chín giờ mặt trời hy vọng ký thác vào trên người của chúng ta trên thế giới sợ sẽ nhất là nghiêm túc hai chữ chúng ta nghiêm túc như vậy vì quốc gia trả giá phấn đấu liền nhất định có thể thực hiện lý tưởng la tín nghĩ thầm đây chính là mao ra ra danh ôn còn không thể đả động ngươi quả nhiên triệu vân chính vào khí huyết tràn đầy niên kỷ tích cực lạc quan bị la tín lời nói một cổ vũ đ ầ u trí ngầm cao cất cao giọng nói la tướng quân nói cực phải từ hôm nay sau đó ta triệu vân nguyện vì la tướng quân hiệu mệnh cùng một chỗ vì lao bách tính hạnh phúc mà phân đấu thu phục triệu vân la tín sĩ khí cũng là đại trấn hô tử lòng chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu song chân thúc g ụ c tọa hạ ngựa thẳng đến lữ bố trước mặt phía sau chư hầu nhìn xem chiến trường trung tâm ba kỵ rằng co không khỏi nín thở ngưng thần chậm đợi chiến cuộc phát triển la tướng quân cố lên đừng thua cho lữ bố tôn thượng hương hai tay dựng thành một cái mịt rổ phồn lớn tiếng thay la tín cổ động lưu bị mặt mũi tràn đầy ghen tị với cùng tôn quyền không hẹn mà cùng ở trong lòng hô lữ bố cố lên xử lý tiểu tử này chương mười hai không phải đơn đấu n g ư ờ i không thể câu cất giữ cầu hoa tươi la tín cùng triệu vân s o n g kỵ thành thế đối chọi đối lữ bố lữ bố tọa hạ xích thố mã quả nhiên tuấn giật phi phàm thể cao chân tráng vậy mà so la tín cùng triệu vân ngựa đều cao hơn một đoạn lữ bố ngồi trên lưng ngựa ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống bệ n g h ệ lên trước mắt hai người trẻ tuổi trong lỗ mũi khinh thường suy nói viên thiệu thủ hạ đã không có người sao phái hai người các ngươi tiểu tạp binh đi ra chịu chết triệu vân cũng không nhiều lời trong lòng bàn tay thương lắc một cái liền muốn khởi xướng tiến công lại bị la tín đưa tay ngăn lại la tín nói với lữ bố lữ ôn hầu xin nghe ta một lời la tín hôm nay mới phát hiện tự mình làm tư tưởng việc làm rất có một bộ trước đó tại trong đại doanh một phen diễn thuyết đ ã động hai vị mỹ nữ vừa rồi một phen diễn thuyết lại thu phục ngũ hổ tướng một trong một đấu một vạn triệu vân không bằng thử lại lần nữa nhìn có thể không thể thuyết phục lữ bố quy thuận nói như vậy không chừng dựa vào bản thân ba t ứ c không nát miệng lưỡi liền có thể quét ngang ba quốc vô địch thủ lữ bố h ừ l ạ n h một tiếng nói ngươi có di ngôn gì liền mau nói đi trong tay của ta h ỏ a kích đã đợi không kịp muôn u ô n máu la tín nghiêm mặt nói đồng trác bạo ngược vô đạo đi lên bức tử thiên tử hướng xuống giết hại bách quan làm cho quốc gia lưu dân đầy đất dân chúng tiến g oán than dậy đất cả nước trên dưới không có không muốn đem hắn ngũ mã phanh thây như vậy người khẳng định phải có hơn ngàn cổ đều danh chết cũng không được căn bình lữ ôn hầu ngươi là người trung nghĩa trí khí cao khiết lúc này phải nên ra sức vì nước thế thiên hạ diệt trừ đồng trác cái thai họa này làm gì cùng quốc tặc đồng bọn la tín nói xong đối với mình diễn thuyết cảm giác phi thường hài lòng thật sự là văn tình cũng mộ hiểu chi lấy lý lấy t ì n h động không tin lữ bố nghe không cảm động lữ bố con ngươi đảo một vòng nói ta như phản chiến thay các ngươi thảo phạt đồng trác các ngươi ngược lại là công thành danh thoại đối ta có chỗ tốt gì chỗ tốt la tín xứng sở nhớ tới nhân vật chính cùng vai phụ bên trong trần đeo tư câu kia lời kịch nói nhảm không có chỗ tốt hai nguyện ý lầu hàng triệu vân là cái người chủ nghĩa lý tưởng chỉ cần có thể giúp đỡ xã tắc không cần cho hắn chỗ tốt liền có thể đả động hắn nhưng lữ bố không phải triệu vân làm bổ tình cảm sâu đậm nhưng đánh không động đậy hắn đồng dạng đều là cao thủ làm sao tư tưởng cảnh giới t r ê n lệch lớn như vậy chứ lữ bố không nhịn được nói nói nhảm không có chỗ tốt hai nguyện ý đầu hàng quả nhiên trên dưới năm nghìn năm phản đồ sắc mặt đều là giống nhau liền lời kịch đều không thay đổi la tín đành phải thuận lữ bố ý tứ lung tung cầu nguyện nói chỗ nhiên tốt đương lữ à có. Chỉ cần Lưu bố đầu hàng, chính một ì tình mình n tính mệnh, liền viên đến chính nàng h phía thiệu thôi, trước trụ rời được sớm lúc cô bảo bố m sự sau đau qua đầu Lưu đi đi. để đó mặt chế rêu nói đồng chắc là nghĩa phụ ta quan bái đương triều thừa tướng dưới một người trên vạn người tương lai ta tự nhiên cũng sẽ quan bái đại tướng quân viên thiệu có bản lánh gì có thể cho ta cao hơn đại tướng quân quan lan dài đại tướng quân chính là võ tướng cao nhất lớn nhất quan cái này l à tín tự nhiên hiểu la tín đau lòng nhức góc nói lữ ôn hầu ngươi làm sao liền quang nhớ trước con đâu cuộc sống trừ trước mắt con trước còn có thơ cùng phương x a m à chẳng lẽ ngươi liền không có lý tưởng sao ngươi mộng tưởng là cái gì lữ bố quả quyết nói đại trượng phu tại thế tự nhiên truy cầu công danh lợi lộc thăng quan tiến tước mộng tưởng là cái gì không có la tín nện hung d ậ m chân đạo đau lòng a đau lòng nhân sinh nếu như không có lý tưởng k i a cùng một đầu cá ư ớ p muối khác nhau ở chỗ nào la tín đành phải từ bỏ thuyết phục lữ bố nhiệm vụ bởi vì một người là không có cách nào thuyết phục một đầu cá ư ớ p muối căn bản câu t h ô n g không được la tín nhìn xem triệu vân tiểu hỏa t ử tinh thần phân chấn khí vũ hiên ngang lại nhìn xem lữ bố tên khốn kiếp núi vểnh lên trời ngạo mạn không ai bị nổi khuôn mặt đáng ghét đây chính là có t r í thanh niên cùng hung không có t r í lớn cá ướp m ố i khác biệt ta đương nhiên la tín cũng đem chính mình đưa về có t r í thanh niên loại này bên trong mặc dù hắn là đến cô gái nhưng cô gái hắn thấy cũng là một cái cực kỳ hùng v ĩ huy hoàng kinh thiên động địa sự nghiệp dù sao chính hắn là cảm thấy như vậy bên kia mười hai đường chư hầu nhìn xem ba người ở trong sân nói không ngừng tôn quyền sốt rồi nói vì cái gì còn không đấu võ tiểu tử kia nói nhảm nhiều quá ôi hắn sẽ không là tham sống sợ chết lâm trận hướng lữ bố đầu hàng đi lữ bố ngươi cũng đừng tiếp nhận tiểu tử kia đầu hàng gọn gàng một kích đâm chết hắn liền tốt tôn quyền nghĩ thầm lúc này lưu bị ca ba liền đứng tại đông ngô t r ú n g tướng bên cạnh lưu bị tiếp lời nói nhị công tử nói cực phải kia la tướng quân nói năng ngọt sớt võ nghệ lại không cao hắn tham sống sợ chết hướng lữ bố đầu hàng cũng là nhân c h i thường tình hắn ngược lại là giống như la tín tâm tư đợi cơ hội liền cho đối phương nói xấu tôn thượng hương n ị c h n ầ m nói nhị ca ngươi cứ như vậy xem thường là tướng quân n h à kia một hồi la tướng quân cùng lữ bố đánh lên ngươi ngóng trông ai thắng đâu tôn quyền ước gì la tín s o n g đời nếu muốn nói trông mong la tín thắng kia thực tế trái lương tâm nhưng nếu như hắn nói trông mong lữ bố thắng lữ bố làm m ì n h quân kẻ địch hắn ngóng trông kẻ địch chiến thắng lại sẽ bị người xem như tên khốn kiếp khẳng định nhận người lòng nghi ngờ thật sự là bị tôn thượng hương đẩy không biết trả lời thế nào mới tốt bộ luyện sư phát giác được vấn đề này kéo một phát tôn thượng hương thấp giọng nói tam tiểu thư chớ có nói lung tung tôn thượng hương miệng một i ữ u bất mãn nói nhị ca nói đến ta liền nói không được nói nàng lại hai tay làm t h à n h mị rổ phổn hô lớn la tướng quân ngươi rất đẹp trai cố lên la tướng quân cố lên một bên thị uy nhìn tôn quyền một chút lưu bị cùng tôn quyền nhìn chăm chú một chút lẫn nhau đều cảm giác bất đắc dĩ hai người đồng thời phát hiện đối phương cùng chính mình là cùng một cái trong chiến hào đồng đội la tín bên này đối lữ bố liền ôm quyền nói nếu lữ ôn hầu khư khư cố chấp ta liền không khuyên ngươi nữa hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi không bằng chúng ta riêng phần mình hưu binh ngày sau t á i chiến h ắ c h ắ chỉ c cần có thể hôn qua hôm nay ngày sau liền không nhất định là ta xuất chiến đi la tín vì chính mình thông minh tài trí m à c tiêu ngạo lữ bố cũng cười h ắ c h ắ c nói tiểu tử ngươi như vậy liền nghĩ chạy a la tín đem đầu một điểm đắp ừm cái nào lữ bố rất đại khí vung tay lên nói vậy ngươi chạy đi la tín ôm quyền cao giọng nói lần này lương n g ộ hào hứng không cạn núi xanh còn đó nước biết chảy dài ngày sau giang hồ gặp lại tự nhiên nâng u ố c l u ô n h o à n chúng ta cũng đừng qua la tín đang muốn quay lại đầu ngựa mà đi lữ bố tiếp tục cười hát hát nói ngươi chạy đi ta cái này xích thố mã ngày đi nghìn dặm dạ hành tám trăm nhìn xem là ngựa của ngươi nhanh vẫn là của ta sai nha nghe xong lời này la tín cũng không dám đi nói đùa lúc trước văn xú cũng là bởi vì quay lại đầu ngựa chạy trốn bị quan vũ kỵ xích thố mã đ ổ i kịp phía sau một đao trực tiếp răng rác liền cái phất tay cơ hội cáo biệt đều không có hắn cũng không muốn học văn xú ồ vì cái gì ta muốn dùng lúc trước đây không phải còn không có phát sinh sao nói như vậy ngươi ta thế nào cũng phải một trận chiến không thể rồi la tín bất đắc dĩ hỏi lữ bố rất có a n ý nói ừm cái nào ngươi cũng đừng bước ta ta điên lên ngay cả chính ta đều sợ hãi la tín hù dọa lữ bố nói nhanh đi đừng dày vò khốn khổ mặt trời này đều nhanh xuống núi lữ bố thúc g ụ c la tín âm thầm thở dài hệ thống a hệ thống ngươi nói ngươi để ta xuyên qua đến chỗ tốt không được sao vừa lên đến liền trực tiếp để ta hổ lao quan đơn đấu lữ bố ngươi đây là sợ ta chết không được cho nên mới mở địa ngục độ khó việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên la tín đem ngân thương bại xuống làm bộ dáng lữ bố ta đến vậy ai lữ bố tập trung nhìn vào đột nhiên chỉ vào la tín cười ha ha cười đến nước mắt đều đi ra giá hỏa này tú đậu rồi la tín khó hiểu ngẩn ở tại chỗ chương mười ba địa ngục độ khó cầu cất giữ cầu hoa tươi la tín trên dưới quan sát một chút chính mình không có cảm thấy có cái gì trô không đúng vì cái gì lữ bố sẽ cười không ngừng ha ha ha ta mới phát hiện tiểu tử ngươi liền cái chiến khải đều không có một thân áo vải vậy mà liền dám đến trước mặt ta làm càn lữ bố trên n g ự a cười như điên ai muốn đánh với ngươi ta liền làm bộ dáng một hồi để triệu vân chọn ngươi ta tìm tới cơ hội liền trốn đi còn tưởng rằng ta thật muốn cùng ngươi cùng chết ta la tín khinh thường nghĩ cái này lữ bố đầu hóc không quá linh quang nhưng hắn trên miệng lại không chịu thua khí thế nói áo vải làm sao rồi áo vải liền không thể đánh bại ngươi rồi lịch sử đều là thân mang áo vải người dân lao động sáng tạo ngươi biết hay không mặc cái chiến khải có gì đặc biệt hơn người a n mặc áo vải hướng ta chiến thần lữ bố khiêu chiến lữ bố vẫn là hung hăng cười đến gặp cả người mặc cái chiến khải thật có tốt như vậy đắc ý sao chiến khải la tín nghi hoặc không hiểu quan sát tỉ mỉ lữ bố ba họ ra nô trên đầu mang theo tam xoa buộc tóc tử kim quan ngạch cái này ba cây bắt chéo ngày mưa rông sẽ sẽ không biến thành triều lồi châm đâu la tín mở tư tưởng tiểu xoa thầm nghĩ hất lên tây xuyên gấm đỏ bách hoa chiến bảo thật bựa la tín bình luận mặc trên người thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải n g ợ c một con dữ tợn mở ra răng nhọn thanh đồng bánh thú manh thú hai mắt chỗ khảm nạm lấy một đôi l ă n g hình màu đỏ bảo thạch manh thú cái chán đồng dạng khảm nạm lấy một viên dựng thẳng đỏ l ă n g bảo thạch thôi đi không phải liền là trên áo giáp nhiều trang hai khối bảo thạch sao có cái gì tốt trang bức sợ người khác không biết n g ư ờ i có tiền a la tín nói triệu vân nghe vậy cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem la tín la tín cảm giác tình huống có chút không đúng lữ bố nhẹ miệt cười nói thật sự là không biết từ nơi nào xuất hiện đồ nhà quê a liên chiến khải cũng không biết hắn quát o bản hầu liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chiến khải lữ bố khí kình vừa để xuống một cỗ kình phong thổi lên trên đất cắt bụi c u ồ n bay áo giáp đầu thú bên trên ba viên màu đỏ bảo thạch đột nhiên sáng lên đùng một tiếng văng nhỏ ba viên bảo thạch buốc cháy lên ánh l ử a thuận trên áo giáp hoa văn chạy khắp lữ bố toàn thân lữ bố bị bao khỏa tại hỏa hồng liệt diễm bên trong t ò a hạ đỏ ngựa thỏ một tiếng hí dài gào thét đứng thẳng người lên thiêu đốt người hòa hồng ngựa lữ bố giờ phút này đơn giản l ạ như thiên thần hạ phàm thần uy lẫm liệt quả nhiên là ngựa bên trong xích thố người bên trong lữ bố minh quân tướng sĩ nhìn thấy lữ bố cùng bá đấu khí đều là âm thầm kinh hãi tôn kiên lẩm bẩm nói lữ bố cái này đấu hồn ta nhìn đã đạt tới bá vương cảnh cao dai tôn quyền xuất mồ hôi lạnh cả người nghĩ thầm may mắn mới vừa rồi không có cậy mạnh xuất chiến không phải vậy cái mạng này hôm nay liền giao pho tại h ổ lao quan tào tháo quay đầu hỏi người bên cạnh hạ hầu đôn ngươi đấu hồn đạt cái nào cấp độ rồi hạ hầu đôn nói vừa tới ba tướng cao giai muốn thăng bá vương cảnh chỉ sợ nhanh nhất cũng còn muốn một năm tào tháo gật đầu nói lữ bố là bá vương cao giai vậy ngươi cùng lữ bố trinh lệnh đại khái chính là hai năm lao tào thở dài hai năm trinh lệnh cũng không dễ đuổi theo lữ bố nếu có thể làm việc cho ta thật là tốt biết bao a lưu bị cũng cảm khái vạn phần không hổ là chiến thần lữ bố muốn thăng hắn thật sự là khó như lên trời trương phi trước đó một mực la hét muốn chiến lữ bố lần này nhìn thấy lữ bố đấu khí mặc dù ngoài miệng không phục nhưng trong lòng cũng thừa nhận chính mình cùng lữ bố còn có tranh lệch hắn hiện tại chỉ là bá vương cảnh sơ giai võ giả đấu hồn cảnh giới nhất giai thực lực sai biệt liền đã phi thường lớn quan vũ suy nghĩ chính mình đấu hồn đã đạt tới bá vương cảnh sơ giai bình cảnh rất nhanh liền có thể lên tới bá vương trung giai hư lệnh nói lữ bố chúng ta sớm muộn phải có một trận chiến ngươi chờ xem tôn thượng hương lo lắng nói luyện sư ngươi nhìn la tướng quân không có mặc chiến khải làm sao có thể đấu qua được mặc chiến khải tăng thêm bá vương cảnh võ giả làm sao bây giờ lữ bố một phát động chiến khải bộ luyện sư liền ý thức được la tín không có mặc chiến khải nàng lo lắng trọng trọng nói hy vọng la tướng quân người h i ể n tự có thiên tướng nhưng nàng trong lòng rõ ràng la tín áo vải gặp được người mặc chiến khải sắt thần lữ bố chỉ sợ là giữ nhiều lành ít tôn quyền giả ra rất tiếc rẻ bộ giang nói tiểu tử này không biết có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh vậy mà sung phong nhận việc đi chịu chết ai đáng tiếc nha trong lòng lại hết sức vui mừng cái này làm người ta ghét tiểu tử rốt cục phải cút đi đáng đ ờ i lữ bô đâu khí một phát la tín bên cạnh triệu vân cũng lập tức nhanh nhạy khởi động chiến khải la tín hai mắt mở to á đủ triệu vân ngươi cũng có triệu vân mặc trên người chính là một kiện đương dực trùng thiên khải nơi bả vai là một con chừng mắt vỗ cánh chim ư n g chim ư n g cánh từ vai một mực kéo dài đến đến ngực bảo vệ vị trí trái tim nhưng có lẽ là bởi vì triệu vân chỉ là cái tiểu thiên tướng cho nên hắn chiến khải kém xa lữ bố quý báu cùng mạnh mẽ chỉ là đầu hưng chỗ chán có một viên trạm đá quý màu xanh lam hai mắt chỗ bảo thạch danh chống không chiến khải vừa khởi động ương ngạch lam bảo thạch sáng lên trong không khí nhắc lên một trận như gió lốc ba động từng tia từng tia l a m quan g dọc theo ương dựng tại chiến khải thượng lưu động triệu vân quanh thân bị lưu phong vần quanh thần thái dịch dịch la tín không khỏi khen tốt một cái truy phong thiếu niên lữ bố cười như điên nói tiểu áo vải mau mau nhận lấy cái chết nói vung kích trước người tả h ư u kéo hai cái kích hoa kia phương thiên h ỏ a kích toàn thân bắn ra l ử a diễm la tín chỉ cảm thấy trước mặt một trận sóng nhiệt v ọ t tới không khí nóng vội chính mình dường như sắp đốt đồng dạng triệu vân đối mặt thân mang ba sao chiến khải bá vương cảnh cao dai võ giả đúng là không chút nào sợ hãi chấn định tự nhiên hắn trong tay ngân thương vung lên một đạo gió tắp kỉnh khí hướng la tín cùng lữ bố trước đó chắn ngang la tín trợt cảm thấy gió mát từ đến nhiệt khí toàn bộ tiêu tán triệu vân vung lên thương không ngờ đem lữ bố kích bên trên quét tới đấu khí đánh tan lữ bố đến cùng ta thường sơn triệu vân một trận chiến triệu vân quát lữ bố thấy triệu vân v õ nghệ ra ngoài ý định cũng là lấy làm kinh hãi nói không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tạp binh vậy mà cũng có chút bản sự t ố t đợi ta kết quả cái này vải nhỏ áo lại đến thu thập ngươi thúc giục ngựa xích thố thẳng đến la tín mà đến hỏa diễm h ỏ a kích dơ cao hướng la tín vào đầu chém xuống ai u ta đi ngươi làm gì không trước cùng triệu vân đánh lại chạy tới bóp ta cái này mềm phế tử la tín trong lòng thật to khinh bị lữ bố một phen con hàng này trong nội tâm rõ ràng cũng là sợ người a thế nhưng là lại sợ hắn cũng là chiến thần lữ bố lao tử phải chết ở chỗ này la tín tuyệt vọng nghĩ chương mười bốn ngươi đứng cái nào đầu câu cất giữ cầu hoa tươi chuyện này là sao chính mình thật sự là quá xui xẻo đồng dạng là xuyên qua người ta ăn ngon uống say tùy tiện đánh một chút người liền xương vương xương đế chính mình đâu hảo hảo ở tại trong nhà chơi lấy trò chơi bên trên lấy lưới bình thường cũng tôn kính lao sư đoàn kết đồng học hiếu thuận phụ mẫu đỡ lao mãi mãi băng qua đường ngồi xe buýt xe cho lão ra ra nhường chỗ ngồi rõ ràng không có làm qua cái gì chuyện xấu lại bị người ép buộc đến xuyên qua xuyên qua liền xuyên đi không có máy p h á c không có máy tính không có điện thoại di động chịu điểm bị khuất nhẫn có thể hết lần này tới lần khác đem chính mình ném đến cái không hiểu thấu thời t ă n g quốc không phải tam quốc trí thời đại là diễn nghĩa thời đại chính mình cũng nhận coi là tốt xấu cũng coi như đọc qua tam quốc diễn nghĩa làm gì cũng có thể hỗn cái b ả y mưu nghĩ kế liệu sự như thần lịch sử đánh giá a nhưng cái hệ thống này là thật khốn nạn a trực tiếp liền để cho mình bạch bản chọn lữ bố đây là người làm sống sao bạch bản chọn lữ bố cũng liền thôi la tín cũng coi là nghẽ con mới để không sợ cọm người không biết không sợ hai mắt nhắm lại cắn răng cứng rắn cũng không phải là không thể được nhưng hệ thống ngươi chí ít cho cái đại chiêu gánh một gánh đi đừng để người ta lựa bố về sau nói khoác người xuyên việt kia ta nhìn tới như cỏ rác một kích xuống dưới liền cái âm thanh đều không có hắn liền treo liền cái đại chiêu cũng không cho ta thật xấu thật xấu không cho đại chiêu cũng liền thôi nhưng là hệ thống ngươi là sợ ta chết không được đi ra giải thích cho ta một chút cái này chiến khải là cái quỷ gì tam quốc diễn nghĩa bên trong có cái đồ chơi này sao công nhân trên dưới năm nghìn năm đến có cái đồ chơi này sao c ò n biết lóe lên lóe lên sáng l o n g lánh ba quốc bản y r ồ n g màn a động lực hạt nhân cơ g i á p a lữ bố đều trâu thành như vậy ngươi trả lại cái như vậy h á o giáp vậy người k h á c còn chơi cái cọng lông a hệ thống ngươi đến cùng là cái nào đầu ngươi là đứng tại ai trên lập trường vì ai p h ụ vu đem ngươi cấp trên điện thoại cho ta ta muốn gọi điện thoại khiếu nại ngươi khiếu nại đến ngươi thất nghiệp mới thôi lữ bố h ỏ a kích vung xuống một s á t na la tín ở trong lòng vô cùng căm hận nhổ nước bọt lấy hệ thống hổ lao q u a n cửa thành bảy trận tây lương binh xem sớm ngắn lữ bố giết người một tên lính quèn đánh một c á i n g áp đối đồng bạn nói lữ bố tướng quân hôm nay làm thịt mấy cái rồi không nhớ rõ thứ bảy hoặc thứ tám đi ai sớm một chút làm thịt xong sớm một chút kết thúc công việc đi vẫn là đi theo lữ bố tướng quân thoải mái à mỗi ngày đều là quân địch tại n h ạ t xác chúng ta quá b ấ t việc đánh trận không p h í sức ban thưởng cũng không ít hắc hắc thời gian này trôi qua quá hài lòng minh quân nhìn bên này lấy lữ ư bố đại kích hướng la tín chém tới đều là ai ư u liên thanh viên thiệu nói ai quân ta lại muốn bị đồng c h ắ c quân chế nhạo làm cái minh chủ làm sao cứ như vậy khó đâu tào tháo nắm bắt d â u ria nói ta đã sớm nói rồi được phái vân trường xuất mã mới được cái này lữ ư bô thật là khiến người ta rủ xuống nước bọt ba thước thẳng có thể làm việc cho ta tốt bao nhiêu tôn kiên thầm nghĩ cái này một kích nếu là hướng ta chém tới ta nên như thế nào n g ă n cản lưu bị kêu lên ôi uy quan vũ vớt dầu im lặng trương phi kêu lên xem đi ta liền nói tên tiểu bạch kiểm này không dùng được một hồi để ta láo trương lên đi tôn thượng hương hai tay che miệng nói luyện sư ngươi tiểu tình nhân chỉ sợ bộ luyện sư mặc dù cùng la tín vừa mới quen biết nhưng nhìn đến cái này trước đây không lâu còn tại trong đại doanh khảng khái phân trần ý đồ báo quốc cứu dân có chí thanh niên đảo mắt sẽ chết tại lữ bố kích d ư ớ i trong lòng cũng là không đành lòng tôn quyền lại tại trong lòng đối lữ bố giơ ngón tay cái lên làm tốt lắm la tín trong lòng thoáng qua vô số ý niệm lại ngăn cản không được lữ bố kia cán thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm họa kích vào đầu chém xuống đinh kỹ năng đặc thù mềm nhún sáng tạo hoàn thành ký chủ có thể huýt sáo phát động này kỹ năng mỗi lần phát động tiêu hao một ô vô s o n g hệ thống con em ngươi hiện tại mới cho ta cái này cô gái kỹ có cái quặng lông dùng a ta đều phải chết vệnh vệnh la tín trong lòng mắng lữ bố để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại chiêu đi la tín giống đùa chó giống nhau hướng lữ bố huýt sáo đây không phải bất lực giấy g i a mà là la tín tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đối ba quốc chiến thần trần trụi trào phúng là hắn đối hai trăm năm mươi bi thảm độ tuyệt vọng hò hét cùng bao hàm huyết lệ đối hệ thống lên án dự định cô gái chuyên dụng đặc biệt tàn kỹ năng mềm nhún phát động triệu vân tại lữ bố phóng tới la tín thời điểm liền nghĩ đi ngăn cản hắn nhìn ra được la tín võ nghệ là thật phi thường đồ ăn mà la tín là cho hắn chỉ điểm ra sáng tỏ phương hướng người hắn đã quyết định cả đời đi theo la tín bộ pháp cho nên nghị thay la tín ngăn lại lữ bố nhưng là ngựa xích thô tốc độ thực tế quá nhanh triệu vân ngồi xuống chiến mã còn không có đậu vó lữ bố đại kích liền đã hướng la tín chém xuống theo triệu vân lúc này la tín nhàn nhã hướng lữ bố thổi một tiếng huýt y sáo chuyện lạ ngay tại triệu vân dưới mí mắt phát sinh chương mười lăm miểu sát lữ bố cầu cất giữ cầu hoa tươi lữ bố toàn thân liệt diễm đột nhiên liền dập tắt chiến khải bên trên kia ba viên phát ra lóa mắt hồng quang tinh thạch cũng dần dần phai nhạt xuống bá vương cảnh cao dai mãnh liệt đấu khí tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi lữ bố mềm lún té lăn trên đất phương thiên họa kích cũng rời khỏi tay la tín lúc đầu đã đang chờ chết không nghĩ tới huýt y sáu t h ổ i lữ bố vậy mà rơi xuống ngựa đến hắn cũng không khách khí với lữ bố giục ngựa đi lên ngân thương ép tại lữ bố trên cổ q u ắ t không được núc ních giơ tay lên thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị mũi thương hàn mang kích thích lữ bố hắn mặc dù võ nghệ cao siêu nhưng bị người cầm thương chống đỡ lấy cổ cũng đành phải ngoan ngoan giơ cao hai tay hai quân tướng sĩ bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm chiến thần lữ bố lại bị vô danh tiểu tướng một hiệp liền đánh rơi lập tức thúc thủ chịu c h ó i lữ lữ bố tướng quân bị đánh bại tây lương quân bên trong có cái yếu ớt tiểu binh thậm chí đều bị dọa đến khóc lên lĩnh quân tướng l ĩ n h quát khóc cái gì đánh trận khó tránh khỏi có thua có thắng có cái gì t u t khóc toàn quân nhập quan đóng chặt cửa thành để phòng quân địch công thành đồng chắc quân ổn định có thứ tự lui vào hổ lao quan bên trong minh quân bên này đám người cũng đều là mắt t r ò n váng quá không thể tưởng tượng nổi viên thiệu càng không ngừng nói cầm xuống cầm xuống quân ta mặt mũi có ánh sáng nha tào tháo trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt cái này l à tướng quân như thế dũng mãnh liền lữ bố đều không phải hắn một hiệp chi địch nếu như ta được người này tương trợ lo gì đại nghiệp hay sao lưu bị mặt không biểu tình không biết hắn đang suy nghĩ gì trương phi cười ha ha hoa à không nghĩ tới tiểu bạch kiểm kia thật là có chút bản lánh á ta một hồi nhất định phải cùng hắn uống ba bát quan vũ vuốt d â u gật đầu nói người này cử chỉ lỗ mãng không ngờ lại thân phụ như thế võ nghệ thực tế khó được tôn thượng hương cao hứng kêu to la tướng quân thật rất mạnh đâu luyện sư ngươi tìm cái nam nhân tốt bộ luyện sư nguyên lai tưởng rằng la tín hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hắn chẳng những không chết ngược lại đem chiến thần lữ bố một chiêu m à cầm trong lòng cũng là âm thầm mừng thay cho la tín nàng đỏ mặt bóp tôn thượng hương một thanh máng n g ư ờ i nói bậy bạ gì đó bộ luyện sư nhìn qua la tín bóng lưng nói la tướng quân đã có tế h thế tình hoài lại có tuyệt luân giật nhóm võ nghệ chúng ta chiều h ắ n loạn thế nói không chừng thật có thể từ hắn đến bình định đâu nàng nghĩ đến la tín giúp đỡ h ắ n thất bình định định loạn bộ dáng không khỏi có chút mê mẩn tôn quyền ở bên hầm n ự c nói ta nhìn kia lữ bố võ nghệ kỳ thật chẳng ra sao cả nếu như ta xuất chiến cũng như thường có thể đem hắn cầm xuống tôn thượng hương làm cái m ặ t quỷ, cười hỏi nhị ca ngươi nói mạnh miệng xấu hổ hay không tôn quyền hư một tiếng xanh mặt không nói lời nào la tín chẳng những trở về từ coi chết còn đem chiến thần lữ bố bắt sống không thắng mừng d ỡ hắn nói với triệu vân tử l o n g ngươi đem lữ bố trói lại triệu vân nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc trước đó hắn nhìn la tín rõ ràng là cái mèo ba chân trình độ võ tướng nhưng là khoát tay là có thể đem lữ bố kêu bá vương cảnh cao giai đấu khí hoàn toàn áp chế nhẹ nhóm thủ thắng loại chuyện này chỉ sợ muốn đạt tới diệt hồn cảnh cao giai mới có thể làm đến đi thật là một cái cao thâm khó dò tuyệt đỉnh cao thủ triệu vân xuống ngựa lấy ra dây thừng trói buộc lữ bố la tín nhìn thấy đồng chắc quân đã hoàn toàn lui vào h ổ lao quan cũng đóng chặt cửa thành thừa dịp hưng phân kình la tín giá ngựa chạy đến hồ lao quan an dưới Đối đóng lữ bố đã bị ta bắt còn có ai dám đánh với ta một trận còn có ai mạnh nhất lữ bố đều bị hắn bắt còn lại con tôm nhỏ nào dám cùng hắn khiêu chiến đều không lên tiếng la tín cười ha ha vô địch thiên hạ cảm giác thì ra là như vậy quá thoải mái á lính quân nhập quan cái kia tướng lĩnh xuất hiện tại trên tường thành cầm kiếm chỉ la tín nói cung tiễn thủ chuẩn bị bắn tên la tín mặc dù cầm lữ bố nhưng bây giờ vẫn là cái bạch bản rất rõ võ công lại cao Cũng sợ giao phay đạo La ý nghe được tên, tranh thủ giữa, bắn tên, được t r n h tín h thời chiến hắn lại xuống gọi, còn có ai? Ha ha ha! ủ trở trong trường tiễn tầm t rời gian lại giữa, lại gọi, ai? ngựa cung xuống quay xa sau, La bắn còn đầu ở cơ có về vui tươi hớn hở trở về triệu vân đã đem lữ bố trói chặt chỉ nghe trong đầu đinh một thanh â m vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ đánh bại cấp 59 đối thủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đ ẳ n g cấp tăng lên trước mắt đ ẳ n g cấp hai cấp đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đăng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp ba cấp liên tiếp đinh đinh âm thanh không dứt bên thai la tín đẳng cấp nhanh chóng tăng lên đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp ký chủ thu hoạch được đấu tướng cảnh đấu hồn đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp m ộ ư ơ i một cấp đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp hai mươi ký chủ thăng cấp làm phong tướng cảnh đấu hồn đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 30, ký chủ thăng cấp làm bá giả cảnh đấu hồn đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 36. cuối cùng lên tới cấp 36 lúc thăng cấp âm thanh rốt cục đình chỉ la tín mở ra hệ thống giao diện màn hình nhìn thấy thuộc tính của mình đẳng cấp cấp 36, đấu hồn bá giả cảnh giới trung dai thể lực 1. võ lực 1. t ố c độ 1. t i n h thần 1. p h o n g ngự có thể phân phối điểm thuộc tính 1 ư năm điểm mỗi thăng một cấp thu hoạch được ba điểm kỹ năng bị động 03. kỹ năng chủ động 03. kỹ năng đặc thù mềm lún vô song cách 01, mỗi ngày không điểm khôi phục bi thảm độ 250. lúc này hệ thống lại nhắc nhở đinh bởi vì ký chủ vượt cấp đánh bại cao hơn chính mình cấp 58 đối thủ đặc biệt ban thưởng kỹ năng ngẫu nhiên rút tham một lần đinh bởi vì ký chủ cực kỳ nhanh chóng lên tới cấp 30. đặc biệt ban thưởng kỹ năng bị động thần tốc tao ít ít ít không nghĩ tới chính là thổi xuống h u y ế t sáo dây cái lưu bố chỉ một cái liền thu hoạch lớn đây là m u ố n ăn tết phát hồng bào à. la tín hết sức vui mừng nhanh đi nhìn thần tốc kỹ năng nói rõ chương mười sáu soát kinh nghiệm lợi khí cầu cất giữ cầu hoa tươi thần tốc kỹ năng bị động trang bị sau ký chủ tốc độ thuộc tính giá trị gia tăng một trăm phần trăm hoa nha lợi hại la tín mỗi lần thăng một cấp chỉ có thể thu hoạch được ba cái điểm thuộc tính nói cách khác tại la tín đạt tới cấp một trăm thời điểm điểm thuộc tính đại khái tổng cộng là ba trăm điểm có cái này thần tốc chỉ cần la tín tại phương diện tốc độ thêm năm mươi điểm thuộc tính liền có thể thu hoạch được tốc độ một trăm điểm hiệu quả mang ý nghĩa đầy cấp một trăm l ú c không duyên cớ nhiều năm mươi điểm thuộc tính tương đương với đột phá hệ thống hạn chế nhiều t h ằ n g cấp mười sáu mà lại kỹ năng này có thể để la tín tại phương diện tốc độ thêm điểm thuộc tính càng nhiều hán kiếm thì càng nhiều nếu như hắn tại phương diện tốc độ thêm đầy một trăm điểm thuộc tính có cái này gia tăng một trăm linh thiết lập tốc độ kia liền đạt tới hai trăm điểm bạch kiếm một trăm điểm tương đương với nhiều thằng cấp ba mươi ba sổ số bên trong giải nhất bánh tử trên trời rất xuống nha la tín càng tính bút chứng này càng cảm giác đẹp đến mức không được cái hệ thống này mặc dù là đơn h ạ c h máy xử lý thẻ ngừng lại chậm hơn nữa còn thích đem hắn hướng địa ngục độ khó bên trong ném hắn đều bắt sống lữ b ố lại đến h ổ lao quan trước chạy một vòng trở về thăng cấp nhắc nhở mới ra ngoài nhưng cái này ban thưởng thật phi thường ra s ứ c la tín hiện tại có một trăm linh năm điểm điểm thuộc tính nên như thế nào thêm điểm hắn dự định ban đêm nhàn rỗi xuống tới lại từ từ nghiên cứu việc này có quan hệ trọng đại không cho qua loa dưới mắt còn trên chiến trường không thể quá mức tâm la tín ngẩng đầu nhìn một chút triệu vân hắn chính cảnh giác dẫn theo ngân thương đối lữ bố mặc dù đã đem lữ bố trói lại nhưng là đối mặt bá vương cảnh cao d à i võ giả triệu vân mảy may cũng không dám k i n h thường la tín trong lòng bội phục đây chính là triệu vân ưu điểm trung thành dũng cảm cẩn thận cẩn thận chuyện giao cho hắn xử lý vô cùng yên tâm la tín nói với triệu vân tử long cái này thất ngựa xích thố liền đưa ngươi triệu vân không người nói triệu vân chưa lập tất công không dám chịu này hậu thưởng năm đó đồng chắc đem xích thố đưa cho lữ bố lữ bố liền giết mình nghĩa phụ linh nguyên nhận đồng chắc vì cha nuôi đi về sau tào tháo đem xích thố đưa cho quan vũ quan vũ cũng là cao hứng không được bởi vì hắn có cái này cực phẩm ngựa tốt liền có thể sớm ngày đoàn tụ với lưu bị một cái chiến thần một cái võ thần cấp cao võ tướng nhóm có xích thố liền cùng nam nhân có được phe ra gì, lạm bùa ùa y n g giống nhau đều là vui mừng hớn hở chỉ có triệu vân đưa cho hắn hắn còn không chịu thu cảnh giới a cảnh giới triệu vân trong lòng cũng đồng dạng b u ồ n b ự c xích thố loại này cực phẩm toa kỵ võ tướng thấy đều trông mà thèm hết lần này tới lần khác la tướng quân không muốn ngược lại muốn tặng cho chính mình nhìn ra triệu vân có nghi vấn la tín nói với triệu vân t ử l o n g n g ư ơ i ta mới quen đã thân chí hướng cũng là nhất trí đều nghĩ đến tế thế cứu dân ngựa xích thố tặng cho ngươi là ta đối với ngươi một điểm tâm ý chẳng lẽ theo ý của ngươi điểm ấy vật ngoài thân còn có thể so với chúng ta ở giữa tình nghĩa càng nặng sao triệu vân thấy từ chối không được đành phải nhận lấy xích thố la tín nói t ử l o n g ngươi có xích thố sau này ta nếu có nguy nan ngươi có thể nhất định phải phi mã chạy đến cứu ta đây mới là la tín mục đích thực sự hắn hiện tại mặc dù đấu hồn đã thăng cấp đến bá giả cảnh trung d à i kỳ thật đối võ đạo vẫn là nhất khiếu bất thông mà lại mềm n h ũ n cái này kỹ năng đặc thù cố nhiên vô địch một ngày lại chỉ có thể dùng một lần tại trên dưới một trăm vạn đại quân trong loạt chiến một cái mềm n h ũ n cùng một thất ngựa xích thố có thể lên cái tác dụng gì tự nhiên vẫn là có một cái triệu vân loại này đ ỉ n h cấp võ giả ở bên người làm bảo tiêu an toàn hơn một con ngựa liền đổi được một cái tuyệt đối trung thành định cấp võ tướng cái này mua bán qua kiếm lúc này minh quân bên kia một cái lính liên lạc phi kỵ mà đến chạy đến la tín trước mặt một gối quy xuống ôn quyền nói la tướng quân minh chủ mệnh ngươi tại h ổ lao quan t r ư ớ c đem lữ bố chém đầu lấy khuyên quân coi giữ đầu hàng chạm rồi la tín nhìn xem bị triệu vân trói cùng cái bánh trưng giống nhau lữ bố sờ lên cằm đàng suy nghĩ chính mình dây lữ bố c h ư ớ c mắt lên tới cấp ba mươi sáu đây chính là cái cự đại trải qua giá trị gói quà nếu như ngày mai đem hắn thả lại dây hắn một lần như vậy mỗi ngày dây chẳng phải là rất nhanh liền có thể lên tới m ắ t gấp tốt như vậy thăng cấp lợi khí lập tức chạm có chút quá đáng tiếc đi la tín đột nhiên nghĩ đến g i a cắt lượng năm đó g i a cắt lượng bảy lần bắt bảy lần tha mạnh hoạch chẳng lẽ cũng là tại cầm mạnh hoạch soát kinh nghiệm đều nói g i a cắt lượng đa trí gần như yêu nếu như hắn cũng là hệ thống nắm giữ giả người xuyên việt vậy liền thật sự là làm cái đại tin mới vừa nghĩ tới lượng ca thì g i a cũng là kinh nghiệm bàn trải la tín nhịn không được cười lên lữ bố quỳ trên mặt đất nghe lính liên lạc nói muốn chạm chính mình lại gặp la tín nhìn xem chính mình biểu lộ âm tình bất định còn sờ lên cằm cười q u ỷ dị không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người hắn một thân đấu hồn luyện tới bá vương cảnh cao giai người xưng chiến thần làm sao bỏ được cứ như vậy đần độn đu mê nạp mạng lữ bố nói với la tín la tướng quân ta lữ bố tung hoành thiên hạ khó gặp đối thủ hôm nay bại bởi la tướng quân ta tâm phục khẩu phục hôm nay thiên hạ đại loạn tướng quân vị đại tướng ta làm phó tay người ta liên thủ thiên hạ chính là được một cách dễ dàng à. nói đến la tín có chút động tâm dưới tay mình nếu có triệu vần cùng lữ bố hai cái đỉnh cấp võ giả đó chính là chư hầu bên trong một cỗ không cho người xem thường thế lực trừ tào lưu tôn tam nhà những người khác chỉ sợ căn bản là không có cách đối kháng chính mình chỉ là lữ bố gia hỏa này đoán chừng giống như ngụy diên sau đầu có phản cốt trời sinh tên k h ố n k i ế p thu hắn tại dưới trướng chính mình ban đêm đi ngủ đều không có cách nào an tâm hắn như bỗng nhiên hướng mình nổi lên căn bản không có cách nào tránh quá nguy hiểm quả thực tương đương với lưu lại một đầu hổ đói ở bên người đến cùng giết là không giết đâu chương mười bảy ngươi rất phách lối m à cầu cất giữ cầu hoa tươi nghĩ nửa ngày la tín rốt cục làm ra quyết định thử long thay lữ bố tướng quân mở trói đi nhìn thấy chiến thần lữ bố sợi dây trên người bị giải khai chuyên lệnh tiểu binh sợ lui ra phía sau mấy bước nắm thật chặt trong tay cưng ngựa chuẩn bị tùy thời lên ngựa chạy trốn la tín cười nói ngươi sợ cái gì hắn cũng sẽ không ăn ngươi chuyên lệnh tiểu binh sắc mặt tái nhợt nói la tướng quân minh chủ mệnh lệnh thế nhưng là la tín nói a ta biết lữ bố tướng quân hiểu rõ đại nghĩa đã quyết định quy thuận tại ta một hồi hắn còn muốn đi chiêu hàng hổ lao quan quân coi giữ ngươi trở về hướng minh chủ bẩm báo cái này tin tức vô cùng tốt đi chuyên lệnh tiểu binh t r ở mình lên ngựa trở về la tín sở di không giết lữ bố là bởi vì hai nguyên nhân lữ bố là cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân la tín có bắt sống lữ bố bản sự minh quân ngay tại cùng đồng c h ắ c đối kháng bên trong chiếm lớn vô cùng ưu thế lữ bố đứng tại m i n h quân bên này có thể làm lợi ích của hắn tối đại hóa hắn như phản bội ưu thế la tín một phương trọng ném t h ê yếu đồng c h ắ c hoàn toàn là được không bù mất lữ bố chắc chắn sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán la tín tạm thời không cần lo lắng lữ bố phản bội lữ bố cung cấp điểm kinh nghiệm thực tế là quá cao cho dù hắn làm phản la tín cũng có thể bắt hắn soát kinh nghiệm tặng không điểm kinh nghiệm không cần thị phí cho nên la tín quyết định vẫn là lưu lại lữ bố một mạng la tín đỡ dậy lữ bố nói lữ bố tướng quân hổ lao quan có thể hay không không đánh mà thắng lấy xuống coi như đều xem ngươi lữ bố vừa mới quy thuận chính là muốn biểu trung tâm thời điểm lập tức nói chủ công xin yên tâm cao thuận luôn luôn là bộ hạ của ta ta để hắn quy thuận hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt la tín bừng tỉnh đại ngộ thì ra vừa rồi cái kia bắn tên tướng lĩnh là cao thuận trên sách nói cao thuận đi theo lữ bố bốn phía c h i n h chiến bộ hạ trực thuộc gần ngàn người tác chiến dung cảm quân kỷ nghiêm minh mỗi lần s u n g làm tiền phong nhanh chóng công hãm quân địch trận doanh bởi vì thu hoạch được hãm trận doanh tiếng khen khó trách trước đó nhìn thấy lữ bố bị bắt cũng không hốt hoảng chút nào còn có thể cảnh nhưng có thứ tự lui b ì n h quả nhiên trị quân có phương chỉ là lữ bố nhăn nhăn n h ò n h ò nói cái này ngựa xích thú cùng ta thật lâu ta đã thành thói quen kỵ nó Chủ c ô ngựa có phải hay không? n g xích thố mới vừa rồi bị la tín đưa cho triệu vân lữ bố bây giờ muốn đem nó muốn trở về triệu vân nói la tướng quân ta không có lập xuống một tấc công lao thu cái này ngựa xích thố cũng là vấn tâm hổ thẹn nếu lữ bố tướng quân đã quy t h u ậ n n g ư ờ i mọi người hiện tại cũng là cùng một trận tuyến ngựa xích thố vốn là lữ bố tướng quân toạc kỵ ta lẽ ra vật quy nguyên chủ la tín sờ lên cầm lâm vào suy nghĩ triệu vân cùng lữ bố còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ ngựa xích thố thuộc về vấn đề kỳ thật không phải la tín lúc này đang suy nghĩ lữ bố cái tên khốn kiếp đều mở miệng gọi ta chủ công vì cái gì triệu vân cái này mày dẫm mắt to còn gọi ta là tướng quân đâu chẳng lẽ hắn còn không có chân tâm thật ý cùng ta la tín c h ă m mối vẫn không có cách giải ngẩng đầu nhìn lên triệu vân cùng lữ bố đều đang chờ mình phán quyết la tín làm bộ nói hai vị đi qua ta nghiêm túc suy nghĩ ân ta là nghĩ như vậy gần nhất trong quân đều tại lưu truyền một loại thuyết pháp nói lữ bố tướng quân hữu kỳ thật không có gì bản lĩnh thật sự đơn đấu có thể thắng lợi tất cả đều là dựa vào ngựa xích thố chạy nhanh mà thôi lữ bố tướng quân là cái đỉnh cấp võ giả ta cùng tử long trong lòng đều hiểu thế nhưng là người khác cũng bởi vì ngựa xích thố mà d è m pha lữ bố tướng quân võ nghệ loại thuyết pháp này đối lữ bố tướng quân bất công vô cùng cho nên ta cho rằng lữ bố tướng quân sau này hẳn là kỵ những con ngựa khác để những cái kia nói huyên t h u y ề n tiểu nhân thấy rõ ràng lữ bố tướng quân thực lực dùng sự thực ngăn chặn miệng của bọn hán ta cái này thất toạc kỵ cùng xích thố so sánh cũng không chút thua kém hôm nay liền đưa cho lữ bố tướng q u â n đi không cần cảm ơn đây là ta phải làm ngựa xích thố là khẳng định không thể lại cho lữ bố triệu vân cưới nó còn có thể tới cứu mình nếu là lữ bố cưới nó nói không chừng lần sau chính là đến làm thịt chính mình lữ bố loại này cấp bậc đại l á hổ vẫn là nanh h b u ố t ít một chút mới khiến cho người tương đối yên tâm lữ bố rõ ràng xích thố muốn không được trở về lưu luyến không rời nhìn xích thố một chút bất đắc dĩ cơi ư lên la tín t o a kỵ cao thuận ta đã quy thuận la tướng quân hiến hổ lao quan ngươi nhanh chóng mở cửa lữ bố tại hồ lao quan hạ hô cao thuận thấy người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy đành phải mở cửa thành đầu hàng cao thuận tướng quân cựu ngưỡng đại danh sau này còn muốn mời ngươi nhiều hơn xin chỉ bảo la tín cầm cao thuận tay nói không dám nhận cao thuận sủng nhục bất kinh nói như vậy đi lữ bố tướng quân gần nhất bận rộn quân vụ nhất định rất mệt mỏi hẳn là nghỉ ngơi một trận cao thuận bộ đội của ngươi trước hết tiếp nhận triệu vân tướng quân chỉ huy đi lữ bố nghe xong cái này rõ ràng là chiếm binh quyền của mình nha hắn giàu dĩ không vui nhập quan triệu vân nói với la tín la t ư ớ n g quân ta hiện tại vẫn là minh chủ dưới tướng r đốc lương quan chỉ sợ không có cách nào chỉ huy cao thuận tướng quân bộ đội khó trách triệu vân một mực đang gọi mình la t ư ớ n g quân hóa ra là nguyên nhân này hắn nhân sự hồ sơ còn tại viên t i ệ u nơi đó nhìn một cái người ta tử long nguyên tắc tính tính kỷ luật mạnh cỡ nào la tín vung tay lên không sao một hồi ta liền cùng minh chủ nói đem n g ư ờ i muốn đi qua đây là chính mình chi thứ nhất lực lượng mà lại là cao thuận mang ra tinh nhuệ đương nhiên vẫn là giao đến triệu vân trong tay i ê n tâm nhất nếu như cho lữ bố mang ngày nào cái tên khốn kiếp mang theo đội ngũ chạy chính mình lại biến thành tướng không có binh lúc này minh quân mười hai đường chư hầu đã đi tới h ổ lao quan đám người không nghĩ tới khổ chiến nhiều ngày không dưới h ổ lao quan chiến thần lữ bố lại bị một cái vô danh tiểu tướng nhẹ nhõm cầm xuống nhao nhao đi lên kết giao la tín tào tháo cái thứ nhất chen tới nói la tướng quân người võ nghệ đã luyện đến diệt hồn chi cảnh đi làm người ta nhìn mà than thở đúng chúng ta lúc nào nghiên cứu một chút n g ư ờ i nói kia cái gì tướng thanh nĩnh hót lại tới lau dày dự châu thứ sử khổng trụ nói la tướng quân nhất biểu nhân tài nhà nào cô nương nếu là gả cho ngươi thật sự là tam sinh hữu hạnh à? a i ngươi trước đó không phải nói ai làm bạn gái của ta ai vội vã thủ tiết sao bác hải thái thu khổng dung đ ô n g đưa la tín tay nói người trẻ tuổi đáng nghệ tiền đồ vô lượng à. uy trước đó cái kia nói ta không muốn phát triển k h ô n g vụ chính đạo cũng là ngươi phải không tôn kiên cười hì hì nói ta đã sớm nói nên đem cơ hội nhường cho các ngươi người trẻ tuổi đi tôn quyền h ừ lạnh một tiếng tôn thượng hương cùng bộ luyện sư trong mắt đều là khâm phục chi ý la tín đang muốn hướng bộ luyện sư đáp lời trương phi chen đến la tín trước người hoàn toàn ngăn trở la tín ánh mắt aha ta thật không nghĩ đến ngươi cái tiểu bạch kiểm vậy mà có thể đánh bại lữ bố tìm thời gian cùng ta luận bàn một chút võ nghệ đi t a m ca, ta càng thích cùng mỹ nữ luận bàn nha viên thiệu tại phòng nghị sự trung tâm la lớn các vị yên lặng một chút muốn họp đám người nhao nhao liền tòa một tên lính quèn vội vàng đi tới nói với cao thuận báo cáo tướng quân lý giác tướng quân không chịu đầu hàng đã hướng lạc dương phương hướng đào tẩu la tín đứng lên đối viên thiệu ôm quyền nói minh chủ việc này không nên chậm trễ quân ta hẳn là lập tức hướng lạc dương xuất phát viên thiệu còn chưa trả lời một người âm dương quái khí nói la tướng quân ngươi không muốn ỉ vào vừa lập một chút tiểu công c ự khổ liền không đem minh chủ để vào mắt không nói minh chủ chỉ chúng ta cái này mười hai đường chư hầu cũng còn không có lên tiếng cái nào đến phiên ngươi đi ra vung tay múa chân rồi ngươi nghĩ một người đem toàn bộ công lao đ ộ c chiếm sao chỉ sợ ngươi còn không có lớn như vậy bụng đi la tín nghe vậy nghĩ thầm ta ngược lại muốn xem xem ai dám phách lối như vậy nói chuyện với ta c h í ế n thần lữ bố đều bị ta thu thập còn thu thập không được ngươi một cái tiểu chư hầu vừa rồi ai đang nói chuyện la tín hỏi đông nô chư tướng bao quát tôn kiên tôn quyền tôn thượng hương hàn đương t r ì n h phủ hoàng cái liền liền ôn nhu nhất bộ luyện sư cũng cùng một chỗ không hẹn mà cùng chỉ hướng đối diện người nào đó đồng nói hán chương mười tám ta muốn một người đánh mười người cầu cất giữ cầu hoa tươi nha ôi có chút ý tứ xem ra hai bên là có thù a la tín nhìn về phía cái kia ngàn người công kích thẳng xui xẻo kia là cái quan văn ăn mặc người quần áo dùng tài liệu rất quý báu đáng tiếc chính là h ắ n tướng mạo quá nghèo khó trên mặt gầy đến không có ba lượn g thịt bắt tự lông mày ngoài miệng hai p h ế t hiếm s u y ệ t vàng cần ánh mắt tránh co lại nhìn người đều là nghiên mắt dường như tại làm tặc giống nhau người này nhìn xem tốt quên mặt liền là nghĩ không ra từng ở đầu gặp qua la tín đánh ra hắn hỏi ngươi láo mấy a hắn ý tứ là ngươi tính là cái gì nhưng là người kia hiểu lầm đ ắ c trong nhà của ta đi hai la tín cũng không khách khí với hắn c h â m c h ọ c nói ngươi quả nhiên rất hay người kia không hiểu ngươi có ý gì chính là hai đồ đẩn nhị lăng tử hai trăm năm mươi ngày hai trăm năm mươi dùng sai đây không phải ngay cả mình đều mang sao kia hai trăm năm mươi bi thảm độ có thể một chút cũng không có giảm đâu la tín âm thầm s á m hối đ ô người nô chúng t ớ n cùng g chỗ c một ư to, bộ l u y ệ người sư c ũ n c n dám mắng ta người kia tức giận phi thường ai hai ta mắng ai ngươi cũng đừng nghĩ đến đổi xếp hạng ngươi nếu là đổi thành trong nhà đi ba vậy ngươi chính là béo la tín cười nói người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì như mắng hắn có thể đổi được bộ luyện sư vui vẻ cười một tiếng mắng thêm vài câu lại như thế nào bên cạnh trên ghế có người không vui hừ lạnh một tiếng la tín xem xét hóa ra là mặt đỏ quan nhị ca bên cạnh trương phi cũng trận lên trứng mắt sắc mặt khó coi nhìn mình lom lom đào viên tam kết nghĩa quan vũ chính là đi hai trương phi sắp xếp lao tam chính mình mắng chửi người đi hai rất hai đi ba là béo xem như để quan nhị ca cùng trương phi nằm cũng trúng đạn la tín tranh thủ thời gian đối quan vũ cùng trương phi chắp tay tạ lôi nói nhị ca tam ca ta chỉ là nói người này không phải nói các ngươi a kỳ thật ta tại nhà cũng là lão hai quan vũ trợn mắt một cái không tiếp tục để ý la tín la tín xoa xoa mồ hôi chán nguy hiểm thật kém chút liền muốn lên diễn tam anh chiến la tín hắn hôm nay mềm nhún đã dùng hết không cần nói tam anh chính là thai to tặc một người đoán chừng cũng có thể thu thập hắn Chờ chút. cái ca cái cười chứ? cũng như nghĩ đến cái gì, ta vừa rồi mang Hai, quan nhị ca nghe sinh khí, như Hắn không phải dường tín ta tôn tiểu tử La lão. lại là vừa quan kia Hai đến mắng quyền đến gì, gì đều rồi vui vì vẻ vậy xem ra người cùng người não mạch kín thật khác biệt rất lớn nha la tín rất bội phục nhìn chính mặt mày hớn hở tôn quyền một chút người ta tôn ngô chu du đại đô đốc chịu không nổi khí sau đó liền tức chết rồi lưu bị mượn kinh châu lão lại lấy không chịu trả l ô túc đại đô đốc đòi nợ không chiếm được cũng tức chết rồi lục tốn đại đô đốc cũng là chịu không nổi khí cuối cùng cũng bị tức chết rồi cái này tôn quyền có lẽ cũng là bởi vì não mạch kín không giống không tức giận cho nên giang đông c h i chủ mới nên được vững vàng đi người ta sống được cũng d à i không thua a đấu cái kia tiểu bạch người kia nhìn thấy la tín đối một cái ngửa cung thủ quan vũ đều như thế cung kính lại không chút kiên kỵ thống mạ hắn tức giận đến không được cả giận nói ngươi chỉ là một cái thiên tướng dám như thế nhục mạ ta ngươi có biết hay không ta là ai biết ngươi là hai nha la tín cười trêu nói ngươi ngươi ta thế nhưng là nam dương thái thú quan bái sau tướng quân ngươi dám can đảm ở trước mặt ta làm cản nam dương thái thú đó không phải là gia cắt lượng nhà quan địa phương rồi làm quan địa phương ngay cả mình quyền sở hữu bên trong nhân tài cũng không biết đi lôi kéo có cái gì tốt đắc ý la tín nhẹ miệt nói sau tướng quân xem ra lão huynh ngươi nhặt xà phòng nhất định thuận b u ồ n xuôi gió hết sức quen thuộc đi nhặt xà phòng lại là cái gì quỷ nam dương thái t h u đã nhanh phát điên cái này cả gan làm loạn tiểu tử làm sao cũng là nói vài ngày sách hoàn toàn nghe không hiểu la tín bĩu môi xem đi ta đã sớm nói đừng xuyên qua đi liền cái nhặt xà phòng lạnh đều không ai hiểu ai hơn hai nghìn năm khoảng cách thế hệ chính là so thái bình dương còn sâu cái nào nam dương thái t h u giận dữ hét người tới đem người này cho ta loạn đ ồ n g oanh ra ngoài liên tiếp hô ba lần không có một tên lính quèn đi lên hắn cũng là khí hồ đồ quên vừa mới là ai bắt sống chiến thần lữ bố la tín cười nói đừng kêu người à ngươi nếu là thật có loại liền tự mình đi ra cùng ta đơn đấu đông nô chư tướng lớn tiếng ồn ào vỗ tay nam dương thái thú cái mông tại trên ghế đi đến rụt rụt nói ta đường đường sau tướng quân nam dương thái thú cũng là người có thân phận há có thể cùng ngươi loại này sơn dạ thôn phu giống nhau cậy mạnh đấu dũng có nhục nhã n h ạ n đông n ô chư tướng cùng kêu lên suy t h ắ n la tín vén tay háo lên hắc hắc cười r a n ó i ngươi liền cái đời thứ hai thẻ căn cước đều không có đến chúng ta chỗ ấy chính là cái hắc hộ miệng v ẽ xe lửa cũng mua không được ngươi có thể tính là gì người có thân phận ngươi nếu là không ra ta coi như đi qua nha luyện sư ngươi chờ lấy nhìn ta đại triển thần uy đi la tín thầm nghĩ hắn nói thế nào cũng là thế kỷ hai mươi mốt mới thanh niên mỗi ngày dinh dưỡng nhanh tuyến cũng không có uống ít làm thâm niên độc thân cầu một đôi cánh tay kỳ lân luyện được như đói như khát lô hỏa thuần thanh đánh quan vũ trương phi loại này mánh nhân đánh không lại nhưng là nam dương thái thú loại này trang giấy người hoàn toàn không phải là đối thủ của mình nam dương thái thú âm thanh đều biến nhọn trong giọng nói đầy mang sợ hãi ngươi ngươi muốn như thế nào giống như ngươi yếu gà ta muốn một cái đánh tám cái la tín lớn tiếng công bố tuyên ngôn chiến đấu hành hạ người mới cảm giác chính là thoải mái ha ha đông nô đám người đại lực vỗ tay gọi tốt nam dương thái thú dọa đến ngồi sổm trên ghế dùng sức phất tay kêu to ngươi đừng tới đây hắc hắc hắc la tín từng bước một đến gần lúc này viên thiệu ngăn tại giữa hai người lôi kéo la tín tay khuyên đ ủ hai vị đều là quốc gia lương đống cùng là quốc gia hiệu lực vì chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly còn thể thống gì la tín nhìn xem viên thiệu lại nhìn một chút ngồi sổm trên ghế nhanh dọa khóc nam dương thái thú sờ lên c ầ m nói minh chủ vì cái gì ngươi cùng nam dương thái thú d á n g d ấ p giống như vậy đâu hắn liền là đệ đệ ta viên thuật tự nhiên giống nhau hóa ra là viên thuật la tín lần này rõ ràng vì cái gì lão nhìn xem viên thuật cảm thấy nhìn quen mắt tam quốc d i ệ n nghĩa bên trong viên thuật là minh quân bên trong quản hậu cần phụ trách gan b à i các lộ chư hầu lương thảo cung ứng lúc ấy tôn kiên công tị thủy quan hướng viên thuật chỗ thúc lương có người nói với viên thuật tôn kiên là giang đông mánh hổ như đánh vỡ lạc dương giết đồng trác chính là trừ lang mà được hổ không bằng không cho lương hắn quân đội tự nhiên là tàn mất viên thuật nghe liền không cho tôn kiên quân phát lương tạo thành tôn kiên quân bại lui thủ hạ đại tướng tổ mậu cũng chết rồi cho nên đông nô cùng viên thuật thù rất sâu la tín nói với viên thiệu minh chủ ta hôm nay chiêu hàng l ư ỡ bố nhẹ nhõm lấy hổ lao quan có phải là một cái công lớn có nên hay không trọng thưởng viên thiệu liền sợ la tín đi đánh viên thuật nhìn thấy la tín chủ động chuyển hướng chủ đề trong lòng ước gì hắn đưa yêu cầu vội nói Cái nói à tài, y đẩy đương được nhưng chư nhiên.、Ta、viên mình nhiên hầu chủ, Ta bất ta tự vì mô dù bất tài, nhưng các c lộ công có thưởng, tất t ộ tất phạt, không dạy loạn quân kỷ. Không biết la o ạ n quân Không kỷ. biết l tín ư thưởng. ớ n quân ban g gì yêu cầu gì ban thưởng. La t nói, nếu hôm nay hôm ta lột ậ thuật, p công lớn, yêu cầu của ta chính là người để ta đánh chết cái kia viên thuật, công lớn, người đánh viên là, yêu ta ta kia t để i Nói bù bỏ. nhau, xóa bỏ. Nói La í n lấy ộ t l tay háo lại muốn hướng viên thuật đi đến viên thuật dọa đến ngao ngao gọi bậy giống con chuột giống nhau trên ghế nhảy loạn chiến thần lữ bố đều bị người này m i ễ sát chính mình một giới quan văn chỉ sợ hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết chính mình viên thiệu ôm chặt lấy la tín khẩn cầu ai ưu ta la tướng quân ngươi cũng đừng lại nháo ngươi nhìn tất cả mọi người đang chê cười chúng ta vẫn là đàm nghiêm trình đi la tín hỏi đàm nghiêm trình ta muốn nói rồi ngươi cũng không thể lại thoái thác viên thiệu nói nhưng nói không sao chương mười chín tử long ta cùng tử long mới quen đã thân muốn để hắn đến ta bên này đến mang đội ngũ tử long người muốn tử long viên thiệu vớt râu trầm ngâm không nói la tín nhìn viên thiệu không nói lời nào trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột lúc đầu hắn coi là dựa vào bản thân lập hạ công lao hướng viên thiệu muốn triệu vân chính là ta mở miệng m u ố n ngươi sảng khoái cho chuyện gọn gàng không có cản trở kỳ thật coi như hắn không cùng viên thiệu muốn người triệu vân cũng là có thể chủ động từ biệt viên thiệu lại nhảy d á n h đến la tín bên này nhưng la tín không muốn học lưu bị năm đó lưu bị tại công tôn toàn chỗ nhìn chúng triệu vân vũ dũng vụ trộm sờ sơ lung lạc lại không dám đ ố i công tôn toàn nói rõ muốn người liếc mắt ra hiệu rất lâu thẳng đến về sau công tôn toàn bại vong triệu vân lưu lạc tứ phương lưu bị mới tại ngoã ngưu sơn thu được triệu vân hai to tặc làm việc chính là quá dày v ò khốn khổ quá cáo giả lén lén lút lút cho nên hắn tại ba trong nước lập nghiệp trễ nhất la tín muốn cho lưu bị làm tấm gương để hắn nhìn xem cái gì gọi là đại khí cái gì gọi là thành ý một chiêu miểu sát bắt sông chiến thần lữ bố không đánh mà thắng cướp đoạt hồ lao quan cái này thiên đại công lao ta chỉ lấy ra đổi một cái triệu vân ngay trước mười hai đường chư hầu mặt đ à o g ấ p tường đây chính là thành ý đây chính là ta lão la đại khí nhưng bây giờ nhìn viên thiệu cái này cân nhắc nửa ngày do dự dáng vẻ sợ là đêm dài lắm n ộ n g chậm thì sinh biến bắt sống lưu bố cầm xuống hồ lao quan công lao này khẳng định phải thưởng ngươi thế nhưng là minh chủ mọi người đều tại cái này nhìn xem đừng không nhận nợ a la tín có chút khẩn trương nói cái này viên thiệu hẳn là trông thấy triệu vân võ nghệ cao cường yêu tài tâm lên không chịu cho đi ách viên thiệu còn tại vớt vớt trong râu nói t ử long không sai ta liền muốn tử long la tín nói viên thiệu đem mặt chuyển qua một bên g ó c bốn mươi lăm độ nhìn về phía trần nhà lại nói tử long ta ít ít ít dày v ò khốn khổ cái gì ngươi đến cùng có cho hay là không la tín vội la lên viên thiệu một mặt t a y náy nói với la tín la tướng quân thật sự là không có ý tứ quả nhiên là bi thảm độ hai trăm năm mươi cầm bắt sống lữ bố công lao thay đổi người khác đều đổi không đến viên thiệu ngươi chờ hôm nay mềm n h ũ n sử dụng hết đợi ngày mai vô song cách khôi phục ta lại đánh ngươi la tín chỉ vào viên thiệu nói ngươi không chịu cho đúng hay không chơi xấu đúng hay không viên thiệu một mặt vô tội nói la tướng quân ngươi nói cái này tử l ò n g đến cùng là ai ta không biết ta triệu vân lúc này đi ra tướng h viên thiệu không mình hành lễ viên thiệu nhìn xem triệu vân vẫn vẫn là một mặt mơ hồ nói nhìn xem ngược lại là có chút quay mặt liền là nghĩ không ra là cái nào la tín nói cho ta dẫn ngửa cái kia ai nha quá tốn sức viên thiệu vũ đại chân nha hóa ra là dẫn ngửa tiểu tướng quân nha này ngươi nói s ớ m đi không có vấn đề t ử long ngươi về sau liền đến la tướng quân dưới chướng hiệu lực đi ta làm sao lại biết ngươi như thế không có trí nhớ la tín thầm nghĩ la tín cũng là lo ngại triệu vân lúc ấy cũng không cùng lữ bố trực tiếp giao chiến minh quân đám người lại cách xa căn bản không ai phát hiện triệu vân thực lực người cho ngươi nên thưởng cũng thưởng là tướng quân hôm nay lao khổ công cao tranh thủ thời gian nhập t ò a nghỉ ngơi một chút đi ngươi hiện tại là quân ta lương đóng trụ cột cũng không thể mệt mỏi viên thiệu khuyên la tín về tòa hắn cũng không phải sợ la tín mệt mỏi mà là sợ la tín lại đi đánh đệ đệ của hắn viên thuật la tín đem tay háo lột đến bả vai cong lên khuyệu tay là một m cái khỏe đẹp cân đối động tác hướng viên thuật biểu hiện ra chính mình p h ì n h lên võ lực trị giá là một ba đầu cơ dù sao viên thuật lại không biết mình lực công kích chỉ có một sau đó hung tợn nhìn chằm chằm viên thuật lung lay chính mình cắt nấu lớn nắm đấm ý là ngươi lại không trung thực liền dùng cái này nắm đấm đánh ngươi nhìn thấy viên thuật dọa đến nhanh k ệ ra quân bộ dáng la tín thỏa mãn đi trở về châu ngồi của mình tốt rồi cho đua mở xong hiện tại chúng ta có thể thảo luận quân ta kế tiếp chiến lược viên thiệu thấy la tín về tòa tiến lòng nói la tín nói minh chủ theo tại hạ thấy chúng ta ứng lập tức tiến quân đêm tối đi gấp đánh chiếm lạc dương chậm sợ sinh biến la tín nhớ kỹ diễn nghĩa bên trong lữ bố bị lưu bị ca ba chiến lui về sau đồng chắc liền nghe lý nho đem đô thành lạc dương phú thương cấp sạch không còn sau đó bắt giữ thiên tử rời đô đến trường an toàn thành lạc dương mấy trăm vạn lão bách tính đều bị ép buộc rời đi sau đó phóng hỏa đem lạc dương thiêu cháy thành cho bụi nhất định phải đoạt tại đồng chắc đốt thành rời đô trước đó liền tiến đánh lạt dương nếu không lão bách tính môn bị tội liền lớn lại là ngươi chúng ta mười hai đường chư hầu cũng còn không có phát biểu ý kiến ngươi lại nhảy ra ngươi cứ như vậy thích ra danh tiếng sao viên thuật bất mãn nói la tin cũng l ử a chỉ vào viên thuật nói lại là ngươi lại là ngươi ngươi có phải là ngũ hành thuộc mục hắn nhìn ra người này là thật không có chút nào tự mình hiểu lấy vừa rồi đem hắn dọa đến nước tiểu một quần hắn đảo mắt lại xông tới thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh mặt hàng một chút thực lực không có còn thích xung lao sói vây bôi diễn nghĩa bên trong viên thuật là sớm nhất xưng đế sau đó bị lưu bị hai ba lần diệt đi người a sợ nhất chính là thấy không rõ lắm vị trí của mình nhưng là la tín không có ý định ở đây liền thu thập viên thuật kia là lưu bị sống để h a i to tặc chính mình đi làm đi ngũ hành thuộc mộc lại là có ý gì viên thuật cũng tức hổn hển vô bàn nói nói tiếng người nói tiếng người chính là hỏi ngươi có phải hay không thiếu gọn cây nhỏ không tu còn không thẳng tắp rồi bác hải thái thu khổng dung nói hai vị tướng quân chớ q u ấ y dày la tướng quân mọi người cùng là quốc gia xuất lực không nên hơi một tí liền sử dụng võ lực đến đe dọa đồng liêu nha theo la tín dây cầm lữ bố võ lực phóng tới hiện đại đó chính là tương đương với một cái hàng không mâu hạm hạm đội uy nhất lực la tín rõ ràng khổng dung l ờ i này thật cũng không nói sai dù cho chư hầu riêng phần mình có tính toán cò con nhưng viên thiệu tại chế yến tiệc phát kiếm cùng đồng c h ắ c răng co tào tháo muốn mượn hiến đao đâm đồng c h ắ c liền liền viên thuật không cho tôn kiên phát lương cũng là bởi vì sợ quốc gia đuổi sói cửa trước dẫn hổ cửa sau giai đoạn này đám người này tâm mặc dù không đủ xác thực vẫn là vì quốc gia suy nghĩ la tín cũng không còn tranh đám người này thích thế nào sao thế đi dù sao hắn là đến cô gái không phải tới làm chúa cứu thế chiều hắn có chiều hắn mệnh số bánh xe lịch sử muốn triển đi qua ai có thể ngăn được lúc này tào tháo lên tiếng nói ta đồng ý la tướng quân cách nhìn từ xưa nói binh quý thân tốc chiến cơ chớp mắt là có a viên thiệu gật đầu nói mạnh đức nói có lý xem ra tào tháo là thật hiểu dùng binh viên thiệu kỳ thật cũng là biết nghe lời phải tế bác tướng b ả o tín lại nói ta không đồng ý mạnh đức thuyết pháp hà nội quận thái thú vương khuông phụ hòa nói ta cũng không đồng ý viên thiệu hỏi không biết hai vị có gì cao kiến bào tín nói chúng ta đã cùng lữ bố khổ chiến nhiều ngày các binh sĩ thể xác tinh thần đều m ỏ i mệt nếu như lại vội vàng đi đường đến lạc dương cũng là n ỏ mạnh hết đà k i a đồng chắc dùng khỏe ứng mệnh tây lương quân ngựa lại cường thịnh quân ta chỉ sợ sẽ bị một kích liền tàn nát đến lúc đó không đủ sức xoay chuyển đất trời như thế nào cho phải tốt mấy đường chư hầu tỏ thái độ đồng ý bảo tín ý kiến viên thiệu gật đầu nói bảo tướng quân nói đến cũng có đạo lý trên sách nói viên thiệu tốt mưu không đoạn quả nhiên là thật người này cỏ đầu tường ngã theo phía ai nói hắn đều cảm thấy có đạo lý la tín cơ ư hỏi cái này cũng có đạo lý cái kia cũng có đạo lý kia rốt cuộc là tiến quân hay là không vào quân truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, lựa chọn khó khăn hội chứng c á c lộ chư hầu vì phải t r ă n g lập tức tiến quân vấn đề tranh luận lên tào tháo tôn kiên công tôn toản bao quát lưu bị ca ba mã đẳng mấy cái này có thực lực phái chủ chiến nhất trí đồng ý nắm chặt tiến quân khổng dung đào khiêm viên di cái này ba cái bảo trì trung lập tỏ vẻ nghe viên thiệu mặt khác chư hầu mãnh liệt yêu cầu tại chỗ chỉnh đốn hàn phước kêu lên đánh lữ bố đánh lâu như vậy đừng nói binh sĩ liền ngay cả chính ta đều mệt chết hiện tại hoàn thủ chân đau mềm không có lực lượng thật đi không được la tín cười thầm trước đó đánh lữ bố đều chết rồi lữ bố là ta đánh xuống ta đều không có kêu mệt ngươi một bên xem kịch ngược lại đi không được rồi rõ ràng là bị lữ bố dọa run chân đi viên thiệu trong lòng phát dầu đây rốt cuộc muốn nghe ai đây này hắn buồn rầu níu lấy dâu mép của mình trần lưu thái thu trương mạc ngồi tại la tín bên cạnh hắc cười một tiếng nói tốt rồi minh chủ lại không biết làm sao tuyển cái này sẽ sợ là muốn mở đến nửa đêm mới có thể kết thúc la tín lấy làm kinh hãi không thể nào ta một hồi còn có chuyện phải làm đâu cái này nếu là mở đến nửa đêm có thể làm sao được trương mạc cười nói ngươi là vừa tới không hiểu minh chủ lần nào làm quyết định không nên nghĩ đến nửa đêm chính mình một hồi còn muốn nghiên cứu làm sao thêm điểm thuộc tính đâu tuyệt đối không thể để cho viên thiệu kéo dài xuống dưới la t í n tiến tới thấp giọng nói với viên thiệu minh chủ ngươi có phải là cảm thấy rất khó làm quyết định không biết nên nghe ai viên thiệu ường kia la t í n cười nói kỳ thật minh chủ ngươi đây là nhiễm bệnh viên thiệu phơi nói ta nhiễm bệnh rồi la tướng q u â n ngươi cũng không thể nói bệnh. ta tứ thể kiện toàn hành động như thường bốn mùa ẩm thực cũng không không hài hòa gì bệnh chi có la tín hỏi ngươi có phải hay không mỗi lần muốn làm lựa chọn thời điểm không có gì lớn nhỏ đều cảm giác tả hữu đều có lý khó mà kết luận không biết như thế nào tuyển mới tốt vẫn nghĩ đến đầu đau mớn n ớ c viên thiệu kinh hãi làm sao ngươi biết la tín nói ngươi cái bệnh này tại chúng ta chỗ ấy rất phổ thông gọi là lựa chọn khó khăn hội chứng theo ngươi cái này triệu chứng cũng đã đi vào màn cuối viên thiệu mặt đều xanh muộn, màn cuối rồi nói như vậy ta không có cứu rồi la tín an ủi hắn nói minh chủ đừng sợ bệnh rất dễ d à n g trị viên thiệu nửa tin nửa ngờ đều đã màn cối cố còn dễ d à n g trị la tín hoàn toàn chắc chắn nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là từ tiểu học năm nhất liền bắt đầu cuộc thi mỗi lần cuộc thi đều có các loại môn học c á c thức lựa chọn cái gì ngữ văn toán học tiếng anh lịch sử tư tưởng phẩm đức thi đơn lựa chọn nhiều hạng lựa chọn ta sớm đáp qua mấy ngàn mấy vạn đề cũng coi là cái trải qua khảo nghiệm làm bài tiểu năng thủ còn có cái gì lựa chọn có thể làm khó được ta sao lựa chọn khó khăn hội chứng loại này bệnh nhẹ ta chỉ cần một cái phương thuốc bao ngươi lập tức thuốc đến bệnh trừ viên thiệu vui vẻ nói xin lắng t hay nghe bất quá hắn rất nhanh lại cảnh giác nhìn xem la tín nói ngươi không phải muốn dùng chữa bệnh lấy cớ để ta lập tức tiến quân a nói xong muốn nghe mọi người ý kiến tiến quân không tiến quân đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta chỉ là đến cô gái la tín dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay nói ta thể với trời Thuần túy là vậy ì mình chủ chữa bệnh, cam mình bệnh, đoan công bằng công chính công khai, tuyệt không ảnh hưởng chủ chữa thai, chủ độc tuyệt l p phán đoán. v ậ ngươi nói nghe một chút la tín phụ đến viên thiệu bên thai lặng lẽ nói ngươi tùy tiện tìm chư hầu từ hắn bắt đầu lần lượt hướng xuống số tiểu gà chống điểm đến ai ta liền tuyển ai cuối cùng cái kia ai c h ữ chọn được cái nào ngươi liền theo cái nào nói đi làm viên thiệu nghi ngờ hỏi như vậy thật có tác dụng sao la tín vô ngực nói ta dám đánh cam đoan tuyệt đối dùng tốt ta chính là dùng chiêu này thi lên đại học viên thiệu cảm thán nói như vậy đều có thể thi đầu n g ư ờ i cũng không dễ dàng nha la tín thầm nghĩ không phải sao nói nhiều đều là nước mắt viên thiệu ở trong lòng theo la tín nói tiểu gà chống điểm đến ai ta liền tuyển ai chọn chúng quảng lăng thái thu trương siêu trương siêu tướng quân nói một chút cái nhìn của ngươi trương siêu chính cùng phái chủ chiến mã đẳng kịch liệt tranh luận càng nói càng sinh khí nghe được minh chủ hỏi hắn ý kiến hắn đứng lên lớn tiếng nói tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa tháng viên thiệu sờ lấy dâu rìa trong lòng lại mệt dã rời khó nghỉ ngơi nửa tháng đâu có cần hay không lâu như vậy la tín đều sắp bị hắn n í n chết mở ra tay trái tay phải nắm thành quyền đi phía trái trên lòng bàn tay vừa gõ làm cái giải quyết dứt khoát động tác viên thiệu chịu la tín dẫn đạo không khỏi nói đến t ố t liền theo trương siêu nói xử lý toàn quân tại chỗ chỉnh đốn nửa tháng lại xuất phát chúng tướng đều xứng s ở ồ lần này làm sao nhanh như vậy liền quyết định ra đến rồi nghỉ ngơi phái nhiệt liệt vỗ tay phái chủ chiến nhóm lắc đầu thở dài viên thiệu vui vô cùng chiêu này tiểu ga c h ố n g thật đúng có tác dụng về sau lại không còn vì lựa chọn mà nhức đầu đương nhiên la tín chưa nói cho hắn biết tương lai tại trận quan độ bên trong hắn cũng là bởi vì dùng tiểu ga c h ố n g làm lựa chọn kết quả lấy ưu thế binh lực bại bởi tào tháo la tín nhảy dựng lên vui vẻ kêu lên tốt rồi tan họp tan họp nói nhanh như chấp chạy về chính mình doanh trại đóng chặt cửa nằm đến trên giường trong đầu thở ra hệ thống giao diện bắt đầu nghiên cứu làm sao thêm điểm thuộc tính có thể dùng điểm thuộc tính hiện tại hết thể mười năm điểm mà năng lực hết thể năm hạng thể lực võ lực tốc độ tinh thần phòng ngự muốn làm sao đem mỗi lần thăng một cấp lấy được ba cái điểm thuộc tính hợp lý phân phối đến năm hạng năng lực phía trên thực tế là một kiện phi thường chuyện phức tạp la tín cảm thấy đau đầu thầm nghĩ là một tên thế kỷ hai mươi mốt sinh viên nhận qua giáo dục cao đẳng phần t ử trí thức cái này thêm điểm phương thức ta là thông qua toán học đến giải quyết vẫn là thế ô n chọn g qua lựa đ nhưng giải quyết đâu. c ơ Năng là ự c học chính giá dùng giải phá toán trị trần. quyết, Nếu muốn dùng toán học đến l theo toán tính toán tối theo thêm học phương pháp, tính toán ra 3 điểm phân phối hạng cái Cái đến này này ràng mục ưu giải, sau đó theo giải ra rõ sau điểm đề đó điểm. latín à là là phương án tốt nhất, bởi vì toán học là sẽ không gặp người. Thế nhưng người. án toán gạt tốt bởi vì l sẽ toán học thành tích thật vô cùng vô cùng h ỏ n g bét nhất lo giải phân một chút trung hội biến thành khó giải an đại c h ứ n g vịt latín thở giải tạo hóa t r e u ngươi nha ta tại toán học phương diện đ ờ i này cao nhất thành tích chỉ sợ sẽ là chuẩn xác đọc ra bảng c ử u chương khẩu quyết biểu xem ra chỉ có thể thông qua lựa chọn đến giải quyết cái gọi là lựa chọn giải quyết chính là dùng tiểu gà chống điểm đến ai ta liền tuyển ai phương thức tiến hành thêm điểm đối loại phương thức này l à tín ngược lại là phi thường sở trường có tuyệt đối tự tin bởi vì hắn sớm đã tại chi ê u này bên trên thiên truy bách luyện mấy ngàn mấy vạn lần hắn tin tưởng dùng biện pháp này thêm điểm mình tuyệt đối sẽ Ngày... tuyệt đối sẽ rác rưởi rất triệt đề như thế nào cho phải đều do cái này não tàn hệ thống nếu là thăng một cấp cho năm cái điểm thuộc tính chẳng phải không có loại này khổ não sao la tín phàn nàn nói ký chủ đối hệ thống tiến hành nhân thân công kích nhốt phòng tối cấm nôn một giờ hệ thống nhắc nhở nói một giây sau la tín liền phát hiện chính mình nằm tại đen nhánh hệ thống phòng tối bên trong quan liền q u a n đi ca môn hiện tại có là thời gian toàn quân tại chỗ chỉnh đốn nửa tháng ta còn đang lo không có địa phương giết thời gian đâu la tín nói câu nói kia nói thế nào phẫn nộ ra thi nhân cô độc ra chết nhân náo nhiệt ra đ ạ c nhân đố kỵ ra người đẩn l i ê n để ta tại cái này cô độc phòng tối bên trong trở thành một tên vĩ đại triết học ra đi la tín cố làm ra vẻ kêu lên hả triết học la tín truyền đứng lên đúng thế ta có thể dùng triết học phương thức đến giải quyết thêm điểm vấn đề la tín tràn đầy phấn khởi lựa chọn dùng phép biện chứng duy vật phân tích vấn đề vì cái gì t u y ể n phép biện chứng duy vật đâu tuyệt đối không phải hắn dùng tiểu gà chống lựa chọn pháp mà là bởi vì hắn chỉ hiểu cái này một cái triết học vẫn là chính trị trên lớp nửa mê nửa tỉnh thời điểm học được phép biện chứng phân tích vấn đề chú trọng làm rõ phức tạp sự vật bên trong chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn trước mắt chính yếu nhất mâu thuẫn là cái gì đây là vô tội bị ép buộc xuyên qua ta cùng cái này ngu xuẩn hệ thống ở giữa mâu thuẫn la tín dũng khí mười phần lớn tiếng lên án lấy hệ thống dù sao đã bị cấm nôn lại thế nào mắng hệ thống cũng nghe không đến ân cái này mâu thuẫn không có quan hệ gì với điểm thuộc tính lướt qua lần nữa cấp một mâu thuẫn là cái gì đây là độc thân cầu chính mình cùng mỹ nữ ở giữa mâu thuẫn vừa nhắc tới mỹ nữ la tín trong mắt lại hiện ra bộ luyện sư ngọc giống nhau ôn nhuận dung nhan đỏ bừng mặt song cả giống nhau bàng bạc chậm trùng ưu mỹ đường cong cùng cái kia đầu tóc ngắn nghịch ngậm đáng yêu tôn thượng hương chính mình là chinh phục giả mỹ nữ là bị chinh phục giả chỉ cần mình có thể chinh phục các mỹ nữ liền có thể giảm xuống hai trăm năm mươi bi t h ẳ n g độ liền có thể trở lại chính mình thời đại cũng tự nhiên là giải quyết cái kia lớn nhất chủ yếu nhất cùng hệ thống ở giữa mâu thuẫn muốn chinh phục mỹ nữ đầu tiên liền muốn tại mỹ nữ trước mặt hiện ra ưu thế của mình ưu thế của mình là cái gì đương nhiên là anh tuấn tướng mạo không bị trói buộc nụ cười đại học năm nhất trí tuệ cùng thành thạo liên minh huyền thoại đánh giá kỹ thuật khu khu những này đều cùng năng lực giá trị không có quan hệ gì với điểm thuộc tính cường điệu thêm thể lực đáng giá sao luyện sư cô đ ư ơ n g ngươi nhìn ta gánh hai trăm cân bao tải đi hai trăm dặm đều không mang thở hồn hển tôn thượng hương quá tốt rồi l à tướng quân chúng ta đang cần một cái gồng gánh tử tên đều cho ngươi lên tốt rồi liền gọi s a tăng đi lịch sử sớm đã chứng minh s a tăng là cưới không được vợ thêm võ lực giá trị đặc thù kỹ mềm n h ũ n mới ra ba quốc cường đại nhất chiến thần đều phải cho mình làm tiểu đệ chính mình vừa ra khỏi cửa trái triệu vân phải lữ bố có việc liền đóng cửa thả lữ bố còn có thể có cơ hội xuất thủ sao thêm cũng cùng không có thêm một cái dạng lãng phí thêm tinh thần lực yêu đương yêu đương chính là phải dựa vào đ à m thêm tinh thần lực gọi là làm nao đại động mở nao b ổ y y, đi viết tiểu thuyết tương đối phù hợp nhưng là dường như có số liệu thống kê cho thấy tiểu thuyết tác giả là độc thân cầu thi đô đ á g người mười cái tác giả bên trong có bảy cái là độc thân cầu ngạch tuyệt đối không thích hợp thêm lực phòng ngự luyện sư cô đ ư ơ n g ta cho ngươi phơi bảy một ít ta khổ luyện hai mươi năm tuyệt kỹ này ngực nát tảng đa lớn tôn thượng hương quá tốt rồi l à tướng quân chúng ta đang cần một cái khiên thì đâu về sau đánh trận ngươi liền xông vào chúng ta phía trước đi la tín liền tốt cuối cùng còn lại tốc độ n h ắ c lên tốc độ la tín lại nghĩ tới lữ bố lúc ấy câu nói kia ngươi chạy đi nhìn xem là ngươi chạy nhanh vẫn là của ta xích thố nhanh trong đầu chuyển đổi một chút tiểu nương tử ngươi chạy đi nhìn xem là ngươi chạy nhanh vẫn là ta đuổi đến nhanh hhh nhìn ta hổ đói vụ mồi ân quả nhiên là chinh phục mỹ nữ thiết yếu năng lực huống chi còn có thần tốc cái này ra tăng tốc độ một trăm phần trăm t ự c phẩm kỹ năng tăng tốc độ không sai la tín hạ quyết tâm một hơi đem tốc độ giá trị thêm đến đầy như vậy hắn trị số liền biến thành đẳng cấp ba mươi sáu thể lực một võ lực một tốc độ hai trăm h thần tốc tăng thêm một trăm linh tinh thần một p h o n g ngự một có thể dùng điểm thuộc tính nam còn lại năm điểm thuộc tính la tín giữ lại dự bị tốc độ giá trị phá trần anh hùng thiên hạ ai có thể ngang hàng đô cấm l u ô n thời gian kết thúc ánh sáng loay lên la tín phát hiện chính mình trở lại trong doanh phòng t â y kêu một giờ trước nhóm lửa ngọn nến còn cùng thì ra giống nhau một điểm không có giảm bớt la tín tâm tư k h ẽ động hỏi hệ thống chẳng lẽ ta vừa rồi nhốt vào phòng tối thời điểm hiện thực thời gian là dừng lại hệ thống đáp có thể hiểu như vậy cảm giác có điểm giống giờ dạ gồng bản bên trong thời gian cùng tinh thần phòng nhỏ dường như có thể dùng chức năng này làm điểm bị bợm la tín không có kịp suy nghĩ liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động tiền ồn ào chẳng lẽ là đồng chắc quân đến đánh lén thế nhưng là tam quốc diễn nghĩa bên trên cũng không có một đ o ạ n này nếu như bị địch nhân đánh lén trong loạn quân chính mình mặc dù tốc độ cao nhưng cũng vô cùng nguy hiểm có chút sơ xẩy liền sẽ ở ra giá giám la tín m a đem dự bị năm điểm thuộc tính thêm đến thể lực giá trị phía trên đi cái này năm điểm thể lực giá trị tốt xấu có thể chịu một đào không chết đi mặc kệ như thế nào trước tìm tới triệu vân cùng lữ bố có cái này hai đỉnh cực bảo tiêu lại loạn chiến trận chính mình cũng có thể đi ngang đúng còn phải đi bảo hộ luyện sư lúc này mới là bắt được phương tâm thời cơ tốt nhất làm bạn là dài nhất t ì n h tỏ tình thời khác nguy hiểm nhất vẫn làm bạn ở bên người nam nhân mới khiến cho nữ hải tử cảm động nhất ân ta đi bảo hộ luyện sư triệu vân cùng lữ bố bảo hộ ta hoàn mỹ kế hoạch tác chiến la tín quyết định chủ ý cấp tốc đi ra ngoài xem xét chương hai mươi hai cự phủ cửa vừa mở ra một sĩ binh liền manh đánh tới nếu như là trước đó la tín liền bị hắn đụng vừa vặn nhưng la tín phát hiện thân thể của mình đã lên biến hóa cực lớn đại não cấp tốc bắt giữ binh sĩ đánh tới quỹ đạo toàn thân tế bào lập tức cực tốc vận chuyển một cỗ dòng nước siết phun trào đến tứ chi linh động hắn nghiêng người một ngồi xuồng giống như một con phi yến nhẹ nhàng linh hoạt để qua người lính kia đây là hổ lao quan doanh trại đều là kiên cứng rắn thanh nham xây đứng dậy phòng ở đ ư a một thanh nham v ă n g lên binh sĩ đầu đâm vào trên khung cửa hôn mê bất tỉnh đây chính là tốc độ giá trị đạt tới cực hạn phá trần sau năng lực vừa rồi nghiêng người l o i lên chẳng qua là hắn vô ý thức hành động nếu là toàn lực hành động tốc độ còn không biết muốn cao tới trình độ nào sau này chính là người khác cơi xe đạp hắn ngồi đường sắt cao tốc la tín mừng rỡ như điên kẽ xịu binh sĩ trên thân truyền đến một trận nồng đậm mùi rượu địch nhân tập kích doanh còn dám uống nhiều như vậy đây là dự định mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm cùng kẻ địch đánh nhau chết sống còn có ý định mượn rượu g i ả chết hốn qua chiến đấu đâu bất quá trong doanh trại binh sĩ lui tới trên mặt đều là vẻ mặt nhẹ nhõm không có chút nào thần sắc hốt hoảng chẳng lẽ không phải bị thở chủ công vừa rồi làm sao tìm được không đến ngươi tất cả mọi người tại diễn binh tràng đất chống uống rượu đâu cùng đi đi triệu vân đi tới nói ngươi cầm cái này là cái gì l à tín hỏi triệu vân trong tay dẫn theo một thanh to lớn r ư ợ u cán búa rất ngắn chỉ có không đến một mét nhưng là búa thân cực kỳ to lớn càng đem gần cao hơn nửa người phía trên c h e kín vết cát biểu hiện r a r ư ợ u chủ nhân trải qua sinh tử chiến đấu tuyệt đối không ít lưới búa mài đến hàn quang bốn phía không có một chút vết gì nhìn ra được b ú a chủ ngày thường nhất định mười phần yêu quý thanh này vũ khí n g ư ờ i nói cái này vừa rồi đánh cược thắng đến triệu vân cười nói la tin tò mò hỏi đánh cược gì hắn cược ta không có cách nào huy động thanh này dịu cùng triệu vân như vậy đỉnh cấp võ giả cược vung dịu thua cũng là không a n chật chật chật lưới búa này sợ là có chừng trăm cân a không biết phụ cận có hay không thu phá lạ có thể bán không ít tiền đâu la tín trên dưới giỏ xét trôi này dịu triệu vân cười nói chủ công ngươi tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết nói tay vừa nhấc đem dịu vứt cho la tín la tín tiện tay vừa tiếp xúc với tiếp vào trong tay mới nhớ tới thể lực của mình trị giá là sáu điểm ai nha một tiếng ôm dịu liền lui lại mấy bước ké lăn trên đất kêu búa lưng dày nặng nhất chỗ lại đem mặt đất n ệ n cái hố nhỏ triệu vân mau chóng tới một tay nhấc lên dịu một tay kéo la tín quan tâm hỏi chủ công ngươi không có bị thương chứ la tín một bên vô đất trên người vừa nói còn tốt cái đồ chơi này thật là nặng ta kèm chút liền thành trứng gà bánh rán triệu vân kinh ngạc nói chủ công ngươi không phải hẳn là đạt tới diện hồn cảnh sao vì cái gì liền cái này một thanh dịu đều nâng không nỗi la tín tranh thủ thời gian dựng thẳng lên một cây ngón trò áp tại ngoài miệng suýt triệu vân hiểu ý không lên tiếng nữa tại cái này thế đạo hỗn loạn bên trong luật rừng mạnh được yêu thua lá bài tẩy của mình càng ít người biết càng tốt hai người hướng diễn binh tràng đất c h ố n g đi đi ra mấy bước là một cái rẽ ngoặt la tín nhìn thấy lữ bố chính dựa tường ôm tay mà đứng ngẩng đầu nhìn trời không biết đang suy nghĩ gì lữ bố tướng quân cùng đi uống rượu đi la tín hô lữ bố giữ yên lặng đi theo la tín cùng triệu vân sau lưng lữ Lư bố không vui la tín trong lòng rõ ràng hắn một cái đồng trác thủ hạ đại hồng nhân trong quân chiến thần lập tức bị la tín bắt sống ngựa xích thô cho triệu vân binh quyền cũng bị bị triệu vân tiếp nhận đi loại tâm lý này t r ê n h lệch lập tức rất khó điều chỉnh xong cái này đặt ở hiện đại liền tương đương với nhà giàu nhất phá sản phe gia di bị đ ầ u giá công ty bị p h á p viện dọn bàn la tín là hiểu như vậy là rất thảm nhưng tốt xấu còn sống không phải sao thiền xe phòng ở tính là gì chuyện tâm như tại mộng ngay tại nhìn thành bại nhân sinh phong khoáng chẳng qua là làm lại từ đầu thôi nam nhân đại t r ư ở n g phu có tay có chân còn sợ không thể đông sơn tái khởi ngựa tốt binh quyền những n à y chờ sau này đội ngũ của mình lớn mạnh lữ đố n g h ị muốn bao nhiêu liền cho hắn bao nhiêu diễn binh chàng t r ư hầu cùng các tướng lĩnh đều tại diễn phần mình t ố t năm top ba vây quanh ở đống lửa bên cạnh thịt nướng uống rượu la tín ngay tại đưa mắt nhìn b ố n phía tìm bộ luyện sư cùng tôn thượng hương thân ảnh viên thiệu liền tiến lên đón ôn hầu xem như đến ta chờ trực lữ ôn hầu đã lâu ngày đó lạc dương từ biệt đã là trải qua nhiều năm ta mỗi ngày đều nhớ mong lấy ôn hầu phong thái tới tới tới đi ta bên kia chúng ta tự ôn chuyện viên thiệu cái nhà này bên trong bốn đời tam công thâm niên đời thứ hai làm lên chuyện đến xác thực có con em thế g i a chú đáo lữ ự bố là cái hàng tướng trên mặt mui khó tránh khỏi có chút quá không đi trong lòng cũng sẽ có ngăn cách có hắn cái này mình quân tối cao quan chỉ huy hảo hảo trần an làm một phen tư tưởng việc làm tiến hành tâm lý trị liệu thực tế là vô cùng tốt bất quá la tín nói minh chủ các ngươi chơi đi không cần chào hỏi ta chính ta tìm vị trí hắn đã ngắm đến đông nô một đoàn người ngay tại góc tây bắc ngồi liền mang theo triệu vân đi qua tiểu la tới bọn ta uống mấy bát trương phi giữ chặt la tín lưu bị cùng quan vũ cũng giữ chặt triệu vân nói triệu vân tướng quân chúng ta tâm sự khá lắm lưu bị đây là đối triệu vân tả tâm không thay đổi h o a ngươi kéo đi ta liền không tin triệu vân sẽ đổi lòng la tín thầm nghĩ quả nhiên triệu vân chối từ không đi đều là bạn bè triệu vân ngươi liền cùng mọi người kết giao một cái đi la tín nói thế nhưng là triệu vân do dự nói hắn vừa rồi trông thấy la tín liền đem dịu đều không tiếp nổi liền cảm giác ra la tín thân thể không thích hợp thế là trong lòng của hắn nhiệm vụ thiết yếu liền thành cam đoan la tín an toàn yên tâm đi ta không sao la tín hiện tại thế nhưng là ba quốc tốc độ đệ nhất nhân một khi có động tinh gì hắn có tự tin chạy không thua trăm m é t phi nhân bột g ạ đến lúc đó chỉ cần có thể trở lại hiện đại mặc kệ cái gì olympic một trăm m hai trăm m bốn trăm m chạy nhanh cái gì vượt rào cản tiếp sức thi đấu kim bài toàn diện là ta người trung quốc bảo đảm thăng trung quốc chúng ta quốc kỳ từng lần một lên tới tay đều mệt mỏi chúng ta công nhân quốc ca từng lần một phóng tới người ngoại quốc tất cả đều biết hát la tín mỹ t ừ tư nghĩ tôn kiên công tôn toản mã đằng lưu bị nhân mã ghé vào một khối đây đều là phái chủ chiến lao tào đi đâu rồi chạy trốn rồi la tín không khỏi hỏi bình thường tổng vây quanh ở quan vũ bên người chuyển định hót không gặp bóng người cũng làm cho người hiếu kỳ chương hai mươi ba chiến lược thiên tài. mã đằng đáp mạnh đức lĩnh quân bên ngoài tuần tra đề phòng tào tháo cả đời dành nhất về làm đánh lén đoạn người ta lương đạo thích dùng kỳ chiến thắng suy bụng ta ra bụng người hắn tất nhiên cũng sẽ coi trọng đề phòng đối phương đánh lén la tín âm thầm cảm khái mặc dù ta liên minh huyền thoại thượng trung hạ ba đường đường đ ư ờ n g am hiểu đánh giá dụ quái nhặt đầu người mọi thứ toàn năng nhưng là chân chính mang binh đánh giặc còn phải nhiều cùng lao tiền bối nhóm học tập mới lạ là... Ngày... bất quá ta mù nhọc lòng đánh trận sự tình làm gì ta là tới cô gái la tín lập tức phản bác chính mình nói đến cô gái la tín liền nhớ lại đến trương phi nữ nhi về sau gả cho a đấu làm hoàng hậu không biết trương hoàng hậu bề ngoài ra sao tam ca a người nữ nhi tùy ngươi tới sao trương phi thuận miệng đáp trong nhà bên ngoài rối loạn ta không để nàng đi ra ngoài ngẫm lại cũng thế lưu bị ca ba hiện tại vẫn chỉ là ngựa cung thủ tiểu nhân vật không tới có thể mang ra quyền cấp bậc xem ra vẫn là trước hướng bộ luyện sư cùng tôn thượng hương hạ thủ đi la tín đứng dậy đi đến tôn kiên bên này cười nói tôn đại thúc ngươi bên này thịt ngon thơm à. tôn kiên cười hì hì nói thơm liền đến một khối ăn đi bộ luyện sư bên trái ngồi tôn thượng hương bên phải ngồi tôn quyền la tín cũng không khách khí chạy đến bộ luyện sư cùng tôn quyền ở giữa nói nhị công tử chúng ta chen một chút tôn quyền xem xét cái này la tín lại tới tức giận nói nơi này không có vị trí ngươi đến nơi khác ngồi đi chính phủ ở một bên vấy gọi cười nói la tướng quân ta chỗ này có phòng chống đến nơi này la tín sờ lên cầm nghĩ tôn ngâu người khẳng định giúp đỡ tôn quyền cái này rõ ràng là không để ta tiếp cận luyện sư quân địch cố thủ thành trì co đầu rút cổ không ra g i ọ t nước không vào làm sao bây giờ đâu nhãn tình sáng lên không phải có cái thành ngữ gọi dẫn xà xuất động sao không sai phải đem tôn quyền cái này đại xà dẫn ra la tín giả vờ giả vịt bốn mặt nhìn một chút nói với chính phủ thật đúng là rất chen ta liền không chiếm đoàn người hoàng cái cùng hàn đương đều hướng la tín kiên lên ngón tay cái cười nói la tướng quân hiểu rõ đại nghĩa la tín nói chính ta đi bên cạnh đốt đống lửa đi nơi này nguyên liệu nấu ăn có thể hay không phân ta một điểm đông ngô người nhìn thấy la tín chịu chính mình đi ra cầu còn không được đều nói la tướng quân tùy ý c ầ m lấy thêm điểm la tín cầm nguyên liệu nấu ăn đến bên cạnh sinh lửa lại thoảng qua đến nói với tôn quyền nhị công tử nói ra thật xấu hổ ta không hiểu chế biến thức ăn không bằng ngươi quá khứ dậy một chút ta chứ sao tôn quyền một mặt khinh bị nói ngươi lớn như vậy cái nam nhân liền nướng cái thịt cũng sẽ không la tín thành khẩn nói thực không dám dâu dếm từ nhỏ không có xuống phòng bếp chúng ta lão sư nói quân tử viễn nhà bếp tôn quyền thấy la tín vừa nói chuyện một bên đôi mắt thẳng nghiêng mắt nhìn lấy chính mình chỗ ngồi trong lòng hoảng nhiên hiểu ra cái này la tín nghĩ gạt ta rời tiệc sau đó đoạt chỗ ngồi của ta à. hừ ta ha có thể mắc lửa lúc này quả quyết cự tuyệt nói ta cũng sẽ không chính ngươi từ từ suy nghĩ muốn không ngươi sẽ sống ăn đi nghe xong ăn sống t r i n h phổ bọn người cười ha ha ai ta người này bụng từ nhỏ suy yếu không thể ăn sống ăn sống một lần liền sẽ thượng thổ hạ tả bỏ đi nửa cái mạng la tín mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói muốn không luyện sư cô nương ngươi quá khứ giúp ta một chút đi hắn không nói d ạ y mà là dùng giúp chữ bộ luyện sư loại này nhu tình dường như nước nữ hải tử đương nhiên sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt la tín đáp ứng một tiếng liền đứng dậy đi qua la tín vô vô tôn quyền bà vai nói nhị công tử vị trí một chút rộng rãi nhiều như vậy ngươi có thể ngồi thoải mái hơn chúc ngươi tốt khẩu vị tức g i ậ n đến tôn quyền phổi đều nhanh nổ la tín nói xong cười hì hì trở về dẫn xà xuất động không dùng được ta liền không thể dùng điệu hổ ly sân rồi cái này gọi liên hoàng kế minh tu sạn đạo ám độ trần thương ta thật là một cái chiến lược thiên tài la tín nghĩ tôn kiên nhìn ở trong mắt thầm nghĩ cái này tiểu la tướng quân rất chân đầu xem ra a quyền không phải là đối thủ của h ắ n la tín sắt bên bộ luyện sư ngồi xuống chống cằm nhìn xem bộ luyện sư đem xin sắt bên trên đỏ trắng dao nhau thịt ba chỉ phóng tới trên lửa chậm rãi l ậ t nướng đống lửa phản chiếu luyện sư bạch ngọc dường như gương mặt đỏ bừng mấy sợi mái tóc rũ xuống nàng sạch sẽ bên cổ thật dài lông mi bút v ể n mũi ngọc nho nhỏ khía cạnh xem xét thật sự là xinh đẹp không gì sánh được luyện sư cô nương ta phát hiện ngươi luôn luôn cùng tôn đại thúc bọn hắn cùng một chỗ hành động ngươi quan nhất định rất lớn đi la tín nói luyện sư cười nói ta chỉ là tam tiểu thư hộ vệ nữ quan mà thôi tam tiểu thư tổng náo muốn cùng tôn tướng quân ra chiến trường cho nên ta cũng liền một mực theo hầu ở bên la tín thở dài ngươi cười lên thật là dễ nhìn luyện sư mặt đ ỏ lên không có trả lời thịt ba chỉ nướng đến tư tư rung động dầu chân chậm rãi tràn ra tới thương khí bốn phía luyện sư thiên non ngón tay ngọc n h ạ t mối tinh tế vẩy lên đi tam tiểu thư cùng tình cảm của ngươi có phải là rất tốt ừm hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng liền như ta thân mội mội đồng dạng có cái nghịch ngợm như vậy mội mội ngươi bình thường nhất định phí không ít tâm đi luyện sư mỉm cười tam tiểu thư mặc dù cá tính hoạt b á c làm việc lại sẽ không mất đi phân tức tôn tướng quân đều thường xuyên tán dương nàng đâu vậy ngươi cùng tam tiểu thư đều có người trong lòng đi một mảnh hồng hà bay lên hai gò má luện y sư nhẹ nhàng lắc đầu ai ta nhìn tam tiểu thư cái tính khí kia đoán chừng cùng đại náo đông hải lòng cung na cha tam thái tử rất s ư ớ n g luện y sư khanh khách một tiếng lời này cũng đừng làm cho tam tiểu thư nghe thấy cẩn thận nàng để ngươi không chiếm được lợi ích đi ngừng lại một chút luện y sư nói bất quá nàng ngược lại là thường xuyên nói tương lai nhất định phải gả cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng ân tôn thượng hương thích anh hùng hình la tín thuận thế hỏi kia luyện sư cô nương ngươi đây ngươi nối người chồng tương lai có yêu cầu gì hắn có phải là nhất định phải có xe phòng ở cùng tiền giấy xe phòng ở luyện sư một trinh nói bây giờ chiều cương hỗn loạn thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía dân chúng lầm than ta chỉ hy vọng tương lai phu quân có thể phù nguy tế h thế vì lê dân bách tính tận một phần tâm lực ta liền thỏa mãn xem ra bộ luyện sư thích thiện lương chúa cứu thế hình la tín cảm thấy có chút khó khăn cái này cùng phong cách của mình không quá dự dù sao mình thường nói là liên quan ta cái r á m ta là tới cô gái chương 24, sinh con làm như tôn trọng y ê u thịt ba chỉ lúc này đã nướng đến hai mặt vàng l óng ánh tản ra hương khí bộ luyện sư đem cái n ĩ a đưa cho la tín la tín nhận lấy cắn một cái kinh ngạc vị tươi mười phần nướng đến hỏa hầu vừa đúng không khỏi lớn tiếng tàn đến luyện sư cô nương thật sự là hào thủ nghệ cái này thịt ba chỉ nướng đến quá thơm đời ta từ trước đến nay chưa ăn qua thơm như vậy thì nướng tôn thượng hương nghe vậy kêu lên ta cũng phải ăn chạy đến la tín bên này cũng chen luyện sư ngồi xuống bộ luyện sư nướng bốn khối thịt la tín phân cho tôn thượng hương một khối la tín nói với tôn thượng hương một hồi lại để cho luyện sư giúp ngươi nướng tôn quyền ngẩng đầu nhìn tới sụ mặt trong mắt tất cả đều là ghen tị với nhị ca ngươi cũng tới cùng một chỗ chứ sao tôn thượng hương hướng tôn quyền kêu lên la tín cũng hô đúng thế nhị công tử tới cùng một chỗ ngồi đi bên này rộng rãi tôn quyền do dự mãi rốt cục vẫn là đi tới hắn ngược lại không quan tâm ăn thịt mà là không cam tâm cứ như vậy bỏ mặc luyện sư cùng la tín một mình nhị công tử mời ngồi khối này thịt lớn nhất béo gầy thích hợp mà lại nướng đến nhất đủ hòa h ậ u cho ngươi la tín rất hào phóng đưa cho tôn quyền một miếng thịt tôn quyền mất tự nhiên gật gật đầu mặt vẫn là thối nam hải tử nhất định phải hào phóng đại khí la tín mẹ từ nhỏ đã như vậy giáo dục hắn không có nữ h à i tử sẽ thích bủn xỉn nam nhân tôn quyền hiện tại không hề nghi ngờ chính là mặt trái tài liệu giảng dạy sanh lấy cái mặt đổ nhào bình d ấ m chua mười dặm địa ngoại đều có thể nghe được hắn kia cỗ chua kình la tín thì là chính diện điển hình tự nhiên hào phóng không tiêu ngạo không tự ti càng lộ ra khí vũ hiên ngang rộng rãi rộng lượng kiệt luân lão sư một mực nói muốn nghe lời của mẹ quả nhiên không sai đêm đã khuya người tán đi la tín một người trong hổ lao quan đi dạo tan cuộc thời điểm triệu vân nhất định phải đi theo hộ vệ hắn bị hắn thật vất vả lấy quân lệnh phái đi hiện trong hổ lao quan ai cũng biết là hắn bắt sống lưu bố ai sẽ đuôi m ù đến tìm hắn gốc dạng đêm nay hắn ăn đến rất khai vị trò chuyện rất thời mở tâm trước kia hắn luôn cảm thấy độc thân cậu tự do tự tại đánh một chút trò chơi nhìn xem tiểu thuyết liền thật cao hứng nhưng là đêm nay cùng hai cái mỹ nữ trò chuyện một đêm tôn thượng hương hoạt bát sáng sủa bộ luyện sư ôn nhu quan tâm hắn lúc này mới phát hiện cùng nữ hải tử cùng nhau chơi l ù ồ n áo cũng là một loại khắc nghiệm vui thú mặc dù còn có tôn quyền cái này bóng đ è n tại nhưng tôn quyền cả đêm đều không nói lời nào mặt buồn rầu chỉ buồn bực ngồi ở chỗ đó nhìn xem la tín hồ thiên loạn tán gấu la tín thầm nghĩ khó trách tam quốc diễn nghĩa bên trong tôn quyền không có quá nhiều sáng trói địa phương hắn độ lượng cùng ánh mắt đặt ở chỗ đó xác thực voi hậu nhân đánh giá như thế gìn giữ cái đã có có thửa tiến thủ không đủ tiểu phú t ấ can tư tưởng tiểu nông so sánh dưới tào tháo tại đại thắng thời điểm vẫn mang binh đêm tuần đề phòng có thể làm mà lưu bị mặc dù khó chịu chính mình hấp dẫn tôn thượng hương ánh mắt nhưng vẫn nguyện ý cùng chính mình cùng triệu vân kết giao rộng lượng tào tháo nấu rượu luận anh hùng lúc nói với lưu bị anh hùng thiên hạ duy sứ quân cùng thao thai lời nói này được đúng là không sai cũng biểu hiện ra lão tào biết người quyết định năng lực lao t à o còn nói qua sinh con làm như tôn trọng mưu ý là sinh con trai voi tôn quyền như vậy liền tốt rồi vì sao đâu bởi vì thế hệ trước tranh đấu giành thiên hạ lập nên cơ nghiệp liền phải dựa vào nhi tử đến thủ tôn quyền như vậy người kế thừa thủ thật tốt xem như gìn giữ cái đã có giới học sinh ba tốt nhưng là muốn nói lập nghiệp hồng kỳ tiêu binh liền phải ta lão tào cùng lao lưu như vậy người hai nghìn năm sau quay đầu nhìn tào tháo cái này nhìn người ánh mắt thật độc la tín một bên suy nghĩ chính mình gặp được nhân vật anh hùng một bên dọc theo chân tường chậm rãi đi bên cạnh xuất hiện một đoạn thang lầu thông hướng trên tường thành quan hải la tín liền đi tới lúc này chính vào giữa tháng một vòng trăng tròn cao chiếu thanh huy đầy đất la tín tại trên tường thành lãm tận h ổ lao quan cảnh sắc các doanh trại đèn đều đã tắt chỉ có lữ bố gian phòng vẫn sáng đèn tan cuộc lúc la tín nhìn thấy viên thiệu cùng lữ bố cùng một chỗ trở về xem ra hai người bọn họ trò chuyện còn chưa đủ tận hứng muốn tiếp tục cầm đuốc soi dạ đàm từng có người đánh giá rằng viên thiệu vẫn muốn bắt t r ư ớ c chu công chiêu hiền đại sĩ lại không hiểu được đạo dùng người la tín lại không thể không đội phục viên thiệu ngươi xem người ta tư tưởng việc làm đều làm được lữ bố trong nhà đi qua k i n h nghiệp không hổ là minh chủ thế nhưng là lữ bố dưới cửa sổ đoàn kia bóng đen là cái gì la tín rủi rủi mắt tập trung nhìn vào xác định kia là một người viên thiệu cùng lữ bố đang nói cái gì chuyện sẽ dẫn tới một cái mặc ý phục dạ hành người ở bên ngoài nghe lén t h ố t hai người các ngươi la tín căm giận nói lao tài xế lái xe vậy mà không gọi tới ta la tín lòng hiếu kỳ lên hạ tường thành rón rén hướng lữ bố doanh trại đi đến hắn muốn bắt được dạ hành nhân ép hỏi hai người nội dung nói chuyện học tập một chút ba q u ố c thời kỳ tư tưởng việc làm lại như thế nào khai triển mắt thấy đến gần lúc này dạ hành nhân đột nhiên quay đầu lẻn đến doanh trại bên ngoài góc rẽ r á n tường đứng hóa ra là viên thiệu đi ra dạ hành nhân sợ bị phát hiện nín thở không n ú c ních la tín cũng trốn ở một cây tường trụ sau bất động thẳng đến viên thiệu đi xa lữ bố trong phòng đèn cũng tắt dạ hành nhân mới từ một bên khác l ặ n g yên không một tiếng động bỏ chạy la tín theo sát dạ hành nhân cách xa nhau mười mấy mét lúc dạ hành nhân dáng người có thể thấy rõ ràng vậy mà là nữ nhân bó sát người y phục dạ hành bao khỏa cho nàng dáng người linh lung bay bổng một song tu dài thẳng tắp chân dưới chân ăn mặc một đôi mười hai cm mảnh giày cao gót đi đường phong thái lắc lư lại vô thanh vô t ứ c la tín đầu tiên là kinh hãi vì cái gì tam quốc diễn nghĩa thời đại sẽ có hiện đại văn minh sản phẩm giày cao gót tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng bình tĩnh liền ba sao chiến khải loại vật này đều có lại nhiều cái giày cao gót có gì đáng kinh ngạc mà lại giày cao gót tất đen váy ngắn đôi chân dài tuyệt đại đa số nam nhân đều thích ước gì các nàng từng cái đều mặc la tín cũng rất rõ ràng bên ngoài phục sức chỉ có thể thay đổi bề ngoài của các nàng tại tư tưởng và văn hóa bên trên các nàng vẫn là hơn 2.000 n ă m trước cổ nhân nữ tử kia vừa quay đầu lại phát hiện la tín lập tức n mặt vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ ta là tới cô gái cũng không thể để nàng trốn la tín đi tới tam quốc diễn nghĩa thời đại một ngày trừ bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bên ngoài còn không có gặp qua những nữ nhân khác cái này dạ hành nhân rõ ràng không phải bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bởi vì nàng hung mang mặc dù cũng không nhỏ nhưng vẫn không bằng bộ luyện sư tới sôi trào m á n h liệt cái này thứ ba nữ nhân nhất định phải nhìn nàng một cái là ai la tín thúc đẩy trị số phá trần hai trăm tốc độ truy vào hẻm nhỏ hắn nhanh như điện chấp rẽ ngang tiền đến ba thanh phi đao đối diện bay tới la tín lúc này liền giống như là đường sắt cao tốc đụng đạn hoàn toàn hãm không được xe chương 2 a i l à m bạn gái của ta được không hai không bản nữ tử kia ngoặt vào hẻm nhỏ liền làm tốt phục kích chuẩn bị gặp một lần la tín thân ảnh lập tức cầm trong tay ba thanh phi đao b ắ n ra suất đao thời cơ cùng góc độ nắm đạt được không có chút nào kém nàng tự tin coi như đuổi theo chính là chiến thần lữ bố cũng tuyệt đối khó thoát một đao ba thanh đao bay vụt người truy kích mắt thấy hắn thế không may miễn không ngờ tay chân hắn múa ở giữa nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt bóng đêm đột nhiên khắc thường người truy kích trước người không khí tựa như mặt nước giống nhau lên từng đợt sóng gợn đao đâm vào gợn sóng bên trong phiêu hốt như sương ngủ. nữ tử bừng tỉnh thần ở giữa kia ba thanh đao vậy mà đã không trở ngại chút nào xuyên qua đến người thân thể bay vào trong màn đêm chỉ là người kia lại mảy may không tồn hao đây chẳng lẽ là tà thuật không nghĩ tới sẽ ở đây gặp khó giải quyết nhân vật nữ tử âm thầm kinh hãi la tín cũng là vừa mừng vừa sợ nhìn thấy phi đao thời điểm hắn đã cảm thấy muốn h ỏ n g việc chính mình tổng cộng chỉ có sáu một ít thể lực giá trị chúng vào một đao cũng không biết đỡ hay không được hắn luôn cuống tay chân muốn né tránh nhưng quán tính xông lên phía dưới nơi nào ngừng được vốn d ĩ cho rằng muốn bên trong đao không ngờ thân thể của mình dường như đột nhiên biến thành không khí phi đao s i ê u một chút sẽ xuyên qua đi cái này chẳng lẽ chính là tốc độ phá trần kết quả hệ thống có thể đem hắn xuyên qua đến cái thời không này tự nhiên là có không gian năng lực đang phi đao phóng tới một khắc hệ thống phán định cái này ba đao sẽ đánh không thế là vì để cho la tín m i s s đem hắn chuyển đến một không gian khác chiều không gian tránh thoát cái này ba đao cái kết luận này thực tế là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là la tín hiện tại liền xem như là giải thích hợp lý làm p h o n g nữ tử lại lần nữa phát đao la tín đệ thấp cuống học nói đội t r ư ở n g đừng nổ súng là ta nữ tử nghi ngờ nói ngươi là nữ tử mới mở miệng la tín xương cốt liền xốp giòn một nửa tôn thượng hương âm thanh là thanh thúy bộ luyện sư âm thanh là ôn nu mà nữ tử này âm thanh thì là nói không nên lời vũ mị mặc dù nàng che mặt nhưng la tín chỉ là nghe thanh âm liền chưa phát giác khô nóng đứng dậy ta là tổ chức phái đến nơi này nội ứng la tín nhỏ giọng nói cái gì là nội ứng nữ tử không hiểu hỏi chính là tên k h ô n k i ế p la tín nói nhìn thấy nữ tử vẫn là không hiểu há nói chính là các ngươi nói gian tế khoảng cách thế hệ a hai nghìn năm văn hóa khoảng cách thế hệ nữ tử đánh giá la tín cái này nam nhân thân mang áo vải tướng mạo anh tuấn khí độ cùng người khác có khác biệt lớn xem ra tức không phải sĩ tốt cũng không giống là tướng lĩnh vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở hồ lao quan bên trong nữ tử chậm rãi đến gần la tín m ị thanh nói xin hỏi công tử tính danh nữ tử đứng tại la tín trước mặt y phục dạ hành hạ duyên dáng dáng người đường cong tất hiện la tín không khỏi nhìn về phía hai tòa vân p h ò n g hoa cái này đời câu thật thật sâu ta gọi la tín nói còn chưa dứt lời nữ tử đã xem tiểu đao trong tay bỗng nhiên đâm về la tín thật sự là đầu xà mỹ nữ vừa mới đến gần giang độc liền lộ ra la tín thầm nghĩ may mắn hắn trước kia liền bảo trì đề phòng thân hình nhẹ nhàng nhất c h u y ể n nhẹ nhõm tránh ra nữ tử khét quát một tiếng kinh khí nhất thời tiểu đao trong tay bịt kín một tầng ánh ánh lục khí gấp công la tín la tín gặp qua lữ bố cùng triệu vân trên chiến trường biểu hiện biết nữ tử này đã thi triển đấu khí hắn không dám k i n h thường toàn bộ tinh thần tránh né trôi này màu xanh b i ế t doanh doanh đao tường đạo lục quang lấy duyên dáng đường vòng cung liên tiếp vạch phá màn đêm nữ tử đấu khí càng thả càng thịnh một thanh nho nhỏ đao tại trong tay nàng vung vẩy ra lại ẩn ẩn có phong lồi chi thanh la tín âm thầm tê u khổ chính mình chỉ có phá trần tốc độ lại ngay cả một cái công kích dùng kỹ năng đều không có chỉ có một cái cô gái đặc kỹ mềm lún hết lần này tới lần khác vô song cách lại còn không có khôi p h ủ quả thực là không có răng lá hổ đến miệm thịt mỡ đều ăn không được xem ra có thời gian nhất định phải hướng hệ thống lấy mấy cái dùng tốt kỹ năng công kích mới được cuối cùng thực tế không có cách nào thừa dịp nữ tử một cái lượn vòng cơ hội hắn bổ nhào đi lên cầm chặt lấy nữ tử tay cầm đao từ phía sau lưng ôm lấy nàng vẫn là đường đùa đao rất nguy hiểm la tín tại nữ tử bên t a i nói nam tử xa lạ khí tức hô tại trên cổ ngứa một chút nữ tử một trận tay chân như nhún ra nam nữ thụ thụ bất thân mời công tử bông tay nữ tử không tránh thoát bị thanh cầu khẩn nói ta như bông u tay ngươi lại muốn bắt đao đâm ta la tín không ốc hai người ôm ở cùng một chỗ xoắn suýt không dưới âm thanh dễ nghe như vậy dáng dấp nhất định cũng rất xinh đẹp la tín lòng hiếu kỳ lên tay trái vừa nhắc hái đi nữ tử khăn che mặt nữ tử cắn răng cái khó lo cái khôn túc hạ mảnh giày cao gót gót giày hung hăng giẫm tại la tín mù b à n chân lên nữ tử phòng lang thuật la tín trước kia từ trên mạng nhìn thấy qua một chiêu này nhưng không nghĩ tới thời tam quốc nữ tử cũng sẽ một cước này ai nha la tín bị đau một tiếng hét thảm vung ra ôm nữ tử tay nửa quỳ xuống dưới vỏ chân của mình nữ tử quay lại thân lục quang l o a lên trong lòng bàn tay đao hướng la tín ít hầu đâm thẳng đi qua la tín trong lúc đ ố i rối s o n g trường vũ, đem tiểu đao hợp thành chữ thập kẹp lại hô may mắn khi còn bé nhìn thánh đấu sĩ、si、học song chiêu này tay không nhập giao sắc không phải vậy chẳng phải bị ngươi tiểu nương môn này một đao đối chết rồi la tín một thân mồ hôi lạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên chính thấy một tấm kinh thế tuyệt diễm mặt tuyết cơ ngọc phu lông mày dường như viễn sơn đen nhạt mục như thu thủy sinh sóng thật sự là quá đẹp la tín trong đầu lại nhảy ra một cái ý niệm trong đầu ta là tới cô gái không tự chủ được nói vị cô nương này làm bạn gái của ta được không chương 26, làm bạn gái của ta được ba bản nữ tử mị nhưng cười một tiếng còn chưa mở miệng một cái thanh âm thanh thủy nói ta tất cả đều nghe được đi la tín quay đầu nhìn lại tôn thượng hương xuất hiện tại cửa ngõ buổi sáng hôm nay còn tại hướng luyện sư thổ lộ hiện tại hơn nửa đêm lại hướng nữ nhân này cầu hái mà lại nô n h a n t i s ư ơ n g khuôn mặt nam nhân mặt đều bị n g ư ờ i mất hết người cái này hoa tâm củ cải la tín hiện tại quỳ một chân trên đất song trường hợp thành chữ thập trôi này tiểu đao lưới đao thực tế quá ngắn bên cạnh căn bản không nhìn thấy nhìn ở trong mắt tôn thượng hương nàng tự nhiên tưởng rằng la tín tại khúng lún q u ỳ cầu nữ tử nữ tử sóng mắt nhất truyền doanh, doanh cười nói thiếp thân mỹ mạo công tử vừa gặp đã cảm mến nguyện vì thiếp thân dũ mi khòng lưng có gì không thể tôn thượng hương đ i ể môi m khinh thường nói thật không biết xấu hổ chính mình khen chính mình đẹp luận dáng người so tướng mạo đàm nhân phẩm luyện sư tất cả đều so với ngươi còn mạnh hơn cũng liền những cái kia mắt bị mù nam nhân à, mới có thể đặt vào luyện sư không để ý coi trọng ngươi như vậy nữ nhân la tín hát hơi một cái nữ tử kia tựa hồ đối với chính mình hình dạng có chút tự tin nghe được tôn thượng hương như vậy khen một nữ nhân khác không khỏi cười nói nếu nói đến ngươi luyện sư trên trời có trên mặt đất không vì cái gì không đem ngươi luyện sư kêu đi ra để ta gặp được gặp một lần tôn thượng hương liếc mắt nói ai muốn gặp như ngươi loại này không đứng đắn nữ nhân nữ tử c h â m trọng nói không phải không muốn gặp là không có vẻ mặt thấy đi tôn thượng hương đang muốn phản bác nữ tử eo thon l u ố n néo cổ tay hất lên một đạo lục quang mang theo kình khí thẳng đến tôn thượng hương mặt la tín kinh hãi Bá giả cảnh tranh u n g g i i đấu h ồ m á phát, phá trần 200 tốc độ toàn lực hướng trôi đổi đao. một đầy tốc h n tiếng ể m một điện, đưa đao. trôi i Chanh tay bắt t lấy trôi đao. Chanh một tiếng phong minh trôi này phi đao d ừ n g ở tôn thượng hương chóp nuôi trước hai t h ố n chỗ thế tới không hết kình phong thổi đến tôn thượng hương cái chán lưu hải bay loạn chỉ cần la tín chế được nửa bước tôn thượng hương sợ là bỏ mạng ở tại chỗ hai người đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người la tín bảo hộ ở tôn thượng hương trước người quay người đối nữ tử nói ngươi mới phát hiện nữ tử đã trốn vào trong đêm tối xa xa nghe được một tiếng cười quyến r ụ nói thiếp thân đa tạ công tử nâng đỡ chúng ta sau này còn gặp lại la tín nhìn xem nữ tử rời đi phương hướng thở dài đáng tiếc đáng tiếc hắn vừa đến đáng tiếc không có thể hỏi ra viên thiệu hướng lữ bố làm cái gì tư tưởng việc làm thứ hai đáng tiếc nữ tử còn không có trả lời chắc chắn chính mình thổ lộ liền bị đánh gãy vừa rồi nghe nữ tử kia lời nói tựa hồ là cái tương đối sảng khoái loại hình vạn nhất nàng nhìn chính mình thuận mắt thuận miệng liền đáp ứng kia mình bây giờ đều về đến nhà tôn thượng hương tức giận nói thật cảm thấy đáng tiếc lời nói trong chuồng heo không phải còn có mẹ già heo à, ngươi mau tìm đi thôi la tín không cùng với nàng đấu v õ c mồm chỉ là ngạc nhiên nói ngươi một cái cô nương ra nhà hơn nửa đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi chạy đến đi lung tung cái gì tôn thượng hương cười lạnh nói ta ăn đến quá no bụng ngủ không được đi ra hoạt động một chút vừa hay nhìn thấy người nào đó tại hướng mẫu heo thổ lộ thật sự là tốt mới ra vợ kịch la tín âm thầm ảo não vừa rồi liền không nên để nàng ăn nhiều như vậy thì nướng làm hại cô gái đại nghiệp ngâm nước nóng trong lòng suy nghĩ cô gái đại nghiệp nhìn xem tôn thượng hương thần sứ quỷ sai thốt ra thượng hương cô nương ngươi làm bạn gái của ta được không tôn thượng hương trắng nón mặt soát đỏ bừng nàng sững sờ một lát quay đầu liền chạy chạy ra m ấ y bước lại quay đầu ngươi x o n g đời ta muốn trở về nói cho luyện sư nói song song la tín làm cái mặc quỷ nhanh như chấp chạy mất tam la tín thầm than đêm nay thật là xui xẻo bỏ lỡ một cái che mặt nữ dọa chạy một cái đứa nhỏ tinh lịch một hồi còn muốn khí đi một cái ôn n u hương chuyện này muốn làm sao cứu văn đâu học phim truyền hình bên trong thượng hương cô nương ngươi nghe ta giải thích tôn thượng hương ta không nghe ta không nghe luyện sư cô nương ngươi nghe ta giải thích bộ luyện sư ngươi nói lại nhiều ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi Ngạch! dường như phim truyền hình bên trong hoàn toàn không có chính diện tài liệu giảng dạy vẫn là tránh một chút để chuyện lạnh một đoạn thời gian trước la tín trở lại doanh trại nằm lại trên giường mở ra hệ thống giao diện xem xét vô song cách đã khôi phục đặc thù kỹ mềm nhũn chữ lại phát sáng lên cái hệ thống này thật sự là cần phải thời điểm nó mất linh không cần nó nó nhảy lên cao vừa rồi nếu là có mềm nhũn cái kia che mặt cô nàng sao có thể chạy trốn được hệ thống ta đều cấp ba mươi sáu vì cái gì còn không có kỹ năng công kích la tín hỏi hệ thống trả lời ký chủ có thể tự mình học tập kỹ năng không phải đâu ngươi chạy hơn 2.000 n ă m đem ta ném ở chỗ này liền để ta tự mình học tập ngươi lương tâm trải qua ý phải đi sao đương nhiên vừa rồi tránh che mặt nữ ba thanh phi đ à o không gian khiêu dược vẫn là rất đủ ý tứ nhưng la tín cũng sẽ không chủ động dẫn việc này hắn muốn để hệ thống ấ y n ấ y hổ thẹn cẩn thận ta khiếu nại ngươi la tín tăng thêm đe dọa hệ thống trầm mặc nửa ngày đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ thành công sáng tạo kỹ năng chủ động tay không nhập giao s á c ta đi ngươi đây là tại lửa gạt người a la tín kích động đến kém chút từ trên giường nhảy dựng lên tay không nhập giao s á c còn cần ngươi cho chính ta vừa rồi đều xuất ra bị ngươi biến thành kỹ năng chủ động còn phải tiêu hao một ấu vô song đây là hố cha a hệ thống lập lại ngợi ký chủ tự mình học tập kỹ năng được xem ra cái này đơn hạch máy xử lý là bất kể chuyện la tín trong đầu nghĩ đến làm sao học kỹ năng bất chi bất giác ngủ ngày thứ hai la tín tỉnh lại phát hiện mặt trời đã lao cao hắn rửa mặt hoàn tất mở cửa phòng liền phát hiện ngoài cửa vây quanh bốn cái cao lớn và vỡ trận mắt tròn xoe đàn ông họ la theo chúng ta đi một chuyến chúng ta tướng quân muốn thu thập ngươi cầm đầu đàn ông nghiêm nghị quát sáng sớm muốn thu thập ta la tín lơ ngơ hệ thống tối hôm qua cho mình một cái phòng ngự kỹ năng cũng là rất có dự kiến trước không bằng về sau đi ra ngoài trước đó đều trước hết mời hệ thống giúp mình tính toán ngày đó vận trình như vậy tương đối ổn định chẳng lẽ là đông ngông người tối hôm qua chính mình đùa dỡn tôn thượng hương bị nàng bẩm báo tôn kiên vậy đi rồi vẫn là bộ luyện sư oán hận chính mình cái này đàn ông phụ lòng hướng tôn quyền khóc lóc kể lể tôn quyền tìm người đến giúp nàng hạ giận theo lý mà nói cái này hai vị mỹ nữ đều không phải sẽ đâm thọc người nha t r ư ơ n g hai mươi bảy lấy binh khí của ngươi đến nhìn xem là vị tướng quân nào lạc phong như vậy dám tìm đến mình đơn đấu đi la tín nghĩ đến đối dẫn đầu nói phía trước dẫn đường dẫn đầu đi ở phía trước còn lại một trái một phải còn có một cái ở phía sau đem la tín bao quanh vây vào giữa các ngươi còn sợ ta chạy rồi la tín cười nói ta thế nhưng là phá trần hai trăm tốc độ thật muốn chạy đừng nói mấy người các ngươi chính là bác bay chuyên tới để cũng đuổi không kịp ta ta thấp nhất cũng có một trăm bước đi bước bọn đại hán cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì chỉ là hung hăng chừng hắn bảy lần q u ặ t tám lần rẽ đi đến tường thành căn hạ trong hẻm nhỏ một cái bạo tạc đầu đại hán chính khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn trước người trên mặt đất cắm một thanh đại phủ vừa nhìn thấy dịu la tín đầu tiên liền nghĩ đến tối hôm qua triệu vân thắng đến cự phủ trước mắt thanh này dịu so triệu vân cầm cự phủ nhỏ hơn hai phần ba la tín cười hỏi bạo tạc nhức đầu hán huynh đệ người tối hôm qua là không phải bại bởi người khác một thanh cự phủ bạo tạc đầu ánh mắt sắc bén như thiềm điện tại la tín trên mặt quét qua nói làm sao n g ư ơ i biết ta cùng triệu vân quan hệ thế nào có thể không biết sao la tín cười cười không đáp nhìn quanh một chút tả hữu nói liền c á c ngươi mấy người này nói một chút đi tìm ta có chuyện gì người này rõ ràng không phải đông nô phái tới h á n tâm trước hết b u ô n g xuống một nửa chỉ cần không cùng đông nô vạch mặt là được chính mình chỉ là đến cô gái bạo tạc đầu nói ta nghe nói hôm qua minh quân lúc họp ngươi trước mặt mọi người khi nhục nhà ta chủ công ta nào có khi nhục qua người khác ngươi chủ công là viên thuật khi nhục la tín cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình dường như chưa làm qua chuyện như vậy cũng liền cùng viên thuật mắng nhau vài câu mạng lưới thuật ngữ phải gọi lẫn nhau phun mặc dù mình đối với hắn sắn tay háo cái kia cũng nhiều lắm là tính đe dọa ngạnh n ô n ngữ ngoại giao bên trên gọi là khoe khoang võ lực cái này cùng khi nhục vẫn là có khác nhau rất lớn đúng vậy la tín trong lòng vui lên quả nhiên là viên thuật loại này tặc m ì thử nhãn người mang ra lén lén lút l ú t tướng muốn thu thập la tín giúp chủ công hạ giận không thì phải tìm người nhiều địa phương trước mặt mọi người hung hăng sửa chữa la tín mới đủ hạ giận a lệnh tìm như thế cái xó s ỉ n h không dám gặp người dường như bạo tạc đầu từ trên đá lớn nhảy xuống cầm lên dịu nói lấy binh khí của ngươi đi ra đánh với ta một trận cái này bạo tạc đầu thân mang một bộ tim gấu vòng tòa chiến khải n g ợ c một con to lớn đầu gấu gấu mắt các khảm một khối kim sắc tinh thạch xem ra quan giai không tính t h ấ p la tín hỏi hắn ngươi không biết lữ bố là ta cầm bạo tạc đầu nói ta không biết cái gì lữ bố lữ bông vải trong mắt ta đều là tạc ngư ngươi dám đắc tội chủ công ta tuyệt không khinh s u ấ t tha thứ vị này đoán chừng là lúc ấy không tại hiện trường không có tận mắt thấy lữ bố khủng bố khó trách hắn không đem chính mình để vào mắt vậy ngươi dù sao cũng nên gặp qua tối hôm qua tháng ngươi dịu người thì tính sao hắn là tiểu đệ của ta la t i n ý là triệu vân mạnh như vậy người đều là tiểu đệ của ta ngươi một cái cầm búa nhỏ tử cũng đừng tiến đến trước mặt đến tặng đầu người đi không đề cập tới con tốt nhắc lên việc này bạo tạc đầu cảm xúc liền bạo tạc ngươi khi nhục ta chủ công trước đây ngươi tiểu đệ thắng ta yêu búa ở phía sau nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toàn ghi tạc trên đầu ngươi lấy binh khí của ngươi đi ra ta búa hạ không giết tay không người dứt lời bạo tạc đầu đấu lực vừa để xuống cắt đùi bay từ phía gấu mắt hai viên kim sắc tinh thạch đôm đ ố t tiếng vang kim sắc cung điện dọc theo chiến khải đường vân tản m ạ n khắp nơi cuối cùng hội tụ trong tay hắn búa bén phía trên hồ quang điện bốn phía xoay nhanh lẫn nhau đụng kích tinh hỏa vang khắp nơi cái này bạo tạc kiểu tóc hóa ra là bị nhiều năm dòng điện kích thích thành hình la tín nhìn xem chính mình hệ thống giao diện vô song cách chỉ có một cái nếu như bây giờ liền đem mềm nữ dùng vạn nhất ban đêm cái kia che mặt nữ lại xuất hiện chính mình chẳng phải là lại bắt không được nàng dùng tiết kiệm đi muốn đánh nhau ngươi không nói sớm một chút ta đi ra ngoài quá gấp không mang binh khí ngươi chờ ta ở đây ta lập tức về nhà lấy binh khí tới la tín nói quay đầu m u ố n đi chờ ta về nhà chuyển triệu vân lữ bố tới để ngươi thoải mái cái đủ dừng lại cái kia dẫn hắn tới đại hán gọi lại la tín binh khí của ngươi ta đã thay ngươi mang đến ta dựa vào la tín mười phần kinh ngạc nhìn xem đại hán kia đưa cho hắn một đầu ngón tay ú t phẩm chất gậy trúc hắn chỉ vào trong tay tế trúc côn xong bạo tạc đầu t r ừ n g lớn mắt ý là hướng bạo tạc đầu lên án cái này mẹ nấu cũng có thể bạo tạc đầu hài lòng gật đầu nói đã ngươi sấn tay binh khí đã cầm tới vậy chúng ta công bằng quyết đấu liền bắt đầu cái này bạo tạc đầu bề ngoài như thế chân chất không nghĩ tới nội tâm như thế cáo giả xem ra tránh là tránh không xong r ứ t khoát một chút thu thập hắn đi điện quang t r ả m bạo tạc đầu đúa nhỏ vung lên trong không khí tiếng sét đánh vang dịu mang theo một chuỗi điện hỏa hoa, hoa bủ về phía la tín la tín nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo dịu rơi xuống hồ quang điện tứ tán hai sao tim gấu vòng tỏa chiến khải đường vân bên trên điện quang lui trở về gấu mắt trong tinh thạch ảm đạm đi bạo tạc đầu hai chân mềm lún quỳ giảm xuống đất la tín nhắc lên tế trúc ôn tại bạo tạc đầu trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái thản nhiên nói ta chỉ cần dùng một chút xíu đấu lực ở đây ngươi liền phải đầu người rơi xuống đất về sau đừng có lại tinh lịch biết sao dù sao tất cả mọi người là minh h i ế u vì chút ít chuyện liền giết quân đội bạn lòng người sợ là muốn tán la tín mặc dù là đến cô gái nhưng thế kỷ 21 m ớ i thanh niên nên có cái nhìn đại cục vẫn phải có bạo tạc đầu một mặt mồ hôi lạnh la tín nhìn xem bên cạnh bốn tên đại hán nói các ngươi cái nào so hắn võ nghệ cao hơn muốn tiếp tục khiêu chiến ta bọn đại hán sắc mặt tái nhợt nhao nhao lắc đầu la tín hết sức hài lòng cầm gậy trúc chắp tay sau lưng chậm rãi đi trên tường thành lữ bố cùng một cái người áo đen đứng s o n g vai nhìn xem la tín đi xa người á o đen toàn thân ẩn tại áo choàng bên trong cho dù ở gần buổi trưa dưới ánh mặt trời hắn mặt cũng vẫn bao phủ một đoàn hắc khí mơ hồ không rõ chỉ nhìn đạt được hai con lóe sáng đôi mắt từ trên người hắn không có cảm ứng được trí hồn ba đậu cần tiếp tục thí nghiệm người á o đen âm thanh phiêu h ú t nói lữ bố nhìn xem la tín thân ảnh ôm tay không nói trên tường thành kinh phong thổi đến người á o đen tay háo liệt liệt rung động chương hai mươi tám phòng cháy phòng trộm dưỡng giả tạo la tín dẫn theo gậy trúc chậm rãi đi dạo đến diễn võ trường xa xa trông thấy đông nô đám người tụ tại góc đông nam tôn kiên cùng hàn đương đang luyện tập với nhau hoàng cái cùng tôn quyền đang luyện tập với nhau bộ luyện sư một bên lau tên nỏ vừa cùng trình phổ nói chuyện phiếm tôn thượng hương nhàm chán ngồi tại trên bậc thang hai tay chống cằm không biết đang suy nghĩ gì hắn lúc này không tính dây vào cái đinh lại bị tôn thượng hương phát hiện tôn thượng hương nhíu lại cái mùi hương hắn đóng vai cái mặt quỷ đem mặt chuyển qua một bên không nhìn hắn la tín bước đi thong thả đến một bên khác nhìn thấy cao thuận đang luyện binh lưu bị c k ba cũng ở một bên trương phi đang cùng triệu vân đối luyện thương pháp quan vũ thấy liên tiếp vuốt dầu gật đầu cao thuận nhìn thấy la tín vội vàng k h ô n g người hành lễ la tín phất phất tay nói các ngươi luyện các ngươi không cần phải để ý đến ta triệu vân cũng thu thương tới đứng hầu một bên lưu bị cùng quan vũ đều tới hàn huyền trương phi cùng triệu vân đánh cho còn không có qua nghiện lao vệt mồ hôi t ê u lên la tướng quân ta cùng ngươi luận bàn một chút thương pháp ngươi muốn luận bàn sớm một chút hẹn trước nhà vừa đem vô song cách dùng xong la tín liên tục khoắt tay nói hôm nay không được tối hôm qua ta ăn đau bụng hôm nay đứng dậy tay chân không có lực lượng chúng ta hôm nào lại cắt đi trương phi không tin lôi kéo la tín nói la tướng quân không muốn chối tử hẳn là ngươi xem thường ta l á o trương võ nghệ đúng lúc nhìn thấy lữ bố đến la tín b ộ i nói muốn không tam ca ngươi liền cùng lữ bố tướng quân luận bàn một cái đi ta hôm nay thực tế là thân thể khó chịu dù sao hai n g ư ờ i là hoan gia sợ là sớm muộn đều muốn đánh lên không bằng hiện tại liền nóng người đi lữ bố cùng đám người chào hỏi trương phi quan vũ đều là một mặt xem thường hai anh em này lòng dạng n ạ o d i n g nghĩa khí trong lòng xem thường lữ bố cũng là bình thường chỉ có lưu bị lộ ra độ lượng lớn yêu kết giao bằng hữu cùng lữ bố trò chuyện thật vui la tín ở bên cạnh nhìn xem hai người trò chuyện khí thế ngất trời bộ dáng thầm nghĩ lữ bố ngươi bây giờ liền vui đi ngươi nhất định không biết tương lai chính là chết tại thai to tặc há miệng bên trên cái này hỗn loạn niên đại hoàn toàn không phân rõ địch bạn đã từng kề đầu gối nâng cốc trò chuyện suốt đêm anh em tốt nói không chừng lúc nào tại vận mệnh bên trong ngoặc một cái lẫn nhau liền biến thành đao binh gặp nhau không chết không thôi cựu địch đây là một cái tách ra thời đại bi hay cũng là thời đại này bên trong người bất hạnh la tín đưa thân vào nơi đây nhưng lại nhảy thoát hai nghìn năm thời gian đến đứng ngoài quan sát chuẩn bị cảm giác tình người ấm lạnh thế sự vô thường ở đây quả nhiên vẫn là c u a gái tốt lắm tối thiểu b ấ t lo c u a được chính là mình khó trách ta nói bên này vì sao như thế trói mắt thì ra tất cả mọi người tại nhà thật sự là manh tướng như mây ha ha ha một trận cởi mở tiếng cười la tín xem xét lĩnh hót tào thào đến la tướng quân một ngày không gặp ta có thể nghĩ chết ngươi tào tháo nắm chặt la tín tay nói la tín mồ hôi một cái lao tào đem chính mình lời kịch đều học đi tào tháo có ánh mắt có đàm phách có bản lĩnh không có thiên kiến mẹ phái tại dưới tay hắn toàn bộ là nhân tài xem như cái anh minh lão bản đáng tiếc chính là cùng lưu bị so sánh hắn bệnh đa nghi quá nặng ít một chút độ lượng tại hiện đại lão bản bệnh đa nghi trọng không tính quá lớn chuyện nhưng là tại ba quốc bị l ã o bản đem lòng sinh nghi đầu coi như khó đảm bảo mà lại tào lão bản quá sắc thấy nhà ai tiểu tức phụ dung mạo xinh đẹp hắn liền có ý đồ xấu năm đó vì chiếm lấy trương tú tầu tử đem dưới tay mình đại tướng điển vi mệnh đều mất đi từ điểm đó đến nói lấy cô gái vì mục tiêu vĩ đại la tín lập trường đến xem viên thuật tôn quyền lưu bị đồng chắc những người này đối la tín chỉ có thể coi là thứ yếu mâu thuẫn mà tào lao bản cùng la tín mới là chủ yếu mâu thuẫn không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ tên của một người khả năng lấy sai nhưng là một người ngoại hiệu tuyệt sẽ không khởi thác tào lao bản ở đời sau nhân thê tào tên hiệu cũng không phải gọi không nếu như tào lao bản xuyên qua đến hiện đại kia vang r ộ i mạng lưới hồng nhân sắt vách lao vương liền phải cải danh tự gọi sắt vách lao t à o mặc dù la tín bây giờ còn chưa c u a được một cái cô nàng nhưng làm người hẳn là phải hiểu được cư an nghị an phòng ngừa chú đáo không thể chờ về đến trong nhà hậu viện tường bị đào ngã mới hối hận không kịp la tín yên lặng nhắc nhở chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác phòng cháy phòng trộm dưỡng già t à o đến ban đêm la tín nghĩ ngày hôm qua che mặt cô nàng có thể hay không lại chạy lữ bố nhà nghe lén không bằng đi ra xem một chút hắn chạy đến lữ bố doanh trại phụ cận tìm cái tầm mắt tương đối tốt nơi hẻo lánh vừa vặn có một ngụm trống không c h u n g đựng nước la tín nhìn xem bốn bề vắng lặng ngồi xổm đi vào cởi áo ngoài đắp lên vạc miệng phía trên lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm lữ bố doanh trại ban đêm mây đen che nguyệt đen kịt một màu lữ bố cùng người áo đen t ạ i trên tường thành nhìn xem la tín lén lén lút lút tiến vào trong vạc hắn vì sao lại tới canh chừng gian phòng của ta lữ bố trầm ngâm nói chẳng lẽ hắn phát hiện chuyện của chúng ta rồi người áo đen phiêu hốt âm thanh nói chưa hẳn nhưng đây cũng là cái thời cơ tốt có lẽ có thể tiếp tục chúng ta thí nghiệm lữ bố dường như không ở nhà trong phòng không có chút nào ánh đèn la tín ngồi sổm được chân đều tê dại cũng không thấy một cái bóng người không bằng trở về đi như thế ngồi sổm quá ngu bốn cây dài mao đột nhiên giá đến trên đầu của hắn mấy cái thanh â m quát người nào ở đây làm gì chương hai mươi chín đ a u khách đội trưởng đừng nổ súng là ta la tín kêu lên h ắ n lưu đại gia la tín trong lòng mắng thầm ba quốc võ tướng mở đấu hồn trang bị chiến khải loại này không hợp thói thường chuyện xem ở m ộ i t ử rất đẹp mà lại giày cao gót đôi chân dài phân thượng ta cũng nhận nhưng vì cái gì liền tuần tra tiểu binh đều như thế biến thái hôm qua ở trên núi bắt ta một lần hôm nay hơn nửa đêm tối như bưng đều trốn ở trong vạc vì cái gì còn có thể bắt lấy ta đại ca các ngươi có phải là đều phân phối máy ảnh nhiệt ở đây đều bị các ngươi tìm được la tín rủ xuống mặt hỏi đội trưởng dương dương đắc ý nói các ngươi những bọn gian tế này hương vị không giống thật xa ta đã nghe lấy ngươi vị la tín nhãn t ỉ n h sáng lên lỗ mũi của ngươi tốt như vậy có thể hay không đem một cái che mặt cô nàng tìm ra nàng không chừng ở đâu cái trong góc tường trốn tránh đâu đội trưởng quát đừng chỉnh vô dụng trung thực giao phó ngươi ở đây làm gì la tín thẳng thắn nói chờ mỹ nữ ngươi tại lữ bố tướng quân doanh trại bên ngoài chờ mỹ nữ nghĩ lừa gạt ai la tín buông tay nói vậy ngươi nói ta đang chờ ai đội trưởng nói ta nhìn ngươi mai phục tại lữ bố tướng quân bên ngoài là ý đồ hành thích la tín bật cười nói ta muốn hành thích lữ bố còn cần đến mai phục ngươi có biết hay không ta là ai đội trưởng dẫn theo đèn lồng chiếu vào la tín mặt nhìn hồi lâu nói ngươi là ai ta chính là la tín la tín ngang nhiên nói đội trưởng cũng cười nói ha la tín là ai không biết bất kể là ai hành thích lữ bố tướng quân chính là đại tội la tín sờ một cái đầu ai vì cái gì ta liền thế nào cũng phải hành thích lữ bố không thể đội trưởng quát bớt nói nhiều lời đem hắn trói lại giao cho minh chủ trị tội nói đùa bị bốn người các ngươi lính tuần tra buộc ta về sau tại t r ư hầu trước mặt còn thế nào hôn la tín tay đẩy dài mao nhẹ nhàng chuyển qua hai trượng bên ngoài các vị b á i m a i ta muốn trở về nghỉ ngơi la tín cáo t ừ nói thích khách muôn trốn lính tuần tra bị la tín mau lẹ thân thủ giật nảy mình bọn họ tự nghĩ không phải là đối thủ một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra lạnh lùng nói thích khách từ ta kết thúc uy ta là la tín không phải thích khách la tín biện bạch nói người tới tóc d ố i tung trong tay dẫn theo một thanh kim sắc k i ể u hoàng đại đao ngửa đầu nhìn trời dường như đang suy tư nửa ngày sau mới nói không biết trước bắt lại từ minh chủ xử phạt la tín âm thầm hiếu kỳ chính mình hai ngày này hẳn là minh quân bên trong đại hồng nhân coi như không biết mình dáng dấp ra sao tối thiểu cũng nên nghe qua tên của mình đi vì cái gì những người trước mắt này dường như hoàn toàn không biết mình người này giống nhau người tới cầm trong tay cựu hoàn đại đao quét ngang đấu lực mánh thả trên thân hai sao tim gấu vòng tỏa chiến khải khởi động hồ quang điện hỏa hoa tại hắn toàn thân trên dưới bay loạn la tín bừng tỉnh đại ngộ nói ta biết các ngươi là thủ hạ của viên thuật cái này đao khách chiến khải kiểu dáng cùng tinh thạch năng lượng cùng buổi sáng hôm nay gặp phải bạo tạc đầu cơ hồ giống nhau như lúc đao khách nói mặc kệ ngươi biết bao nhiêu chuyện hạ chàng đều như thế la tín không dám xem thường hắn hôm nay vô song cách đã dùng s o n g vô địch đặc thù kỹ mềm nhún không có cách nào lại p h o n g ra trước mặt một cái đao khách phía sau bốn cây dài mao có chút kém chế, chỉ sợ muốn rơi người tàn p h ế sở dĩ chết không được là bởi vì đối phương nói rồi muốn cầm xuống tới đúng la tín cũng đem chính mình bá giả cảnh t r u n g dai đấu hồn hoàn toàn phong x u ấ t ra trận địa sẵn sàng đao khách trực đao một chạm la tín nghiêng người hiện lên một đạo điện quang chém thẳng vào má xuống đem mặt đất chém ra một đạo dài hai mét vết rách la tín nhìn kinh hãi một đạo này cường độ cũng không giống như là m u ố n cầm rõ ràng muốn mạng a đao khách mạnh mẽ thoải mái dọc bổ chém ngang đao khí bay tứ phía trên mặt đất hai bên trên vách tường bùi đất bay tán loạn bị chém ra vô số vết đao bốn cái lính tuần tra cũng không ngừng lùi lại đao khách này đao khí thực tế quá thịnh bọn họ loại này đẳng cấp tiểu binh chỉ cần chúng vào một chút không chết cũng tàn phế la tín ba giả cảnh chung dai đấu hồn thúc d ụ c phá trần hai trăm tốc độ tại đao khí bên trong trên dưới tung bay voi một con bay lượn diên ờ n g vô luận thuận gió ngực gió linh động tự nhiên đáp lấy đao khách lại một mực bổ chi thế la tín tay tại trên sống đao nhấn một cái đao thế bị dẫn tới mặt đất đao khách hai tay cầm đao bỗng nhiên vừa nhấc nghị c ở i ra la tín dẫn rát la tín lúc này đã một cước dẫm lên trên s ố n g đao mượn đao khách vừa nhấc chi lực bay nào hướng lui tại mấy trượng bên ngoài bốn cái lính tuần tra hai người ác đấu đã sớm hụ sợ lính tuần tra bọn họ nhìn thấy la tín đánh tới d ơ lên dài mao kêu lên đừng đừng tới la tín ỉ vào tốc độ cùng linh xảo từ trong bốn người ở giữa t r ợ t lóe lên đao khách không kịp la tín n h y bén hắn đuổi theo lại bị tiểu binh thân thể ngăn trở đường đi chờ hắn thô bạo đẩy ra tiểu binh la tín đã biến mất tại trong màn đêm lữ bố tại trên tường thành nhìn xem một màn này trầm tư nói bá giả cảnh trung g i a i hắn đấu hồn chỉ thế thôi sao đấu hồn vũ giả từ đấu tướng cảnh phong tướng cảnh lên tới bá giả cảnh bá tướng cảnh sau đó mới có thể đạt tới bá vương cảnh mỗi một cảnh lại phân làm sơ trung cao ba cái giai đoạn làm bá giả cảnh trung g i a i võ giả là như thế nào làm được trong nháy mắt áp chế bá vương cảnh cao g i a i võ giả người áo đen nói vẫn không có phát hiện trí hồn ba đậu kỳ quái là vừa rồi hắn vì sao không làm phản kích ngày thứ hai hệ thống người giúp ta tính toán hôm nay vận trình phải chăng thích hợp đi ra ngoài không nên ta ngay tại trong phòng nằm một ngày được rồi la tín lười biếng hỏi hệ thống hôm nay nhiệt độ không khí mười tám đến hai mươi hai độ gió nam ba cấp thời tiết tinh không khí chỉ số ưu tú thích hợp xuất hành mời hảo hảo hưởng thụ la tín đứng lên nói vậy ta liền ra ngoài thư thư g ầ n cốt đi vừa mở cửa bên ngoài vây quanh bốn cái cao lớn và vỡ trận mắt tròn xoe đàn ông con em ngươi hệ thống dám hô ta truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi công nhân tốt bộ hạ họ la tranh thủ thời gian theo chúng ta đi tướng quân muốn giáo huấn ngươi một đại hán hung tận nói một màn này giống như đã từng quen biết có phải là đảo ngược thời gian rồi la tín nhìn qua không ít thời gian đảo lưu hoặc lặp lại tuần hoàn phim giống thâu thiên tình duyên chuột chuỗi ngày ngày mai biên giới mười hai điểm lẻ một p h ầ n nói chính là trước mắt loại tình huống này nhân vật chính mỗi sáng sớm vừa tỉnh dậy liền lặp lại trải qua một ngày trước la tín liền ôm quyền hỏi các vị huynh đệ hôm nay là toàn quân chỉnh đốn ngày thứ mấy bọn đại hán khó hiểu đắp ngày thứ hai la tín cảm thấy hơi an lúc đầu xuyên qua liền cũng không phải là chính mình bản ý nếu như thời gian lại kẹt tại hôm qua nhiều lần đến vậy nhưng chịu không được dù sao hôm qua là không thể cùng tôn thượng hương cùng bộ luyện sư đáp lời một ngày dẫn đầu đại hán ác thanh đạo ít l ạ i nhải họ la nhanh lên theo chúng ta đi đi thì đi các người tướng quân vội vã tìm chết ta chẳng lẽ còn ngăn đón hắn không thành la tín một mặt thờ ơ nói hắn nhìn xem hệ thống giao diện bên trong kia cách sáng vô song nghĩ thầm là nên dạy hấn một chút tối hôm qua cái kia đào khách bốn đại hán mặc dù đổi người nhưng đội hình vẫn là cùng giống như hôm qua đem la tín bao quanh vây lại áp lấy đi đi ra mấy bước la tín nhớ tới một sự kiện t ê u lên chờ một lá ta quên lấy binh khí hiện tại không mang binh khí chờ chút đối phương lại cho căn tế trúc côn vậy quá ăn thiệt thòi dẫn đầu nói không cần lấy chúng ta đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng sấn tay binh khí la tín trâm trọng nói ta biết lại chuẩn bị cho ta tế trúc côn đúng không dĩ nhiên không phải chúng ta tương quân là nhân vật nào một côn tế trúc côn cũng cho được xuất thủ chuyện binh khí ngươi không cần lo lắng nhất định khiến ngươi hài lòng la tín có mềm nhún cùng vô song cách ổn bóp nắm chắc thắng lợi cũng lơ đ ễ n đi tới hôm qua đánh nổ nổ đầu địa phương quả nhiên cái kia đao khách tại trên tảng đá ngồi kim lưng cựu hoàn đại đao cắm trên mặt đất họ la hôm nay ngươi có thể chạy không thoát đao khách nói như ngươi loại này người viên thuật dưới tay hết thể có bao nhiêu la tín hỏi đao khách cảnh giác nói ngươi hỏi cái này để làm gì ý của ta là các ngươi đừng có lại từng ngày đứng xếp hàng tìm ta hẹn thời gian đem các ngươi người toàn góp đủ ta một người đánh mười người một lần giải quyết như vậy các ngươi cũng bất lực ý ta cũng b ấ t lo la tín thản nhiên nói la tín là tính toán đợi người góp đủ liền để lữ bố cùng triệu vân bên trên hắn hai thu thập viên thuật thủ hạ đám người này còn không cùng chơi dường như không phải vậy những người này mỗi ngày con r ồ i giống nhau ở trước mắt ông ông quấn nhìn xem p h i ề n lòng cái này họ la tối hôm qua chạy so chuột con trượt hiện tại ban ngày ban mặt phía dưới dũng khí ngược lại bên lớn suy hư muốn một người đánh mười người đao khách cười lạnh nói ngươi trước hỏi qua đao trong tay của ta có đáp ứng hay không la tín dôi tay ra đem binh khí của ta lấy ra dẫn đầu đại hán đưa cho hắn một cây búa la tín q u a y hàm đều rơi một chỗ đây chính là ngươi nói cho được xuất thủ binh khí viên thuật thủ hạng người thật sự là một cái so một cái cáo giả một cây tế trúc côn cũng không cho ta la tín buồn bực nói tùy tiện nhanh lên bắt đầu đi đánh sớm sớm tan cuộc đao khách dẫn đao đấu hồn kinh khí một phát khởi động chiến khải la tín nhìn xem đao khách trên người chiến khải khởi động hoàn thành hồ quang điện bốn vọt thời điểm không đợi đao khách vùng đao lập tức thổi một tiếng huýt sáo đao rơi trên mặt đất đao khách mềm nhũn ngã ngồi la tín nhặt lên cựu hoàn đại đao ra đến đao khách trên cổ nói nhân sinh của ngươi cho tới hôm nay liền kết thúc đao khách không hề sợ hãi thản nhiên nói mời không nghĩ tới viên thuật thủ hạ lại cũng có không sợ chết ngạch mặc dù cáo giả một điểm nhưng cũng còn tính là tên hán tử bất quá viên thuật không có gì nổi danh đại tướng la tín cũng lời ư hỏi đào khách tính danh các ngươi còn có ai muốn tới khiêu chiến ta không biết ta nói đ à o khách huynh chúng ta thương lượng chuyện gì nói tại khiêu chiến ta trước đó có thể hay không tại các ngươi nội bộ trước tiến hành một lần tuyển đàn thi đấu ngươi cùng cái kia bạo tạc đầu làm hải tuyển đạo sư có thể đánh thắng hai người các ngươi mới có thể tấn cấp vòng thứ hai, cuối cùng đoạt được tổng quán quân cái kia có cấp cùng được thể tấn thứ đoạt tổng vòng quán quân La ạ i khiêu chiến đến t tín r a ta, Tranh tài tên ta đều thay La n tên người nghĩ kỹ, liền gọi chiều hán h chiều tải tốt t gọi đi. đều các kỹ, bộ hạ đi. La tín thở dài nói không phải vậy cái gì vớ va vớ vẩn đều tới tìm ta ta cũng rất khó khăn đao khách hừ lạnh một tiếng không t i ế hắn la tín nói tiếng bay b a i dẫn theo đao chắp tay sau lưng đi sau đó trong ba ngày không ngừng có thủ hạ của viên thuật đến tìm la tín phiền phức la tín đều là có vô song liền liền dây vô song sử dụng hết liền chạy cũng là trôi qua muôn màu muôn vẻ t r ì n h đốn ngày thứ năm ban đêm la tín nằm tại chính mình trong doanh phòng không có việc gì trước mấy ngày ban đêm ra ngoài c h ầ m c h ầ m lưu bố phòng ở luôn luôn không thu hoạch được gì nữ tử che mặt cũng không xuất hiện ngược lại là mỗi lần đều bị thủ hạ của viên thuật bắt được cho nên đêm nay la tín lười nhác động đậy khách khách khách có người gõ cửa xin nhờ viên thuật người làm sao như thế không hiểu chuyện ta cũng không đi ra làm sao còn tìm tới cửa rồi la tín không kiên nhẫn đứng dậy mở cửa ngoài cửa không có đại hán chỉ có một cái lính liên lạc ôn quyền hướng la tín hành lễ nói la tướng quân tối nay là minh quân thông lệ hội nghị minh chủ mời ngươi tham dự bộ luyện sư cùng tôn thượng hương hẳn là sẽ tham gia đi trước đó họp các nàng đều ngồi ở đây mấy ngày không có nói chuyện với các nàng trong lòng rất nhớ đọc cũng không biết hai cái mỹ nữ hết giận không có chương ba mươi mốt chờ mặt vương đi tới phòng nghị sự ngoài cửa vừa vặn gặp phải tôn thượng hương cùng bộ luyện sư la tín giả v ờ như chẳng có chuyện gì mỉm cười hướng tôn thượng hương liền ôm q u y ề n nói thượng hương cô đ ư ơ n g đã lâu không gặp tôn thượng hương mặt đột nhiên đỏ h ư một tiếng không để ý tới la tín trực tiếp đi vào bộ luyện sư lại thần sắc như thường không có chút nào dị dạng nàng hướng la tín không mình hành lễ mỉm cười nói la tướng quân dường như đắc tội chúng ta tam tiểu thư la tín hỏi ta không có đắc tội ngươi sao chẳng lẽ tôn thượng hương vậy mà không có hướng bộ luyện sư mật báo bộ luyện sư cười một tiếng là tướng quân nói đùa người có tội gì la tín cùng bộ luyện sư sóng vai đi vào phòng nghị sự phân hai bên cạnh nhập tọa hắn một mực tại suy nghĩ bộ luyện sư câu kia có tội gì là có ý gì là tôn thượng hương cũng không có đem đêm đó che mặt cô nàng chuyện nói cho nàng nàng cái gì cũng không biết cho nên chỉ là đơn thuần nói có tội gì đâu vẫn là nói nàng kỳ thật biết tất cả mọi chuyện nhưng nàng cho là mình cùng hắn không có chút quan hệ nào mọi người đại lộ chỉ lên trời cắt đi nửa ngày nếu là đằng sau loại này cơ bản liền tương đương với phán h ắ n tử hình hắn nhìn trộm nhìn về phía hai người tôn thượng hương quay đầu cũng không nhìn hắn bộ luyện sư biểu lộ bình tĩnh chú mục lấy ngay tại nói chuyện viên thiệu đến cùng là bên nào đâu la tín lật qua lật lại nghĩ mãi mà không rõ lúc này tôn kiên đứng ra nói với viên thiệu minh chủ quân ta đã chỉnh đốn năm ngày các binh sĩ đại bộ phận đã tính dưỡng tốt rồi ta nguyện ý dẫn bản bộ nhân mã làm tiên phong ngày mai liền hướng lạc dương tiến quân la tín bận b i ể u d ơ cao tay phải lên lớn tiếng nói ta nguyện xuất bản bộ quân mã theo tôn kiên tướng quân cùng nhau tiến quân nói xong la tín nhìn chằm chằm tôn thượng hương cùng bộ luyện sư sắp mặt tôn thượng hương đĩu môi bộ luyện sư nhìn mình trong ánh mắt là vẻ tán thưởng quá tốt rồi liền bộ luyện sư cái này một ánh mắt la tín xác định tôn thượng hương cũng không có hướng bộ luyện sư mật báo trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa tôn thượng hương à, không nghĩ tới ngươi là không đâm thọc cô nương tốt viên thiệu vớt dâu tán thưởng nói hai vị tướng quân giết đ ồ n g tác xuất ruột ta rất cảm giác vui mừng này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt ký châu thứ sử hàn phước lại phản đối nói tôn kiên tướng quân cùng la tín tướng quân cố nhiên r u n g m á n h nhưng dù sao binh lực không đủ nếu như dẫn quân n h i ể m trợ một mình sâu nhập gặp gỡ đại bại quân ta khó tránh khỏi nhuệ khí đại tỏa sĩ khí mất hết không bằng cùng đại quân chúng ta đồng loạt chậm rãi xuất phát mới là thắng dễ dàng chi đạo phái chủ hòa nhóm ngao nhao tỏ thái độ ủng hộ hàn phước yêu cầu đợi s i tốt nhóm nghỉ xong lại c h ậ m chậm tiến binh viên thiệu nói n、no. ô hàn tướng quân l ờ i nói cũng có đạo lý tào tháo đứng lên nói chúng ta hưng ơ cờ khởi nghĩa khởi binh là vì quốc gia mà đến nếu mọi người ý kiến không thống nhất không bằng để nguyện ý lập tức tiến quân tạo thành đội tiên phong tiến lên cần nghỉ chỉnh liền tạm thời lưu tại phía sau mọi người riêng phần mình làm việc cũng không đến nỗi làm hỏng chiến cơ viên thuật lắc đầu nói tào tháo tướng quân chúng ta ngày đó kết thành đồng minh từng thể muốn đoàn kết nhất trí phục tùng minh chủ gan bài nếu như voi ngươi nói vậy mọi người c ắ t đánh cát vậy cái này đồng m i n h còn có ý nghĩa gì còn muốn minh chủ làm cái gì đám người nhao nhao gật đầu đều nói không muốn phá hư đoàn kết duyệt châu thứ xử lưu lại nói vẫn là mời minh chủ định đoạt đi hai phái nhất trí đồng ý la tín nhìn thấy viên thiệu một đường nhìn về phía chư hầu bờ môi khẽ nhúc ních rõ ràng tại niệm tiểu gà chống điểm đến ai ta liền tuyển ai không khỏi âm thầm buồn cười cuối cùng viên thiệu ánh mắt rơi xuống sơn dương thái thú viên di trên thân nói viên di tướng quân không biết cái nhìn của ngươi vì sao viên di nói cá nhân ta cho rằng minh chủ chi lệnh hẳn là làm ra như núi ngày hôm trước minh chủ nếu định mười ngày chi nghỉ vậy liền phải làm nghỉ đầy mười ngày nếu không thay đổi xoành xoạch minh chủ uy tín mất hết viên thiệu nghe xong xác thực như thế nếu như đoàn người ba ngày hai đầu đ ổ i chủ ý chính mình cũng nghe tùy bọn hắn làm loạn vậy mình người minh chủ này coi như được không có ý nghĩa thế là đánh nhịp nói viên di tướng quân lợi nói rất đúng đã như vậy toàn quân chỉnh đốn mười ngày kế hoạch không thay đổi sau năm ngày chúng ta đồng loạt tiến quân chư vị tướng quân thẳng không ý kiến chúng ta liền tan học đi phái chủ chiến nhóm thất vọng có chút về phải la tín đứng lên nói minh chủ ta có một cái đề nghị viên thiệu nói la tướng quân m ờ i nói la tín cất cao giọng nói ta đề nghị minh quân lập tức phái khoái mã truyền tin đến lạc dương chủ động cùng đồng trác nghị hòa la tín lời vừa nói ra trong phòng nghị sự lập tức vỡ lở ra nổi công tôn t o à n vũ bàn kêu lên hoang đường hoang đường tào tháo thầm nghĩ la tướng quân đã bắt sống lữ bố quân ta giải quyết đồng trác quân hoàn toàn là năm chắc thắng lợi trong tay vì cái gì hắn lúc này muốn nghị hòa bác hải thái thu khổng dung nói la tướng quân chúng ta vì thảo phạt quốc tặc mà đến ngươi không nghị báo quốc mà cũng phải cùng đồng tặc nghị hòa có sai lầm nhân thần b u ồ n phận Từ châu thứ sử đào khiêm cũng nói đồng tặc một ngày chưa trừ diện quốc gia một ngày không được căn bình cùng kẻ cắp nghị hòa chính là trợ trụ vi ngược chúng ta ha có thể cùng loạn thần tặc tử thông đồng làm vậy bộ luyện sư nhìn về phía la tín cũng là một mặt mê hoặc viên thuật giọng nịa mai nói la tín tướng quân trước mấy ngày ngươi còn gấp nói muốn tốc độ công lạc dương vừa rồi còn nói muốn ngày mai phát binh nói đều còn chưa rơi xuống đất ngươi liền muốn cùng đồng trác nghị hòa ngươi mặt trở nên cũng không tránh khỏi quá nhanh đi ta đều chương ó c ú t hoài nghi n g i phải có hay h k ô đồng chắc đồng đảng. Viên thiệu không hiểu chút nào chắc chút thiệu hiểu hỏi t mà ba mươi hai anh hùng sở kiến lược đồng l à tín e m thay nói chư vị ngày đó ta đề nghị cấp tốc tiến quân là bởi vì hổ lao quan sơ phá đồng trát số một trọng tướng chiến thần lữ bố tướng quân quy hàng tin tức còn không có chuyển đến đồng trát trong lỗ thai đại quân ta liền đã binh lâm thành hạ đồng tắc tất nhiên không kịp đề phòng chuẩn bị quân tâm đại loạn một cách mà bại đại sự có thể thành chiến thần lưỡi bố tại đồng c h ắ c trong quân uy danh hay là vô cùng lớn hiện tại qua năm ngày nếu như ta quân tốc độ tiến đồng c h ắ c quân mặc dù đã thu hoạch được tin tức nhưng vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ quân tâm chưa định quân ta vẫn có như n g vì nếu như đến sau m ộ ư ơ i ngày lại xuất phát đồng c h ắ c quân hôn loạn kỳ đã qua quân ta thanh thế lại lớn lệnh đồng c h ắ c không dám trực tiếp đối kháng vậy liền rất có thể sẽ bắt giữ thiên tử bách quan cùng dân chúng rời đô trường an trường an là đồng c h ắ c tây lương quân phạm vi thế lực lại có hào sơn cùng hàm cốc quan nơi hiểm yếu ngăn trở quân ta lại nghị truy kích liền phi thường khó khăn diễn nghĩa lý chính là tam anh chiến bại lữ bố về sau đồng trác lựa chọn rời đô trường an cho nên lựa chọn của chúng ta hoặc là hiện tại cấp tiến hoặc là tạm thời cùng đồng trác nghị hòa lấy ổn định đồng trác tránh hắn hứng khởi rời đô t r i niệm như vậy mới có thể làm lạc dương mấy triệu l a o bách tính miễn đi ngang gặp k i ế p nan sinh linh đồ t h á n viên thuật phản bác làm sao ngươi biết đồng trác liền nhất định sẽ rời đô trường an ngươi cũng không phải đồng chắc trong bụng côn trùng nếu như bây giờ trên tay của ta có bùn tam quốc diễn nghĩa vậy ta nhất định đem nó dán đến ngươi trên mặt để ngươi nếm thử biết trước làm ù i vị gì là tín thầm nghĩ đương nhiên hắn cũng không dám nói đồng chắc liền nhất định sẽ rời đô hắn đi tới cái này tam quốc xem ra dường như cùng diễn tả thế giới rất giống nhưng xuất hiện rất nhiều cùng trong sách không hợp sự vật tỉ như chiến khải đấu hồn dạy cao gót đây là để hắn suy nghĩ không thấu địa phương mã đằng nói chúng ta là vì cứu quốc mà đến nếu như cầm xuống hồ lao quan ngược lại cùng đồng trác nghị hòa cùng tặc cầu ăn chẳng phải là để thiên hạ chế nhạo trên lưng hậu thế bêu danh đào khiêm khổng dung chờ thanh danh tốt đẹp thái thú nhao nhao gật đầu đồng ý chư vị tướng quân chúng ta lại tới đây là đến cứu vớt quốc gia cứu vớt dân chúng đến không phải vì mình có cái thanh danh tốt mới tới hết thể ứ n g lấy quốc gia cùng dân chúng làm trọng chúng ta không thể lẫn lộn đầu đôi mấy câu nói nói đến đào khiêm khổng dung bọn người đỏ mặt bộ luyện sư trong mắt tràn đầy ý tán thưởng la tín trong lòng cười h ắ t h ắ t nói ca môn ánh sáng trói lọi vĩ nạn hình tượng cái này chẳng phải dựng đứng sao công tôn toàn nói kia theo ngươi nói như vậy chúng ta mười hai đường chư hầu kết minh thật vất vả đánh xuống h ổ lao quan cứ như vậy đần độn lu mê cùng đồng trác nghị hòa giải thể rồi đây coi là cái gì cứu quốc cứu dân la tín nói dĩ nhiên không phải đây cũng là ta sau đó phải nói cho tới nay chúng ta minh quân đều không có minh sắc chiến lược phương hướng Ngày, mặc dù mình là vừa tới năm sáu ngày nhưng minh quân tại trong sách đã hơn hai nghìn năm nha cái này b à n vụn cắt xác thực rất nhanh liền sẽ tự mình giải thể hàn phức khó hiểu nói chiến lược của chúng ta phương hướng chính là g i ế t tới lạc dương diệt trừ đồng tặc một mực rất rõ ràng nha la tín nói ta nói chiến lược phương hướng là hẳn là phải giải quyết hai vấn đề ở nơi nào đánh cùng lúc nào đánh chúng ta không có minh s á c chiến lược phương hướng liền cùng mù đầu con rồi giống nhau bay loạn nhưng không có hiệu suất viên thiệu sờ lấy cái mũi nói đây là nói ta viên mẫu người cái này lãnh tụ không có đem chiến lược phương hướng định tốt rồi la tín mắt liếc thấy viên thiệu nghĩ thầm ngươi cái kia tiểu gà chống chọn người biện pháp vẫn là ta dạy cho ngươi chính ngươi phương hướng ở chỗ nào la tín không đi chạm đến viên thiệu viên kia pha lê tâm tiếp tục nói ở nơi nào đánh muốn tại lạc dương đánh không thể để cho đồng tặc rời đến trường an nếu không hắn hỏa thiêu lạc dương ngàn d á m đất chết lao bách tính liền khổ lúc nào đánh tốt nhất gọi ngay bây giờ nếu như minh chủ đã khẳng định muốn chỉnh đốn mười ngày mới tiến quân vậy không bằng trước nghị hòa ổn định đồng c h á c sau đó lại tìm cơ hội đánh tóm lại tất cả vấn đề đều hẳn là vây quanh đem đồng c h á c k i ể m chế tại lạc dương một vùng cái này mục tiêu chiến lược đến tiến hành tào tháo s ở lấy d â u rịa trầm ngâm nói la tướng quân nói rất có lý thế nhưng là vì cái gì người không nghiên cứu một chút đánh như thế nào đâu la tín nói đánh như thế nào đây là chiến thuật vấn đề hết t h ể chiến thuật vấn đề đều là vì thực hiện mục tiêu chiến lược mà chế định trước sáng tỏ mục tiêu chiến lược phương hướng mới phải thảo luận đến chiến thuật vấn đề chúng ta trước cùng đồng trác nghị hòa đem hắn ổn tại lạc dương sau đó viên thiệu tướng quân dẫn hà nội c h i chúng lâm mạnh t â n toan táo chư vị tướng quân cố thủ thành cao chiếm cứ ngao thương ngăn chặn h o à n viên thái quốc chế trụ hiểm yếu c h i địa viên thuật đại nhân xuất nam dương đại quân chú đan tích nhập võ quan lây trấn tam phụ toàn bộ đều lũy cao hào sâu không cùng đồng tặc giao chiến thiết kế thêm nghi binh biểu hiện ra thiên hạ tình thế lấy đại thế áp chế nghịch tặc tự nhiên nhất định tào tháo gật đầu nói la tướng quân chiến thuật lại cùng ta không n h ư u mà hợp thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng la tín cười thầm đây vốn chính là chiến thuật của ngươi ta từ tam quốc diễn nghĩa bên trong chép khác biệt mới là lạ nhìn trộm nhìn tôn thượng hương nàng trên mặt nguyên bản khinh thường c h i ý biến thành khâm phục ngôi sao nhỏ đây là la tín bản lực không phải chú nghị khẩu chiến nhóm nho chậm rãi mà nói tôn thượng hương đối cao lớn anh hùng hình tượng không có chút nào sức chống cự trước đó đối la tín tâm tình mâu thuẫn tất cả đều bị anh hùng hai chữ đánh tan đông quận thái t h ú kiều mạo nói nhưng là ngươi nói đây đều là xây dựng ở đồng c h ắ c sẽ rời đô trường an giả thiết bên trên vạn nhất đồng c h ắ c không nghĩ tới muốn rời đô chúng ta chẳng phải là đem lúc đầu có thể rất nhanh liền giải quyết vấn đề biến thành cầm đánh lâu tôn thượng hương cùng bộ luyện sư đối với mình ngưỡng mộ đều làm sâu sắc mục đích của mình đã đạt tới c á c n g ư ơ i i t n hay h k ô n g thì tùy, dù s a o ta là tới gái. La tín La là gái. cô nghĩ n h ư vậy, nói, ơ i tiếp thu ba y không, ta h minh chủ chính mình quyết định đi. Tất cả mọi người chuyển hướng viên thiệu, nhìn hắn như thế nào định ứ mọi đi. người viên nào đoạn. cả quyết Tất Trường t 33, ta muốn cưới ngươi viên thiệu nghĩ thầm ngươi cái la tín lại cho ta ra nan đề nghe ngươi à lộ ra ta thay đổi xoành xoạch uy tín hoàn toàn không có không nghe ngươi đi lại lộ ra ta không có chút nào k i ế n giải bất thiện nhu sách thật sự là tình thế khó xử viên thiệu rơi vào đường cùng đành phải lại chơi tiểu gà chống chọn người điểm đến vương không hỏi vương k h u n g tướng quân đối với cái này có ý kiến gì không vương k h u n g nói ta không tin l à tín tướng quân có liệu sự như thần bản lĩnh lạc dương mấy triệu nhân khẩu làm sao có thể nói chuyện liền chuyển đồng c h ắ c coi như muốn trốn cũng là chính mình trốn không có khả năng làm rời dân lớn như vậy động tác ta đề nghị tiếp tục chỉnh đốn viên thiệu vô bàn một cái nói cứ như vậy đ i toàn quân tiếp tục chỉnh đốn năm ngày sau xuất phát tan họp la tín nhún nhún vai tùy tiện tan họp về sau la tín gọi lại bộ l u y ệ n sư l u y ệ n sư cô đ ư ờ n g có thể hay không mượn một bước nói chuyện r e n sắt s ă n còn nóng vừa rồi cao đại thượng hình tượng dựng đứng hiện tại ánh trăng như nước giai nhân như ngộng là rút ngắn khoảng cách thời cơ tốt l u y ệ n sư nói không biết la tướng quân có gì chỉ giáo theo la tín đi vào một đầu người ít hẻm nhỏ la tín xem xét ồ làm sao tôn thượng hương cũng cùng đi theo rồi hiện tại ánh trăng sáng như vậy liền không cần đến ngươi cái này bóng đèn đi la tín nói với tôn thượng hương thượng hương cô nương không biết ngươi đến có chuyện gì ý là có việc ngươi mau nói nói xong đi nhanh lên tôn thượng hương kéo bộ luyện sư tay nói ta tới canh chừng lấy ngươi miễn cho luyện sư chịu ngươi lừa gạt luyện sư âm thầm vặn tôn thượng hương một thanh la tín cười nói có phải là đôi mắt đều không nháy mắt một chút cái chủng loại kia chằm chằm tôn thượng hương nói đương nhiên ngươi đừng nghĩ tại dưới mí mắt ta d ở trò gian la tín sờ lấy mặt nói không nghĩ tới ta tướng mạo lại như thê anh tuấn hại tam tiểu thư thấy không nỡ chớp mắt thật sự là ta là mẫu người sai lầm tôn thượng hương mắng ngươi ra mặt thật dày la tín cười ha ha nam nhân không xấu nữ nhân không yêu các ngươi không phải liền là thích như vậy a tôn thượng hương đỏ mặt lên phi một tiếng không còn đáp lời la tín nói với bộ luyện sư luyện sư cô đ ư ơ n g tướng a nhìn hiện h tại c hầu tầm khác nhau, minh quân không bao lâu liền muốn đổ. Đến lúc đó thiên hạ càng thêm hỗn phải quân lâu muốn tầm trí lúc càng liền đến loạn, ngươi vẫn bao là sụp s đổ, đó m t í h thứ nhiều hơn h toán, n mọi để p ò Bộ một luyện sư hướng la lễ, luyện là hầu hướng tín doanh doanh thi cái lễ. Luyện sư sư thi chỉ là một giới cái quân a la n phiền tướng làm q u quan quân Tướng tâm. khuyên ta sớm tính toán không biết tướng quân chính mình lại có tính toán gì đâu đây là cái tốt vấn đề la tín trầm ngâm một lát d ư ơ n g mắt nhìn lấy bộ luyện sư bạch tích gương mặt nói thời cuộc chìm nổi khó lường tiền đô hạ phúc chưa biết tính toán của ta là cưới luyện sư cô nương làm vợ chúng ta thần tiên quyến lữ cùng chung vì tạo phúc thiên hạ thương sinh mà cố gắng xinh đẹp la tín âm thầm vì chính mình gọi tốt tiên đ ố minh ông ta chỉ một lòng cưới ngươi cái này gọi lấy tình động luyện sư là lòng mang thiên hạ dân chúng người chúng ta cùng một chỗ cứu vớt lão bách tính cái này gọi hiểu chi lấy lý quả thực là có lý có cứ lệnh người tin phục bộ luyện sư bạch ngọc dường như trên mặt lại hiện lên hai mảnh hường hà túi đầu ngượng ngùng không nói tôn thượng hương nói luyện sư ngươi cũng đừng nghe cái này đại l ư a gạt hắn lời nói nếu có thể tin mẹ già heo đều sẽ lên cây tôn thượng hương lời này xem như tiếp cận sự tình bản chất nhưng lại không có hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa quan g tại trong đầu đ ảo tưởng mà không nói chuyện nói gọi là đơn phương yêu mến t h ầ m mến tương tư đất vương mong muốn đất vương lốp xe dự phòng không sai tôn quyền chính là cái rõ ràng điển hình t h ầ m mến yêu đương yêu đương chính là phải dựa vào đàm dựa vào nói vô số dâu ngon dâu ngọn họa vô số bánh nướng không c h u n g lâu các mỹ hảo viễn cảnh thẳng đến nàng đầu góc phát nhiệt hai mắt một bộ cầm cái này đóng ngân phiếu khống ủy thân hạ gà coi như đại công cáo thành đến nỗi hôn sau khi đó đã là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó la tín dương dương đắc ý đối tôn thượng hương cười nói hẳn là thượng hương cô nương đang ăn giấm tôn thượng hương luôn miệng nói phi phi phi lúc này chạy tới đông ngô doanh trại bên ngoài tôn thượng hương nhanh như chấp chạy đến cổng quay đầu lại phi một câu mới chạy vào đi bộ luyện sư chưa thi son phấn trên mặt vẫn là một tầng son phấn đỏ xinh đẹp động lòng người đối la tín thi cái lễ thấp giọng nói làm phiền tướng quân đưa tiễn quay người đi vào la tín tại cửa ra vào đứng đầy một hồi trở về chỗ luyện sư ngượng ngùng động lòng người bộ dáng cùng a na n yêu kiểu xôi trào mãnh liệt tư thái vẫn chưa thỏa mãn quay đầu muốn đi lại bị tôn quyền ngăn chặn nhị công tử còn không có nghỉ ngơi tôn quyền xanh mặt đệ t h ấ p c u n g họng nói với la tín họ là người cùng ta tới la tín đi theo tôn quyền đi vào một đầu đen như mực tiểu đạo không khỏi nhìn bốn phía nghĩ thầm tôn quyền sẽ không ở nơi này mai phục binh a năm đó hắn chính là như vậy xuất kỳ bất ý tại thai to tặc phía sau đâm dao găm la tín hôm nay vô song đã sử dụng hết đành phải nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm một hồi chạy trốn lúc tốt nhất lộ tuyến đồng thời lại nghĩ ở đây lớn tiếng hô triệu vân lưu bố không biết bọn hắn có thể hay không nghe được t r ư ơ n g ba mươi b ố con em thế ra lại như thế nào tôn quyền dừng ư bước lại la tín cô y đứng cách hắn xa bảy tám mét địa phương để phòng hắn đột nhiên gây khó khăn không biết nhị công tử có gì chỉ giáo la tín hỏi tôn quyền dường như bình phục một chút tâm tình của mình từ từ nói la tín ngươi về sau không muốn lại đi phiền luyện sư la tín hỏi nhị công tử ngươi đã cùng luyện sư cô nương thành thân rồi không có vậy ngươi cùng luyện sư cô nương đ ỉ n h hôn rồi không có ngươi cùng luyện sư cô nương trao đổi tín vật đình ước thế non hẹn b i ể n rồi không có la tín cười nói nói như vậy ngươi cùng luyện sư cô nương quan hệ thế nào đều không có vì sao ta không thể tìm luyện sư cô nương nói chuyện tôn quyền cắn răng nói nàng sẽ không thích ngươi luyện sư cô nương không thích ta chính mình sẽ nói với ta sao làm phiền nhị công tử truyền lời huống chi vừa rồi luyện sư cô nương tuyệt không cự tuyệt ta tôn quyền nghe vậy một trinh khẩn trương hỏi các ngươi vừa rồi nói cái gì la tín mỉm cười đây là ta cùng luyện sư cô nương v i ệ c t ừ nếu như nói cho ngươi luyện sư cô nương sẽ trách ta thủ không được bí mật tha thứ ta không thể trả lời bộ ngoại giao tiêu chuẩn dùng từ ngươi cái thích thẩm mến muộn hồ lô chính mình tránh nơi hẻo lánh bên trong mở não động đoán đi thôi ngắn ngủi hai câu nói đem chính mình cùng luyện sư quan hệ miêu tả đến vô cùng thân mật lại lộ ra tôn quyền chỉ là cái người ngoài cuộc căn bản không tại luyện sư vòng tròn bên trong đã đưa đến nghi binh tác dụng đồng thời lại châm ngòi ly r á n nhất cử lương tiện hệ thống a hệ thống ngươi hẳn là để tôn quyền xuyên qua đến hoàng đế viêm đế niên đại hán bi thảm độ cao hơn ta nhiều lắm ha ha la tín trong bụng cười thầm tôn quyền cắn răng nghiến lợi nói la tín người ta phải tự biết mình ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi loại này sẽ chỉ ba hoa trích t r ò người luyện sư có thể để ý ngươi sao ta rất có tự mình hiểu lấy nha thế gian chỉ có ta ưu tú như vậy đàn ông mới xứng với luyện sư xinh đẹp như vậy thiện lương nữ tử ngươi ngươi vừa rồi ngươi tại hội nghị quân sự bên trên đề nghị đều bị minh chủ bác bỏ tôn quyền không nghĩ tới la tín một chút cũng không có tự xét lại giác ngộ la tín hỏi ta bắt sống chiến thần lữ bố trợ giúp minh quân không đánh mà thắng lấy được hổ lao quan hao hết tinh thần thay minh quân bày mưu tinh kế t u ổ i còn trẻ liền có thể độc xuất một đường binh tướng so sánh các lộ chư hầu ta nơi nào kém ngược lại là nhị công tử ngươi xuất thân danh môn thế gia gia thế hiền hách phụ huynh đều là nhân kiệt nhưng ngươi tại mình quân dưới trướng lâu như vậy ngươi lập qua công lao gì tôn quyền nghẹn lời hắn đi theo tôn kiên hành động tôn kiên ý tứ cũng chỉ là để hắn đi theo học tập rèn luyện còn chưa tới hắn độc lập trưởng quân thời điểm la tín thừa thắng truy kích nói đương nhiên ta là rất ao ước mộ nhị công tử có thể tại nhờ ấm tại phụ huynh cánh chim phía dưới nhẹ nhõm tự tại không giống ta cái gì đều phải dựa vào chính mình tuổi con nhỏ liền bị ép cùng tôn kiên tướng quân chờ tư thâm chư hầu đồng tiến dành trước Ai tâm mệnh mọi nhà. La ý nói ta tuổi trẻ tài cao, cùng ngươi tôn quyền lao ba sánh vai cùng, ngồi ngang hàng, ngươi cái đời thứ hai muốn cùng ta so còn kém xa lắm đâu. tôn quyền đủ rũ. La tin c h â n an hẳn nói, bất quá nhị công tử cũng không cần nóng l ò n g người đều không cùng, có người trời sinh kỳ tài, tỷ như tại hạ, có người tắc có t à i nhưng thành đạt m u ộ n nhị công tử chưa hẳn không có cơ sẽ trở nên nổi bật, tin tưởng ta, ngươi về sau cũng có thể thành bá chủ một phương. đêm đã khuya nhị công tử như không có việc gì ta liền cáo tử vừa chắp tay la tín nên ngang rời đi lưu lại tôn quyền một người ở trong tối trong ngõ tịch liêu do dự hoàn mỹ la tín mừng thầm đi đến lữ bố doanh trại phụ cận la tín không tự chủ được lại vây phòng ở chạy một vòng vẫn là không có che mặt nữ thân ảnh xem ra từ lần trước bị chính mình dọa chạy về sau nàng không tiếp tục tới lữ bố tại trên tường thành nhìn xem la tín giáo dác vòng quanh gian phòng của mình chuyển buồn bực nói đ ế người c ù n gian phòng hứng tới của ta có chỗ nào dẫn tới hắn n chỗ thấy hứng thú h có cảm vậy? n g ư háo đen hướng lữ bố k h ô n g người nói tại hạ nơi đây chuyện đã xong hướng tướng quân cáo tử lữ bố chống cắm hỏi ngươi xác định hắn tà thuật thật một ngày chỉ có thể dùng một lần người háo đen gật đầu nói đi qua nhiều lần thí nghiệm mười thành năm chắc lữ bố nói ngươi vì cái gì như thế tận tâm giúp ta người háo đen nói chủ công rất ái tướng quân c h i tài ta cũng chỉ là phụng chủ công chi mệnh đến đây trợ tướng quân một chút sức lực may mắn không làm đ ụ mệnh ta có thể trào ta thẳng tướng tương trợ, thiên bất Tín thân tự một thể giao vai quay có chủ công chủ công chi được chỉ có nói, Nói hướng Hắn hướng không hiển, hạ bình. nhìn ảnh, Lưu người, nộ. bằng quân xong người ngày dùng một lần. gì lại rời vào lo một Lưu La lầm Bố Bố bầm, đi. xem sau năm ngày đại quân xuất phát tôn kiên xuất bản bộ nhân mã làm tiên phong la tín theo sát lấy đông ngô trước mọi người tiến tôn quyền mặt có không vui la tín nơi nào còn h ắ n chỉ lo cùng bộ luyện sư cùng tôn thượng hương đàm tiếu u ám gian phòng một chiếc cô đăng chỗ ngồi một cái người áo trắng trên mặt mang theo một bộ kim sắc i ữ t ậ n răng nành mặt nạ một cái nữ tử che mặt một gối quý xuống dáng người huyện chuyển bay bổng m ị thanh nói lần này đạt được tình báo chính là như vậy người áo trắng trầm ngâm nói lữ bố nhiều lần làm phản ngược lại là lệnh người nhìn không thấu ngươi vì cái gì không ở lại hồ lao quan tiếp tục điều tra che mặt nữ nói tới hồ lao quan vào lúc ban đêm hành tích của ta liền bị người phát hiện suýt nữa bị người chặn đứng cho nên không còn dám lưu lại người áo trắng run lên nói ngươi bị lữ bố phát hiện không phải là một cái trẻ tuổi công tử người này đấu hồn chỉ có bá giả cảnh trung dai nhưng thân pháp lại kỳ quỷ không chiến khải ta phi đao thấu thể mà qua hắn lại mảy may không tổn thương là trí hồn chi lực nữ tử che mặt lắc đầu nói cảm giác không ra không có ba đ ậ u có biết tên của hắn không biết ta vốn định đem hắn bắt giữ lại thất thủ xem ra trước mắt thiên hạ này Dòng rắn lẫn lộn, chương á c lộ kỳ n â n muốn nổi lên n dị sĩ đều mặt ớ ba mươi lăm có ở giữa nhà máy áo giáp đi qua nhiều ngày hành quân tiệm cận lạc dương tôn kiên một chuyến cùng la tín xa xa đã nhìn thấy ánh lửa ngốc trời khói đen cuồn cuộn giả thiên cái địa phụ cận hai ba trăm giảm không có chút nào gà chó người ở tôn kiên giật n à cả mình nói không nghĩ tới vậy mà thật như la tướng quân l ờ i nói động tắc quả nhiên hỏa thiêu lạc dương rời đô trường an cùng la tín riêng phần mình dẫn vũ khí tốc độ tiến đến cứu hỏa các chư hầu tắc tại đất hoang bên trên xây dựng cơ sở tạm thời đợi đến cứu diệt lửa tào tháo nói với viên thiệu động tắc hướng phía tây chạy trốn chính thừa dịp thế truy kích minh chủ vì cái gì án binh bất động viên thiệu nói xa như vậy đường đổi tới lạc dương lại hết sức cứu hỏa các tướng sĩ đều đã rất mệt mỏi lại tiến quân chỉ sợ không thích hợp vẫn là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi chư hầu nhao nhao ứ n g hòa tào tháo giận dữ lên ngựa nói thụ tử không đủ cùng mưu mang lên bản bộ binh mã cùng hạ hầu đôn hạ đợi lên bọn người tiến đến đuổi tập đồng c h ắ c la tín hét lớn lao t ạ o cẩn thận đồng c h ắ c phục binh tào tháo cũng không quay đầu lại đi vào lúc ban đêm la tín đi theo tôn thượng hương cùng bộ luyện sư tại lạc dương trong cung tuần tra cao thuận bộ hạ binh sĩ đến đây báo cáo nói la tướng quân tại điện kiến trương bên cạnh nhà máy háo giáp phát hiện một cái mật thất cái gì nhà máy la tín không hiểu hỏi nhà máy háo giáp chính là chế tạo chiến khải nhà máy ngươi làm chư hầu một trong thậm chí ngay cả nhà máy háo giáp cũng không biết tôn thượng hương giải thích nói la tín mồ hôi một cái chính mình cái này giả đến bây giờ liền cái nghiêm chỉnh chức quan đều không có toàn bộ nhờ hợp nhất lữ bố nguyên bản bộ đội mới trà trộn vào minh quân cao tầng điểm này tin tưởng viên thiệu loại này kẻ ra đời đã sớm nhìn ra đoán chừng là xuất phát từ ái tải hoặc kiên kỵ thực lực của hắn cho nên mới không có vạch trần hắn đại hỏa thiêu hủy phía ngoài tường chúng ta mới phát hiện bên trong có mật thất binh sĩ nói bộ luyện sư tò mò hỏi trong mật thất có cái gì một cái nhà máy tháo giáp một đoàn người xuyên qua bị cháy hỏng nhà máy tháo giáp bên trong vách tường đi vào mật thất trong mật thất còn có một đầu ám đạo thông hướng dưới mặt đất nhà máy tháo giáp l à tín dơ đèn lồng vẫn nhìn cái này đại khái có hơn ba trăm mét vông tiểu làm phường giống nhau nhà máy thao giáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ xưởng công binh phía dưới còn có cái xưởng công binh thật sự là danh phủ kỳ thực dưới mặt đất xưởng công binh tôn thượng hương nhìn xem đầy đất lang tịch các loại chiến khải bộ kiện nói những người này hẳn là vội vã t ị hỏa không có thời gian đem vật liệu rời đi la tín nói ta thật sự là hiếu kỳ chiến khải cái đồ chơi này các ngươi là thế nào phát minh ra đến tôn thượng hương nói ngươi thật đúng là hỏi đối người nơi này liền có một cái người trong nghề la tín cố ý đùa nàng ngươi một cái tiểu cô nương có thể là chiến khải phương diện chuyên gia ta không tin tôn thượng hương i ữ u m ô i nói dĩ nhiên không phải ta là luyện sư bộ luyện sư nói chúng ta giang đông bộ gia là chế khải phương diện thế gia la tín hỏi nói như vậy chiến khải là triều hán phát minh bộ luyện sư lắc đầu nói chiến khải phát minh muốn ngược dòng tìm hiểu đến xuân thu mạt chiến quốc sơ kỳ sớm tại hoàng đế lúc bởi vì nghiên cứu cơ thể người kinh mạch phát hiện thể chất đặc thù võ giả trên thân có thể luyện được một loại mạnh mẽ kinh khí loại này kinh khí về sau bị thế nhân xưng là đấu hồn theo thanh đồng mỏ khai thác mọi người phát hiện nhiều loại đặc thù bảo thạch có thể cùng võ giả đấu hồn kêu gọi lẫn nhau từ đó đem kinh khí tăng lên tăng cường nhưng là các loại loại hình bảo thạch dẫn dắt phản ứng cũng không ổn định một mực tìm không thấy biện pháp tốt đưa nó ứng dụng thẳng đến mặc gia xuất hiện mặc gia môn đồ phát hiện bảo thạch cùng đấu hồn phản ứng ở giữa quy luật từ đó chế tạo hiện tại đám võ giả đều trang bị chiến khải lúc ấy công thâu ban vì sở vương chế tạo ra khí giới công thành sở vương liền nghĩ dùng cái này công thành khí đi tiến công nước tống mặc tử nghe nói chuyện này liền mang theo chiến khải đi gặp sở vương hướng sở vương biểu hiện ra chiến khải vi lực sở vương nhìn thấy chiến khải liền bỏ đi tiến công nước tống ý niệm đến tần thủy hoàng xưng đế hậu thống nhất đo lường xe cùng quỹ sách đồng văn chiến khải quy cách cũng thống nhất lên mỗi loại loại hình khải sử dụng đường vân thống nhất tất cả chiến khải tinh thạch danh lớn nhỏ cùng hình dạng cũng hoàn toàn thống nhất bởi vì chiến khải thuộc về mạnh mẽ võ cụ bởi vì các hướng đều từ hoàng gia trực thuộc q u ả n chế dân gian không được tự ý chế kỳ thật có thể có được đấu hồn võ giả cũng không nhiều cả nước trên dưới cũng bất quá mấy ngàn người có thể luyện trí cao giai đấu hồn võ giả càng thêm thưa thớt mà lại tinh thạch cực kỳ h ắ t hữu cho nên coi như mở ra cho dân gian chế tạo cũng không có ý nghĩa quá lớn chúng ta giang đông bộ ra chính là thế hệ thay triều đ ỉ n h chế tạo g rèn luyện các thức tinh thạch bởi vì đối chiến khải lai lịch có biết một hai la tín chắt l ư ơ i nói không nghĩ tới chiến khải còn có như thế kéo dài lịch sử làm sao đến hậu thế liền hoàn toàn tuyệt tích đây bộ luyện sư không rõ ràng cho lắm nói cái gì đến hậu thế tuyệt tích rồi lúc này tôn thượng hương kêu lên la tín luyện sư mau đến xe m nơi này có cái mật t ủ la tín cùng bộ luyện sư vây đi qua trên tường cao cỡ nửa người vị trí chương ó một cái k m nhập vách đá hình không nhìn hiện. n vách thoi thạch tủ, không chú ý nhìn rất khó phát、hiện. Thế h đá tủ, tủ, tủ rất ý n g l ba mươi sáu phượng rực huyền hồn chỉ là một cái ngăn tủ nếu như bên trong có đ ồ tốt khẳng định sớm đã bị mang đi đừng còn đi tôn thượng hương không có kiên nhẫn đầu tiên từ bỏ muốn không tìm người cầm đại truy cùng b ữ a đến đem cửa đá bổ ra đi la tín nghĩ đến triệu vân đánh cược thắng đến cự phủ nam nhân chính là muốn quyết đoán làm chỉ có bộ luyện sư còn tại dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay cẩn thận phủ mai lên thạch tủ ở đây các ngươi nhìn bộ luyện sư ngón tay chỉ lấy thạch tủ phải phía dưới nói tôn thượng hương cùng la tín đồng loạt giơ đèn lồng xích lại gần cẩn thận chu đáo không có địa phương gì đặc biệt nha tôn thượng hương trước thất vọng nói luyện sư ngươi đùa bỡn chúng ta la tín lại khen thật đẹp tôn thượng hương khinh thường nói một khối pha phiến đá có cái gì đẹp la tín ngươi thẩm mỹ quan rất đặc biệt nha la tín cười nói ta nói chính là luyện sư cô nương tay bạch tích tinh tế mười ngón nhọn tìm không ra một k i a tì vết đến thật đẹp tôn thượng hương mắng sát lang mặc dù ở trong tối thất nhưng vẫn là nhìn ra được luyện sư ngọc phân t i ể u non trên mặt bay lên hường hà nàng rút tay trở về nói các ngươi dùng tay mỏ nhìn xem la tín cười hì hì không tiếp tục nói sở cái gì luyện sư cô nương tay a loại hình mọi thứ hăng quá hóa dở muốn có chừng có mực không phải vậy liền biến thành hạ lưu đùa nghịch lưu manh tôn thượng hương vượt lên trước nắm tay để lên đ ể lên phát hiện thạch tủ không có phản ứng nhân tiện nói không phải liền là một cái điểm nhỏ sao la tín cũng nắm tay theo đi lên cửa tủ bên trên quả nhiên có cái tiểu nổi lên hắn hiếu kỳ nói đây là cái gì chẳng lẽ là hán đại vân tay khóa vậy liên s o n g không có vân tay mở không được k hóa vẫn là dùng r ư ợ u bổ đi la tín đối đại truy thêm b ũ a phương thức m ư ờ i phần mê luyến bộ luyện sư mỉm cười nói đây không phải là cái gì vân tay khóa mà là hát r ư ợ u thạch tôn thượng hương không hiểu chút nào hát r ư ợ u thạch lại là cái gì hát r ư ợ u thạch cũng là một loại có thể bổ nhà hồn lên phản ứng tinh thạch năm đó ở thợ thủ công nhóm khám phá ra trong tinh thạch hồng tinh thạch năng bổ nhà hồn sinh ra hỏa thuộc tính phản ứng làm tinh thạch năng sinh ra phong thuộc tính kim tinh thạch có thể sinh ra lôi thuộc tính thanh tinh thạch có thể sinh ra băng thuộc tính chỉ có h ắ c tinh thạch mặc dù cũng có thể bổ nhào hồn lên phản ứng nhưng không có minh xác hiệu quả đồng thời nó số lượng so cái khác tinh thạch đều càng thêm thưa thớt đi qua rộng rãi tinh thạch sư thời gian dài nghiên cứu cho rằng nó chỉ là trong tinh thạch một loại tạp chất thế là đem loại này tạp thạch mệnh danh là h ắ c d i ệ u thạch không còn xuất hiện tại chiến khải tinh thạch trên danh sách la tín hỏi vậy cái này h ắ c d i ệ u thạch xuất hiện tại cửa tủ bên trên La ạ i c tướng quân ngươi đem đấu hồn rót vào hát rượu thạch thử một chút la tín ngón tay án lấy hát rượu thạch bá giả cảnh trung giai đấu hồn kình khí một phát hát rượu thạch chỗ tràn đầy lấy từng tia từng tia hát khí cửa tủ nhẹ nhàng bắn ra tấp hơn lần này có thể đem cửa mở ra tôn thượng hương vui vẻ nói la tín thở dài không nghĩ tới một cái ngăn tủ vậy mà cũng thiết kế được như thế suy nghĩ khác người bộ luyện sư gật đầu đồng ý đích thật là suy nghĩ lý thú độc đáo có thể làm ra cái này ngăn tủ chắc là chế khải cấp tông sư tiền bối nhìn xem bên trong có cái gì tôn thượng hương vội vàng kéo ra cửa tủ một bộ chiến khải nhảy vào đám người đôi mắt bộ này chiến khải dùng màu đen huyền thiết đã làm toàn thân đen nhánh không có một tia sáng khải thân hai tầng vật liệu ngoại tầng điêu khắc lấy phức tạp cổ phát hoa văn cùng la tín thấy qua cái khác chiến khải khác biệt bộ này huyền thiết hắc khải trước người tả hữu hai vai chỗ đều không có đầu thú chỉ chính giữa có một viên dựng đứng lăng hình không ránh tôn thượng hương thất vọng nói ta còn tưởng rằng sẽ có bảo bối gì không nghĩ tới chỉ có một bộ bán thành phẩm chiến khải hơn nữa còn là một tinh cấp t h ấ c khải giáp rưỡi giáp rưỡi la tín không hiểu chiến khải nhưng cũng rõ ràng nhìn ra được bộ này khải không có chút nào chỗ thích hợp lữ bố mặc chính là ba sao chiến khải triệu vân quan vũ bọn người mặc dù mặc chính là một tinh chiến khải nhưng khải bên trên vẫn là có ba cái rãnh nói rõ chỉ cần tương lai tìm tới tinh thạch đem mặt khác hai cái không rãnh lắp đặt liền có thể thăng cấp trở thành ba sao chiến khải mà trước mặt bộ này khải tổng cộng chỉ có một cái không rãnh thăng cấp trần nhà đã vừa xem không thể nghi ngờ lại cao cũng chính là cái một tinh chiến khải đây là một bộ kế t h ử a võ đại lang gen chiến khải cao không đến đi đâu la tín ở trong lòng cho nó hạ cuối cùng thẩm phán quyết sách bộ luyện sư nhìn xem áo giáp trầm tư nói nô、no, cái này khải văn cùng hiện có chiến khải toàn đều không giống thiết kế cấu tạo cùng tiêu chuẩn cũng hoàn toàn khác biệt hẳn là kiểu mới chiến khải kiểu mới màu đen huyền thiết giáp rời ư khải ta hiểu la tín nói tôn thượng hương nhàm chán đảo chiến khải ồ nơi này có khắc chữ phượng rực huyền hồn khải huyền hồn nghe tên liền rất đáng sợ la tín nói bộ luyện sư nói la tương quân ngươi còn không có chiến khải không bằng đem cái này mặc vào ngươi không thể như vậy a luyện sư cô nương ta vừa còn nói cái này khải kế thừa võ đại lang g e n đâu ngươi liền muốn ta mặc đây cũng quá bẩn thiệu người la tín vẻ mặt đau khổ nói vẫn là cho thượng hương cô nương đi tôn thượng hương nói cái này khải tối h ô m khó coi chết rồi ta mới không muốn la tín nói ta cũng đừng tiểu mới quá r ấ t rưởi vẫn là muốn thượng cổ truyền thừa chiến khải mới xứng với ta cao thủ như vậy bộ luyện sư ngạc nhiên nói chế tạo công nghệ thiết kế kết cấu đều là một đời mới so cũ một đời cao hơn càng mạnh tự nhiên là kiểu mới chiến khải so đời cũ chiến khải tốt vì cái gì l à tướng quân thích thượng cổ chiến khải l à tín một t r i n h bộ luyện sư nói có đạo lý minh bình thường nhìn tiểu thuyết võ hiệp t ì v ì thấy quá nhiều hoàn toàn bị lừa dối luôn cho là dâu trắng cụ ông mới là võ công cao nhất người nguyên thủy thời đại truyền thừa võ công tâm pháp mới là mạnh nhất lại quyên nhân loại khoa học văn hóa vẫn luôn là càng phát ra triển mới càng tiên tiến bao cổ biếm nay là sai lầm lớn nhất Tôn Thượng Hương còn tại lật Hương còn lên, ngươi nhìn, cái này giao háo giáp có huyền Trưng không háo háo khác. giáp, giáp cơ các cái có chuột kia phải kêu dao dao ba người đem chiến khải lấy ra mới phát hiện chiến khải ở phía sau lưng đồng dạng sợi khắc lấy phức tạp đường vân đồng thời ở lưng trung tâm khắc lấy một con phượng bài hai mắt lăng trong máng khảm hai viên hát rượu thạch thì ra tinh thạch danh ở phía sau lưng bộ luyện sư trầm ngâm nói đây là phượng hoàng nhưng vì sao lại sử dụng hát rượu tới làm tinh thạch đâu chẳng lẽ nói nơi đây khải sư cùng tinh thạch sư nhóm đã nghiên cứu ra hát rượu thạch công dụng mới mà cái này khải là một kiện vật thí nghiệm tôn thượng hương nói cái này dễ thôi để la tín mặc vào thử một lần liền biết la tín bận bịu i từ chối nói uy ta cũng không muốn làm chuột bạch bớt nói nhảm vội vàng mặc tôn thượng hương giúp đỡ la tín luống cuống tay chân đem cái này phượng rực huyền hồn khải mặc vào la tín nói ta đầu tiên nói trước à, đây chính là vật thí nghiệm có cái gì tác dụng phụ ai cũng không biết chờ chút ta nếu là đối các ngươi làm ra cái gì không thích hợp hành vi các ngươi cũng không nên trách ta la tín nhìn xem luyện sư một đôi to lớn vân phòng mềm nhỏ bờ e o thon cùng tôn thượng hương thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía dáng người nghĩ đến một hồi giả bộ làm mất k h ô n g chế hắc hắc hắc không khỏi lộ ra ý ý nụ cười tôn thượng hương lôi kéo bộ luyện sư thối lui hai bước thông qua trên thân chỗ đeo đoàn kiếm nói không sợ ngươi tay trái đưa qua đến ta liền chặt tay trái tay phải đưa qua đến liền chặt tay phải tuyệt đối không để n g ư ờ i thất vọng la tín cười xấu hổ nói chỉ đùa một chút thôi nghiêm túc như vậy làm gì tôn thượng hương thúc giục n g ư ờ i nhanh lên thử la tín theo lời khởi s ư ớ n g bá giả cảnh t r u n g giai đấu hồn sau lương phượng bài hai mắt hắc rượu thạch hắc khí tuân ra dọc theo trước sau khải văn lưu động cấp tốc trải rộng toàn thân không ngừng bốc lên la tín thân thể phảng phất bị hắc khí bao phủ bộ luyện sư hỏi la t ư ớ n g quân cảm giác thân thể có gì biến hóa la tín nhìn xem hệ thống giao diện tất cả số liệu giống như trước đó hắn huy quyền đá chân cũng không có chút nào dị dạng lắc đầu nói một điểm biến hóa đều không có bộ luyện sư c h ầ m tư vậy liền kỳ quái dùng thượng hạng hắc huyền thiết gen đúc hơn nữa còn là hai tầng sợi hoa vật liệu người nơi này vì sao muốn tốn hao lớn như vậy tinh lực làm ra như vậy một kiện vô dụng chiến khải đâu la tín lần đầu mặc chiến khải nhìn thấy hắc khí không ngừng tại chính mình quanh thân quần quận có chút y phong không khỏi vui vẻ nói cái này khải mặc vào rất n g ầ u lòi về sau ta liền xuyên cái này